Dễ bàn, dễ bàn, chúng ta cùng khai thiên tông không có thủ gì hoán, đương nhiên sẽ không thương tới khai thiên tông. Chúng ta cùng phục linh gia tộc cũng không có thủ gì hoán, chỉ cần phục linh tộc trường đỉnh chỉ sung kích Vĩnh Hằng, chúng ta lập tức rời đi. Các đại siêu cấp thế lực cường giả rồn rập cho thấy thái độ. Cao đẳng trên tinh cầu, đi ra một ông già, hán hướng về các đại siêu cấp thế lực các cường giả thi lễ một cái, cười làm lành nói, ta là phục linh gia tộc phó tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng chạm đến Vĩnh Hằng, có điều. Chư vị có thể yên tâm, chúng ta tộc trưởng không có giã tâm gì, chỉ cần đạt đến nửa bước vĩnh hằng là được, tuyệt đối sẽ không xung kích vĩnh hàng cảnh. Vậy thì dễ làm rồi, tỉnh chúng ta động thủ. Phục Linh gia tộc nghĩ tới cũng thật là chu đáo A, đều đại hoan hỉ. Các đại siêu cấp thế lực cường giả đều là nở nụ cười, bầu không khí phi thường hòa thuận. Long Thanh Trần trong lòng có chút cảm khái, nhớ lúc đầu, Hồng Trần Tiên Tử chạm đến vĩnh hằng thời điểm, thái sơ vũ trụ các thế lực lớn lại như chó điên như thế, điên quần ngăn cản mà. Hiện tại bất đồng, có người chạm đến Vĩnh Hằng, đã vậy còn quá hòa thuận. Cẩn thận ngẫm lại, cũng hiểu. Điểm thứ nhất, chính là Phục Linh gia tộc đem thái độ bãi rất chính. Chỉ cần nửa bước Vĩnh Hằng, chắc chắn sẽ không xung kích Vĩnh Hằng. Như vậy thì sẽ không đụng tới các đại siêu cấp thế lực đường biên ngang. Các đại siêu cấp thế lực một nửa bước Vĩnh Hằng cảnh vẫn là có thể tiếp nhận. Điểm thứ hai, chính là chỗ này hơn 100 năm đến, chạm đến Vĩnh Hằng nhiều người. Dẫn đến chạm đến Vĩnh Hằng đã không phải là việc ghê gấm gì các đại siêu cấp thế lực cũng là không sốt sáng như vậy. chương 1200 kết thân Ẩm. cô treo ở tinh hệ ở ngoài cao đẳng tinh cầu chuyển tới vĩnh hằng uy thế càng ngày càng mãnh liệt nên đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh có thể ngừng chứ chúng ta cho phục linh gia tộc mặt mũi phục linh gia tộc cũng không nên đuổi bỡn chúng ta bằng không vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí các đại siêu cấp thế lực các cường giả dừng ở viên này cao đẳng tinh cầu đã làm xong xuất thủ chuẩn bị Phục linh gia tộc phó tộc trưởng hơi thay đổi sắc mặt, vội vã chắp tay, cười làm lành lên, chư vị, bình tĩnh đừng nóng, lại cho chúng ta tộc trưởng một chút thời gian, vương chắc một hồi nửa bước vĩnh hẳng cảnh tu vi, chư vị cứ yên tâm đi, chúng ta phục linh gia tộc nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không xung kích vĩnh hằng cảnh. Long thanh trần trong lòng hơi động, đứng dậy, cười nói, vậy chúng ta sẽ thấy chờ một chén trà thời gian. Nghe được lời ấy, phục linh gia tộc phó tộc trưởng cảm kích nhìn hắn, đa tạ long tộc tộc trưởng. Long Thanh Trần đối với hắn khẽ vuốt cảm báo cho biết một hồi, Long tộc cùng Phục Linh gia tộc quan hệ cũng tạm được, đáng giá một chén trà thời gian. Khả năng cảm giác một chén trà thời gian đều có điểm hơn nhiều, các đại siêu cấp thế lực cường giả tất cả đều cau mày một hồi, cũng không thật nhiều nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ chờ lên. Thời gian một chút đi qua, rất nhanh, một chén trà thời gian đã vượt qua. Một chén trà khi đến lúc, xin mời lập tức đình chỉ, xin mời lập tức đình chỉ, bằng không chúng ta liền mạnh mẽ ngăn trở các đại siêu cấp thế lực các cường giả thúc rụng Phúc Linh gia tộc phó tộc trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về Cao đẳng tinh cầu gọi hàng tộc trưởng khi đến lúc đỉnh chỉ đi Vụ Cao đẳng trong tinh cầu diện truyền tới vĩnh hằng uy thế chậm rãi tiêu tán vô số vĩnh hằng dị tượng cũng là chậm rãi trở nên làm đạm Tuy theo một vị tóc trắng xóa lão giả từ Cao đẳng trong tinh cầu diện cất bước mà ra sắc mặt tái nhận một bên ho ra máu vừa hướng các đại siêu cấp thế lực các cường giả chắp tay ra hiệu cảm tạ chư vị cho chúng ta phục linh ra tòa khuôn mặt này, không có mạnh mẽ ngăn cản, để ta thành công đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Hiển nhiên, từ phục linh tộc trưởng trạng thái đến xem, nhận lấy vĩnh hằng nói thương. Mỗi một cái sung kích vĩnh hằng thất bại người, đều sẽ chịu đến vĩnh hằng nói thương. Đây là không cách nào tránh khỏi chuyện. Liền ngay cả hồng trần tiên tử như vậy kinh tài tuyệt diễm người, đều không thể tránh khỏi vĩnh hằng nói thương. Phục linh tộc trưởng khách khí, còn hy vọng ngươi không nên sinh lòng oán hận mới phải gia tộc phái ta lại đây ngăn cản, nằm trong chức trách, ta cũng rất khó khăn a. các đại siêu cấp thế lực các cường giả dồn dập chắp tay, hiện lên ý cười. chỉ cần phục linh tộc trưởng đình chỉ xung kích vĩnh hằng, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. dù sao, phục linh gia tộc cũng là một thế lực lớn siêu cấp, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đắc tội phục linh gia tộc. phục linh tộc trưởng cười khổ xua tay, ta làm sao sẽ oán hận chư vị đây, ngăn cản người khác trở thành vĩnh hằng. Đây đã là toàn bộ Thái Sơ Vũ trụ ngầm thừa nhận quý củ, chúng ta Phục Linh gia tộc cũng từng ngăn cản quá người khác. Phục Linh gia tộc phó tộc trưởng đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời, để ăn mừng tộc trưởng đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, cũng vì cảm kích chư vị cho chúng ta Phục Linh gia tộc mặt mũi, chúng ta Phục Linh gia tộc cố ý bày xuống tiệc rượu, mong rằng chư vị nể nang mặt mũi. Long Thanh Trần ánh mắt có chút dị dạng, ngăn cản người khác xung kích vĩnh hằng, còn có thể ăn người khác một bữa rượu yến, chuyện này là sao? Hết cách rồi. Đây chính là toàn bộ thái sơ vũ trụ hiện trạng, nếu như đặt ở trước đây, đây là không thể nào tưởng tượng được chuyện tình. Liên, các đại siêu cấp thế lực các cường giả theo Phục Linh gia tộc tộc trưởng cùng Phó tộc trưởng, bay vào cao đẳng trong tinh cầu diện, Mỹ Mỹ địa ăn một bữa thực rượu, đồng thời, còn mang đi Phục Linh gia tộc tỉ Mỹ chuẩn bị quà tặng. lúc này mới hài lòng địa rời đi. Long tộc tộc trưởng, xin dừng bước. Phục Linh gia tộc tộc trưởng gọi lại Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cười nói, Phục Linh tộc trưởng, có chuyện gì sao? Phục linh tộc trưởng đối với hắn không người thi lễ một cái, lần thứ hai cảm tạ Long tộc tộc trưởng. Vừa nãy cho nhiều ta một chén trà thời gian, để ta vững vững vàng vàng địa đạt đến nửa bức vĩnh hằng cảnh. Nếu là không có này một chén trà thời gian, ta khả năng liền nửa bức vĩnh hằng cảnh đều không đạt tới. Này một chén trà thời gian đối với ta mà nói, khá là quý giá. Phục linh tộc trưởng không cần đa lễ. Long thanh trần hoành đi một bước, tránh được này thi lễ. Tuy rằng hắn cùng cái khác trí tôn thiên tài như thế, cũng có chút ngông cuồng Vẫn còn không ngông cuồng đến yên tâm thoải mái địa tiếp thu nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả như vậy đại lễ. hắn cười cận, ta nghe chúng ta Long Tộc trưởng bối đã nói, Phục Linh gia tộc cùng Long Tộc, quan hệ còn có thể, vì lẽ đó, ta thích hợp địa giúp một hồi Phục Linh gia tộc, cớ sao mà không làm. Phục Linh tộc trưởng thở dài nói, Long Tộc tộc trưởng, có chỗ không biết, lúc bình thường, chúng ta Phục Linh gia tộc cùng các đại siêu cấp thế lực quan hệ cũng không tệ, nhưng là, đến thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có long tộc tộc trưởng đồng ý cho nhiều ta một chén trà thời gian, phần ân tình này nghị, chúng ta phục linh gia tộc nhớ kỹ. Phục linh gia tộc phó tộc trưởng có chút tức giận nói, vừa nãy, các đại siêu cấp thế lực các cường giả cái kia phó tranh chua sát mặt, không ngừng mà rủ, liền nửa điểm. Thời gian cũng không muốn cho, dưới cái nhìn của ta, ở hết thể thế lực lớn siêu cấp ở trong, duy nhất đáng giá thâm giao chỉ có long tộc. Long thanh trần cười không nói, không nói gì, không thích ở sau lưng nghị luận người khác. Phục linh tộc trưởng đề nghị, thông qua chuyện này, chúng ta phục linh gia tộc cuối cùng cũng coi như minh bạch, ai là đáng tin, cậy Minh Hiếu, Long tộc tộc trưởng, hai nhà chúng ta chính thức kết minh, ngươi cảm thấy làm sao? Long thanh trần trầm mặt chốc lát, nói, vì tranh cướp vĩnh hằng, dẫn đến thái sơ vũ trụ thế cuộc thay đổi trong ngáy mắt, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh, vì đối mặt tương lai nguy cơ, Minh Hiếu, tự nhiên là càng nhiều càng được, ta cũng đang coi ý đó, chỉ là, không biết làm sao cái kết minh pháp. Phục Linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng nhìn nhau một chút, Phục Linh tộc trưởng cười nói lên, "Vậy ta cứ việc nói thẳng, Kết Minh, đơn giản chính là ba loại tình huống. Loại thứ nhất chính là thông gia, cặp váy quan hệ, loại thứ hai chính là lợi ích buộc chặt, loại thứ ba chính là cởi mở bằng hữu, hoặc là quan hệ thầy trò loại hình, lẫn nhau tin được. Chúng ta Phục Linh gia tộc là hoàng thiên vũ trụ thế lực lớn siêu cấp, ở thái sơ trong vũ trụ, không có lãnh địa, cùng Long tộc cũng không có cộng đồng lợi ích quan hệ, không có cách nào lợi ích buộc chặt, vì lẽ đó Loại tình huống thứ hai tạm thời không cân nhắc. Chúng ta phục linh gia tộc gần nhất mấy chục năm vừa mới đến thái sơ vũ trụ, cùng Long tộc tuy rằng quan hệ còn có thể, nhưng giao du thời gian thi đấu ngắn, vẫn còn không tính là cởi mở bằng hữu quan hệ, cũng không phải thầy cho loại hình quan hệ, vì lẽ đó, loại tình huống thứ ba cũng không thành lập. Như vậy, chỉ còn giữ lại loại tình huống thứ nhất, thông ra. Nghe được thông ra, Long Thanh Trần Cao Mày, đây là hắn không thích nhất kết minh phương pháp, rồi lại không thể làm gì. Phục linh gia tộc cùng Long tộc không có gì lợi ích quan hệ, cũng không phải cởi mở bằng hữu quan hệ, chỉ có thể lựa chọn loại này đơn giản nhất kết minh phương pháp, làm sao cái thông gia pháp. Phục linh tộc trưởng cười nói, nghe nói, Long tộc tộc trưởng có hai vị thiên kim, còn không có đạo lữ, có thể hay không đem một vị thiên kim hứa cho chúng ta phục linh gia tộc thánh tử, Long tộc tộc trưởng có thể yên tâm, chúng ta thánh tử tuy rằng không sánh được Long tộc tộc trưởng như vậy hoành ép thiên hạ, nhưng cũng là vạn người chọn một đỉnh cấp trí tôn thiên tài, tài bạo, tâm tính Thiên Phú, Tu Vi hầu như hoàn mỹ, hiện nay đã đạt đến bất diệt cao dài viên mãn Tu Vi, khoảng cách bất. Diệt đỉnh cao, chỉ có cách xa một bước. Phó tộc trưởng vội vã nói bổ sung, Long tộc tộc trưởng Thiên Kim ở chúng ta phục linh gia tộc tuyệt đối sẽ không chịu đến nửa điểm đoàn nước. Đồng thời, chúng ta phục linh gia tộc sẽ cho nàng tốt nhất tài nguyên tu luyện. Hai điểm này, chúng ta phục linh gia tộc có thể bảo đảm. Để con gái của ta thông ra, Long Thanh Trần lúc này liền biểu hiện lạnh nhạt hạ xuống. Người khác con gái thông gia không thông ra, ta không xen bảo, thế nhưng, ta long thanh trần con gái, tuyệt đối sẽ không trở thành thông ra vật hy sinh, nếu như ngay cả điểm này đều không làm được, ta cũng không gặp làm một cái phụ thân, cho dù trận này thông ra đối với chúng ta long tộc thật là tốt nơi to lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không đáp ứng, không bàn nữa. Phục Linh Tộc trưởng cùng Phó Tộc trưởng đều là ngẩn ra, không nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp trở mặt. Phó Tộc trưởng vội vã cười làm lạnh, long tộc Tộc trưởng hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải cứng nhắc người, ý của chúng ta là là, có thể trước hết để cho quý thiên kim theo chúng ta phục linh gia tộc thánh tử cùng cái thân, nếu là lẫn nhau yêu thích, vậy thì có thể thuận thế thông ra, nếu không phải yêu thích, cũng không liên quan, có thể một lần nữa lựa chọn thông ra ứng cử viên. Long Thanh Trần sắc mặt lúc này mới hòa hóa lại, kết thân đúng là có thể, nói thật, đối với hai nữ nhi hôn nhân đại sự, ta cũng là đủ đau đầu. Phó tộc trưởng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn cũng là bất diệt tột cùng tu vi. Thế nhưng Long Thanh Trần một phát lửa, lại làm cho hắn có một loại cảm giác không rét mà run, trực giác nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không phải Long Thanh Trần đối thủ, không biết Long Tộc Tộc trưởng dự định để cái nào con gái kết thân. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, này còn muốn ta nói sao? Các ngươi khẳng định hy vọng là con gái lớn của ta, đạm đài niệm trần. Tâm tư bị nói toạc, Phục Linh Tộc trưởng cùng Phó Tộc trưởng có chút lung túng, xác thực, bọn họ đương nhiên hy vọng là đạm đài niệm trần, dù sao đạm đài niệm trần nhưng là hồng trần tiên tử con gái cùng hồng trần tiên tử bấu víu quan hệ đây là hết thể thế lực lớn siêu cấp đều hy vọng mà long thanh tư trần mẫu thân là long không lị đối với phục linh gia tộc cũng không sao tác dụng phục linh tộc trưởng cười nói đã như vậy vậy thì an bài một kết thân thời gian đi sau năm ngày ngày mùng ngày 3 tháng 9, xem như là một tiểu nhân ngày hoàng đạo long tộc tộc trưởng nghĩ như thế nào được long thanh trần này ngược lại là không có ý kiến gì phục linh tộc trưởng nói. Cho tới kết thân địa điểm, liền từ long tộc tộc trưởng quyết định, để chúng ta thánh tử đi thiên long tinh hệ cũng được, niệm trần tiểu thư đến chúng ta phục linh gia tộc cũng được. Long thanh trần suy nghĩ một chút, vậy thì an bài ở chúng ta long tộc thiên long tinh hệ đi. Phó tộc trưởng hỏi, long tộc tộc trưởng, có muốn hay không tiên kiến một hồi chúng ta thánh tử? Long thanh trần lạnh nhạt nói, không cần, cũng không phải theo ta kết thân, ta thấy hắn làm cái gì, chỉ cần niệm trần yêu thích, coi như hắn là một phạm nhân cũng được, nếu là niệm trần không thích coi như hắn lại ưu tú cũng không được. Phục linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng đều là âm thầm tật lưỡi. Phục linh tộc trưởng cười nói, Long tộc tộc trưởng thực sự là một văn minh gia trưởng, có như ngươi vậy phụ thân của Niệm Trần tiểu thư hẳn là trên đời vui vẻ nhất nữ nhi. Long Thanh Trần hơi chấp tay, nếu là không có những chuyện khác, ta trước hết cáo tử. Phục linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng đều là chấp tay đáp lễ, tự mình đưa hắn đưa ra cao đẳng tình cầu ở ngoài. Long Thanh Trần vượt qua hư không, vượt qua mấy trăm ngàn cái tinh hệ. Trở về Thiên Long tinh hệ, hắn trực tiếp đi tới Hồng Trần Tiên tử bế quan nơi. Chỉ thấy, Đạm Đài niệm Trần cùng Long Thanh Tư Trần hai bên trái phải địa bàn ngồi ở Hồng Trần Tiên tử bên người, như là hai cái đạo đồng. Long Thanh Tư Trần nhắm mắt, chuyên chú tu luyện. Mà, Đạm Đài niệm Trần nhưng là mắt to Trung quanh loanh quanh, tựa như lúc nào cũng muốn tìm cơ hội trốn. Hồng Trần Tiên tử mở lệ mâu, ngang nàng một chút, nếu như ngươi dám tránh đi, ta liền đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi phong ấn tại nơi này đạm đài niệm trần kim nén miệng thở phì phò nói nương ta bây giờ tìm không tới tu luyện cảm giác ngươi mạnh mẽ để ta tu luyện đây không phải làm khó dễ ta sao hồng trần tiên tử tức giận nói ta không cho ngươi tu luyện chỉ là cho ngươi ngồi ở chỗ này tu tâm dưỡng tính tu luyện trước tu tâm cho ngươi lòng rộn ràng yên tĩnh lại đạm đài niệm trần tùng lôi kéo đầu túi đầu đủ rũ, buồn bực nói tu tâm cái gì đáng ghét nhất hồng trần tiên tử lạnh nhạt nói ngồi xong chớ cùng ta có kẻ mà cả đạm đài niệm trần bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi thẳng nhìn thấy long thanh trần đến đạm đài niệm trần như là nhìn thấy cứu tinh như thế đang một hồi đứng lên lẻn đến long thanh trần bên người gắt gao ôm lấy long thanh trần cánh tay tả hoán nói phụ thân mẫu thân không thương ta nữa ép buộc ta làm không muốn chuyện long thanh trần cười nói ngươi nương cũng là vì muốn tốt cho ngươi hồng trần tiên tử chừng nàng một chút trở về ngồi song ai cầu xin cũng vô dụng đạm đài niệm trần trốn ở long thanh trần phía sau đáp ý ta không Hồng Trần tiên tử vung tay lên, trong nháy mắt liền đem đạm đài niệm Trần giam cầm trở lại, ngồi ở bên người nàng, hoàn toàn phong lớn lại, không thể động đậy, như một pho tượng đá. Đạm đài niệm Trần vẻ mặt đau khổ, phụ thân, ngươi cũng không giúp ta. Long Thanh Trần vây vây tay, bất đắc dĩ mà cười, hết cách rồi, ta có thể đánh không lại ngươi nương. Đạm đài niệm Trần sốt rồi nói, ngươi sớm một chút lên cấp đến vinh hằng cảnh, cứu vất con gái thoát ly khổ hải. Lên cấp vĩnh hằng cảnh, há lại là dễ dàng như vậy chuyện. Long Thanh Trần dở khóc dở cười, ngươi nghĩ rời đi nơi này, cũng không phải không có cách nào. Đạm đài niệm Trần liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Kết thân. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, sau năm ngày, Phục Linh gia tộc Thánh tử sẽ đến Long Tộc, với ngươi kết thân, đến thời điểm, ngươi thì có điểm tự do thời gian. Đạm đài niệm Trần như mày, tùy theo, mắt to đi vòng vo một hồi, sán lạn mà cười, tốt, tốt, ta thích nhất thân cận. Long Thanh Trần biết, nàng đây là vì thoát ly khổ hải mới đáp ứng kết thân, được. Sau 5 ngày, ta tới đón ngươi đi ra ngoài. Đạm đài niệm Trần vô cùng đáng thương nói, không thể hiện tại liền đem ta tiếp đi sao. Long Thanh Trần cười cận, không thể. Đạm đài niệm Trần nói, Phục Linh gia tộc, nhưng là thế lực lớn siêu cấp, Phục Linh Thánh con càng là đứng đầu trí tôn thiên tài, ta với hắn kết thân, thế nào cũng phải chuẩn bị cẩn thận một chút đi, trang phục thật xinh đẹp, bằng không, ta cứ như vậy lôi thôi lết thiết với hắn kết thân, quăng nhưng là ngươi cùng mẫu thân mặt mũi, càng là ném Long Tộc mặt mũi à. Không liên quan, Ta và ngươi mẫu thân còn có long tộc, cũng không quan tâm cái gì mặt mũi. Ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này đi. Hơn nữa, cũng không ai dám ghét bỏ ngươi lôi thôi lít thiết, trừ phi chán sống rồi. Long Thanh Trần cười phất phất tay, chạm đích, nhanh chân mà đi. Nhìn bóng lưng của hắn, đạm đài niệm Trần nghiến răng nghiến lợi, cùng mẫu thân như thế nhẫn tâm. chương 1201 Thiên Vương Cảnh. Sau năm ngày, sáng sớm, Long Thanh Trần lần thứ hai đi tới Hồng Trần Tiên Tử Bế Quan nơi, đạm đài niệm Trần nhất thời kêu la. Nương, mau thả ta ra, ta muốn đi kết thân, chớ chỉ hoãn hôn nhân đại sự của ta. Hồng Trần Tiên Tử ngữ trọng tâm trường nói, kết thân liền cẩn thận kết thân, chớ đem cái này xem là cớ. Biết rồi. Đạm Đài Niệm Trần không nhịn được thúc dục nhanh mở ra phong ấn của ta. Hồng Trần Tiên Tử đưa tay ở nàng cái chán vũ một cái. Đơn giản như vậy. Đạm Đài Niệm Trần phát hiện mình năng động, nhất thời cao hứng đứng lên. Hồng Trần Tiên Tử theo đứng lên, Đạm Đài Niệm Trần bị sợ nhảy một cái, lùi lại mấy bước. Nương. Ngươi nghĩ làm gì? Hồng Trần Tiên Tử yên nhiên mà cười, làm ra trưởng, ta đương nhiên đến ở đây, thuận tiện coi chừng ngươi, phòng ngừa ngươi chạy trốn. Đạm đài niệm Trần vẻ mặt đau khổ, ta cũng không phải tù nhân. Đi thôi. Long Thanh Trần cười cận. Liền, một nhà ba người, đi tới một tòa bên trong tiên điện. Đợi không bao lâu, thủ vệ vội vã đi vào bẩm báo, báo. Phục Linh Tộc Trưởng, Phó Tộc Trưởng cùng Thánh Tử đã đến tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn. Theo ta ra ngoài nên tiếp một hồi. Long Thanh Trần nhìn về phía Đạm Đài Niệm Trần, nếu như Phục Linh Thánh con một người đến, hắn đương nhiên sẽ không đi nên tiếp, Phục Linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng cùng đi, dựa theo lễ tiết, hắn phải nên tiếp một chút. Đạm Đài Niệm Trần nhíu môi, không đi. Cho tới Hồng Trần tiên tử càng thêm không có đi ra ngoài nên tiếp ý tứ, Phục Linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng còn không có tư cách làm cho nàng nên tiếp. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, chỉ được một mình đi ra ngoài nên tiếp. Đi tới tinh hệ phòng ngự đại trận cửa, chỉ thấy Phục linh tộc trưởng, phó tộc trưởng đứng bên cạnh một thanh niên anh Tuấn, phong thần Tuấn giật khí chất siêu phàm, Long Thanh Trần cười chắp tay ra hiệu, Phục linh tộc trưởng, phó tộc trưởng giá Lâm Long tộc, hoan nghênh đến tự điểm. Phục linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng chắp tay đáp lễ, Phục linh tộc trưởng cười nói, Long tộc tộc trưởng khách khí, chúng ta đúng hẹn mà tới. Thanh niên anh Tuấn hướng về Long Thanh Trần không người thi lễ một cái, vạn bối, triệu Lang Phong gặp Long tộc tộc trưởng. Long Thanh Trần cười nhạt, không cần đa lễ. Không hổ là phục linh gia tộc thánh tử, quả nhiên tuổi nhỏ tài cao, không sai, không sai. Đa tạ long tộc tộc trưởng khen. Triệu lăng phong có chút mừng rỡ, mang ý nghĩa, long tộc tộc trưởng đối với hắn ấn tượng còn có thể, có hy vọng. Vụ. Đồng nhiên, không gian nứt ra, đi ra một sinh đẹp như hoa trẻ tuổi nữ tử. Phó tộc trưởng lúc này cao mày, thánh nữ, ngươi tới làm cái gì? Cô gái trẻ không hề trả lời, mà là, lạnh lùng liếc mắt nhìn long thanh trần, ta làm phục linh gia tộc thánh nữ. Theo lý mà nói, cùng thánh tử là một đôi, nhưng là, long tộc tộc trưởng con gái hoành đao đoại ái, chuyến đi, sẽ không sợ các đại siêu cấp thế lực chế nhạo sao. Long thanh trần ngẩn ra, rất nhanh sẽ minh bạch, cảm tình cái này thánh nữ yêu thích triệu lang phong, đuổi tới nơi này tới quái rối, Làm cản. phó tộc trưởng giận dữ, lập tức trở về, bằng không, ngươi cái này thánh nữ, không cần làm. Phục linh tộc trưởng cũng là có điểm cam tức, ngươi làm thánh nữ, chỉ lo chính mình, không có chút nào bận tâm đại cục không để ý tới lợi ích của gia tộc, muốn ngươi cái này thánh nữ cần gì dùng. Cô gái trẻ bi thảm mà cười, không làm sẽ không làm, ngược lại, thánh tử đều phải cưới người khác, ta đây cái thánh nữ nên phải còn có cái gì ý tứ, không giờ cũng thôi. Vô liêm sỉ, phó tộc trưởng khí sắc mặt tái xanh. Đúng. Một cái tắt lắc tại trên mặt của nàng, đưa nàng đánh lảo đảo ngã xuống, khỏe miệng thấm máu. Chuyện này là sao? Long thanh trần không nhịn được tao mày, nếu thánh tử cùng thánh nữ hai bên tình nguyện. Như vậy, lần này kết thân cũng là thôi. Phó tộc trưởng vội vàng nói, Long tộc tộc trưởng chớ để ở trong lòng, nàng chỉ là tưởng bợ mà thôi, thánh tử căn bản không thích nàng. Triệu Lăng Phong cũng là giải thích, Long tộc tộc trưởng hiểu lầm, ta lao thẳng đến nàng xem là muội muội đối xử giống nhau, xưa nay không nghĩ tới cùng với nàng kết làm đạo lữ. Cô gái trẻ ngơ ngác nhìn hắn. Lăng Phong ca ca, người trước đây không phải như vậy nói, người đã nói, đời này chỉ có thể yêu thích ta một. Triệu Lăng Phong thở dài nói, sư muội Ngươi làm sao sẽ không hiểu đây? Trước kia là trước đây, trước đây chúng ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói ha có thể thật chứ? Ha có thể thật chứ? Cô gái trẻ hồn bay phách lạc điệu tự lẩm bẩm, phảng phất bị mất hồn phách thể xác, nàng thê thảm mà cười, trong mắt rơi lệ. Ta đại khái đã hiểu, được, ta không làm lỡ ngươi rộng lớn tiền đồ, ngươi đi kết thân đi, chúc phúc, cầu phúc ngươi cùng niệm trần tiểu thư có thể đi tới đồng thời. Cảm tạ. Triệu Lăng phong ánh mắt bình tĩnh, cũng chúc ngươi tìm tới một thích hợp bản thân người yêu. Long Thanh Trần đối với cái này Triệu Lăng Phong ấn tượng, thẳng tắp như thế đi xuống, trên căn bản đem Triệu Lăng Phong cho loại bỏ. Đương nhiên, tốt nhất tỉ mỉ điều tra một hồi cái này Triệu Lăng Phong cùng cái này thánh nữ quan hệ, nhìn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Cô gái trẻ cuối cùng hận hận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, vượt qua hư không, rời đi. Phúc Linh tộc trưởng lúng túng cười nói, Long tộc tộc trưởng, thực sự xin lỗi, đã xảy ra chuyện như vậy. Triệu Lăng Phong lần thứ hai giải thích. Long tộc tộc trưởng tiền bối, ta không phải là một tuyệt tình người, chỉ là, người theo đuổi hơn nhiều, đều là để ta phiền phức vô cùng, vì lẽ đó, ta cự tuyệt thi đấu thẳng thắn, cũng thi đấu vô tình, miễn cho bị dây dưa. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, không có chuyện gì. Phục linh tộc trưởng, phó tộc trưởng, triệu lăng phong nhìn nhau một chút, tất cả đều trong lòng âm thầm thở dài, tuy rằng long thanh trần ngoài miệng nói không có chuyện gì, thế nhưng, bọn họ cũng không nốc, có thể thấy, long thanh trần thái độ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Xin mời đi theo ta." Long Thanh Trần mang theo ba người, tiến vào tinh hệ phòng ngự đại trận, đi tới Thiên Long Tinh bên trong tiên điện. Gặp Hồng Trần tiên tử. Bái kiến Hồng Trần tiên tử tiền bối. Nhìn thấy Hồng Trần tiên tử, Phục Linh tộc trưởng, Phó tộc trưởng, Triệu Lăng Phong liền vội vàng hành lễ. "Không cần đa lễ." Hồng Trần tiên tử khẽ gật đầu, không lạnh nhạt, cũng không nhiệt tình. Long Thanh Trần vỗ một cái lòng bàn tay, một đội hầu gái nhất thời bưng trà cùng tiên quả nối đuôi nhau mà tới. Phục Linh Phó tộc trưởng trà xát tay, Cười nói, nếu song phương đều đủ, cái kia kết thân sẽ liền bắt đầu chứ. Long Thanh Trần nói, được, bắt đầu đi. Phó tộc trưởng cười lên, ta trước giới thiệu một chút nhà của chúng ta thánh tử. Triệu Lang Phong, chúng ta phục linh gia tộc đệ nhất Thái Thượng trưởng Lao Huyền Tôn, có hỏa thuộc tính thiên giai viên mãn võ mạch, 5 tuổi bắt đầu tập võ, năm đó liền đạt đến kiêu võ cảnh, 10 tuổi đạt đến chân vũ cảnh, 12 tuổi đi vào tiên cấp, 16 tuổi tiên vương cảnh, 20 tuổi trứng đạo vì là tiên đế. Sau khi Tu luyện hơn 30 năm, đi vào trường sinh cảnh. Ở trường sinh cảnh dừng lại hơn 400 năm, đặt chân bất tử cảnh. Sau khi, tu luyện hơn 3.000 năm, lên cấp bất diệt lĩnh vực. Chưa bao giờ diệt cấp thấp đến bất diệt cao dài viên mãn, dùng 8.000 năm hơn. Long Thanh Trần ghét bỏ địa liếc mắt nhìn Đạm Đài Niệm Trần. Chính ngươi làm cái tự giới thiệu mình đi, tu vi kém như vậy, ta thật không tiện giới thiệu cho ngươi. Đạm Đài Niệm Trần lật ra một cái liếc mắt, ta, Đạm Đài Niệm Trần, Long Thanh Trần cùng Hồng trần tiên tử con gái. Linh tuổi Tiên Vương Cảnh, một tuổi Tiên Hoàng Cảnh, 5 tuổi Tiên Quân Cảnh. Linh tuổi, Tiên Vương Cảnh. Phục Linh Tộc Trưởng, Phó Tộc Trưởng cùng Triệu Lăng Phong có chút ngộng. Đây là ý gì đây? Ý tứ chính là, nàng còn không có sinh ra, liền đặt đến Tiên Vương Cảnh. Điều này làm cho ba người có chút chấn động, không khỏi không cảm khái, huyết mạch sức mạnh quá mạnh mẽ a, 10 tuổi, thiên Tôn Cảnh. 13 tuổi, chứng Đạo Thành Đế. 11,000 tuổi, Trường Sinh Cảnh. hiện tại. Đạt đến bất diệt cấp thấp, ho khan một cái, khoảng cách bất diệt trung dai cũng không xa đi. Đạm đai niệm Trần càng nói càng nhỏ thanh. Long Thanh Trần nhịn cười không được, người chính là điển hình khởi điểm cao, chạy trốn chậm, nói trắng ra là, chính là lười biếng. Đạm đai niệm Trần nói, những năm này, ta đã rất cố gắng. Trước 1202, ánh mắt tương đối cao. Phó tộc trưởng hiền lành mà cười, một là chúng ta phục linh gia tộc thánh tử, gia thế, thiên phú, tu vi khắp mọi mặt đều là tuổi trẻ đại hàng đầu một là Long tộc tộc trưởng cùng Hồng trần tiên tử hòn ngọc quý trên tay dung mạo khí chất thiên phú khắp mọi mặt cũng là có thể nói hoàn mỹ trai tài gái sắc rất là sướng Phục linh tộc trưởng nhìn về phía Long thanh trần cùng Hồng trần tiên tử nếu song phương như thế thích hợp vậy trước tiên đính hôn chứ Hồng trần tiên tử lệ mâu bình tĩnh từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện hiển nhiên dự định để Long thanh trần người phụ thân này toàn quyền phụ trách nữ nhi việc kết hôn Long thanh trần lạnh nhạt nói vừa nãy chỉ là đơn giản lẫn nhau giới thiệu một chút, song phương không trả nổi mồ, đến hôn việc, không nổi. nghe được lời ấy, phục linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng đều là khẽ to mày. phó tộc trưởng cười nói, không biết long tộc tộc trưởng còn muốn hiểu rõ cái gì. long thanh trần không hề trả lời, mà là nhìn về phía đạm đài niệm trần, chính ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi đi. đạm đài niệm trần mắt to đi vòng vo một hồi, phục linh thánh tử, ta có mấy vấn đề cần hỏi một câu. triệu lang phong cười nói, đọc bụi tiểu thư, cứ hỏi ta khẳng định có hỏi tất đáp hôn nhân đại sự không phải cho đùa độc đuổi tiểu thư muốn thận trọng một ít ta có thể lý giải đạm đài niệm Trấn hỏi ngươi có vĩnh hằng binh khí sao triệu Lăng phong ngây ngẩn cả người không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề thế này phục linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng cũng là ngây ngẩn cả người vĩnh hằng binh khí loại này địch thiên độ vật thánh tử làm sao có khả năng có long thanh trần có chút không nói gì nữ nhi này quá thực tế a triệu Lăng phong sắc mặt cứng ngắc Chúng ta phục linh gia tộc có vĩnh hằng binh khí. Đạm đài niệm trần cười nói, ta biết phục linh gia tộc có vĩnh hằng binh khí, ta hỏi chính là, ngươi có hay không? Triệu Lăng Phong nói quanh có nói, ta, ta còn không có. Đạm đài niệm trần nở nụ cười, phụ thân ta có. Triệu Lăng Phong sắc mặt lúng túng lên, nàng đây là ý gì? Phó tộc trưởng vội vàng nói, đọc đùi tiểu thư có chỗ không biết, chúng ta phục linh gia tộc vĩnh hằng binh khí, nắm giữ ở mấy vị tổ sư trong tay, tương lai nếu là Lăng Phong đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, đem vĩnh hằng binh khí giao cho hắn trưởng quản, cũng không phải không thể nào chuyện. Đạm Đài Niệm Trần không tỏ rõ ý kiến, cái kế tiếp vấn đề, ngươi là có hay không đã đánh bại cái khác siêu cấp đại thế lực Thánh Tử Thánh Nữ? Triệu Lăng Phong nói, ta đã từng đã đánh bại vô số thiên tài, bằng không, ta cũng nên không được phục linh gia tộc Thánh Tử. Đạm Đài Niệm Trần cười cợt, ta hỏi chính là, ngươi có hay không đã đánh bại cái khác siêu cấp đại thế lực Thánh Tử Thánh Nữ? Xin đừng nên nói sang chuyện khác, trực tiếp trả lời. Có vẫn không có. Chuyện này, triệu lăng phong bị hỏi ở, sắc mặt càng thêm khó chịu, ta tạm thời vẫn không có khiêu chiến quá cái khác siêu cấp đại thế lực thánh tử thánh nữ, có điều, ta sau đó nhất định sẽ cùng cái khác siêu cấp đại thế lực thánh tử thánh nữ tranh tài một phen. Vậy nếu không có đi, đạm đài niệm trần nụ cười càng ngày càng sáng lạ, phụ thân ta đã đánh bại rất nhiều siêu cấp đại thế lực thánh tử thánh nữ, tu la gia tộc thánh tử, thang thiên môn thánh tử, tẩy trần các thiếu các chủ, cửu thế tông thánh tử. Triệu Lăng Phong khá là căm tức, đọc đuổi tiểu thư đây là ý gì? Đạm đài Niệm Trần Nụ cười bất biến, ý tứ chính là, ngươi một không có vĩnh hằng binh khí, hai không có đã đánh bại cái khác siêu cấp đại thế lực thánh tử thánh nữ, ngươi thực sự không tính là ưu tú, rất bình thường. Triệu Lăng Phong tức giận đến không nhẹ, đống nhiên đứng lên, cả giận nói, ý tứ chính là, nắm giữ vĩnh hằng binh khí, đồng thời đã đánh bại cái khác siêu cấp đại thế lực thánh tử thánh nữ, mới có tư cách trở thành đạo nữ của ngươi. Đạm Đại Niệm Trần thở dài nói ta ánh mắt tương đối cao. Triệu Lăng Phong cười lạnh, đọc đuổi tiểu thư đối với đạo lữ yêu cầu cao như vậy, nhưng là, chính ngươi tu vi cũng không như thế nào, chỉ là miễn cưỡng đạt đến bất diệt cấp thấp mà thôi. Lời nói lời khó nghe, nếu như ngươi không phải lòng tộc tộc trưởng cùng Hồng Trần tiên tử con gái, ngươi chẳng là cái thá gì. Làm cản. Vẫn không lên tiếng Hồng Trần tiên tử bỗng nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Triệu Lăng Phong kêu rên, tim như là bị búa tạ gõ như thế, suýt chút nữa thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Ung Quýt đứng lên không mình hành lễ, Van bồi nói sai, xin gặp lượng. Phục linh tộc trưởng cùng phó tộc trưởng cũng là đống nhiên biến sắc, nếu là chọc giận Hồng Trần Tiên Tử, hậu quả kia không phải bọn họ có thể thừa nhận, thậm chí toàn bộ Phục Linh gia tộc cũng chịu đựng không nổi. Phó tộc trưởng vội vã cười làm lành, Hồng Trần Tiên Tử xin bớt giận, độc bùi tiểu thư khá là sắc bén, để nhà chúng ta thánh tử nói không biết lựa lời, kính xin bỏ qua cho. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu lạnh nhạt nói, con gái của ta mặc kệ làm sao đánh giá người khác. Cũng có thể, người khác đánh giá con gái của ta, đó chính là không được, biết không? Phục Linh Tộc trưởng, Phó Tộc trưởng cùng Triệu Lăng Phong đều là cái chán nữa ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu, trong lòng thực sự bất ức. Này Hồng Trần Tiên Tử quá không giảng lý, bọn họ giàu gì cũng là siêu cấp đại thế lực người, lúc nào được quá loại này khí. Đạm đài niệm Trần liếc mắt nhìn Triệu Lăng Phong, khẽ cười nói, người nói cũng không sai, ta xác thực không ra sao, có điều, ai bảo ta là Hồng Trần Tiên Tử cùng Long Thanh Trần con gái đây? Hết cách rồi, phụ thân ta cùng mẹ ta thực sự thật lợi hại, vì lẽ đó, thiết yếu là nhất nhất đỉnh cấp trí tôn thiên tài, mới có tư cách trở thành đạo lữ của ta. Triệu Lăng Phong sắc mặt tái xanh, chết để không lời có thể nói. Phúc Linh Tộc Trưởng cùng Phó Tộc Trưởng cũng là sắc mặt khó coi, rốt cục nhìn ra rồi, này đạm đài niệm trần, rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ, căn bản không đem trận này kết thân coi là chuyện đáng kể. Phó Tộc Trưởng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần, Long Tộc tộc trưởng. Ngươi xem này. Long Thanh Trần đầu tiên là chừng một chút đạm đài niệm trần, tùy theo, hắn cười đối với phục lình tộc trưởng cùng phó tộc trưởng chắp tay, xin lỗi nói, ôi, ta đây nữ nhi, từ nhỏ nuông chiều từ bé, nói chuyện không biết nặng nhẹ, kính xin hai vị tộc trưởng chớ để ở trong lòng. Phó tộc trưởng trầm ngâm chốc lát, nghe nói, long tộc tộc trưởng còn có một cái khác con gái, hay là, đọc bụi tiểu thư không thích hợp, tư bụi tiểu thư thích hợp đây. Đạm đài niệm trần trừng mắt lên, thiệt thòi ngươi nghị thu được đến để tỉ muội chúng ta hai cái cùng một người kết thân. Phó tộc trưởng vội vã cười làm lành, vì kết minh, ủy khuất độc đuổi tiểu thư cùng tư buổi tiểu thư, thực sự xin lỗi. Đạm đài niệm Trần bĩu môi, ngươi khả năng không biết, muội muội ta cái kia tính khí, ngươi dám làm cho nàng đến kết thân, nàng ngay lập tức sẽ dám rút kiếm chém ngươi. Phó tộc trưởng khỏe miệng co giật, triệt để không nói gì rồi. Phục linh tộc trưởng bất đắc dĩ nhìn về phía Long Thanh Trần, hai vị thiên kim cũng không thích hợp, như vậy chuyện đám hỏi chỉ có thể thôi. Long Thanh Trần khẽ vướt cằm, cười nói, cũng không nhất định nhất định phải thông ra, thông ra không được, hai nhà chúng ta hữu nghỉ vẫn còn ở đó. Ngoại trừ tỉ muội chúng ta hai ở ngoài, Long Tộc còn có rất nhiều chưa thành cưới nữ thiên tài. Đạm đài niệm Trần Hì Hì nở nụ cười, há mồm liền đem Long Tộc cái khác nữ thiên tài bán. Phục Linh Tộc trưởng nói, đọc đùi tiểu thư có chỗ không biết, Long Tộc cùng chúng ta Phục Linh gia tộc đều là hết sức quan trọng siêu cấp đại thế lực, hai nhà thông ra, nhất định là thành viên trọng yếu mới được. Như vậy quan hệ mới bên chắc, một loại thành viên tiến hành thông gia, vậy thì không có tác dụng gì rồi. Đạm đài Niệm Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc hiểu rõ. Phục Linh tộc trưởng đối với Long Thanh Trần, Hồng Trần Tiên tử chắp tay ra hiệu, đa tạ Long tộc chiêu đái, chúng ta cáo từ trước. Ta đưa đưa các ngươi. Long Thanh Trần tự mình đem Phục Linh tộc trưởng, phó tộc trưởng cùng triệu Lăng Phong đưa ra Thiên Long tinh hệ, đồng thời lại một lần nữa biểu thị hay nãi, dù sao lần này kết thân, độc đuổi nha đầu này quả thật có chút quá mức. Trở lại tiên điện, Long Thanh Trần đem đạm đài niệm Trần chửi rủa một trận, đạm đài niệm Trần vẫn cười hì hì, căn bản không sợ hắn. Trước 1203, ai đến cũng không cử tuyệt. Báo, Tổng Tộc trưởng, Cổ Tháp Vũ Trụ Bình Thiên Tông Tông Chủ, Phó Tông Chủ cùng Thánh Tử phía trước bái phòng. Một người thiếu niên thủ vệ vội vã đi vào bẩm báo. Long Thanh Trần có chút nghi hoặc, kỳ quái, Bình Thiên Tông theo chúng ta Long Tộc không có gì liên quan, Bình Thiên Tông đến bái phòng chúng ta Long Tộc làm cái gì thiếu niên thủ vệ vô vô sau gái, thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là một chuyện lời. Đạm đài niệm trần nhịn cười không được, không hỏi ngươi, phụ thân ta chỉ là lầm bầm lâu bầu. Long thanh trần vượt qua hư không, đi tới tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn. Chỉ thấy, một người mặc áo xám người đàn ông trung niên, một người mặc trường bào người đàn ông trung niên cùng một người mặc thanh niên mặc áo tím trở. Nhìn thấy hắn xuất hiện, ba người đều là cười tới đón. Thanh niên mặc áo tím đầu tiên quay về Long thanh trần không người thi lễ một cái Vạn bối Bình Thiên Tông Thánh Tử, Dương Thành nói, bái kiến Long Tộc Tộc Trưởng. Đối với như vậy có lễ phép tiểu bối, Long Thanh Trần đương nhiên phải tán Dương một hồi, không sai, không sai, dáng vẻ đường đường, còn trẻ thành công. Long Tộc Tộc Trưởng, chúng ta mạo muội phía trước quái rối không ngại chứ. Áo xám người đàn ông trung niên vẽ mặt tươi cười, đối với hắn chắp tay ra hiệu. Long Thanh Trần cũng là hơi chắp tay báo cho biết một hồi, cười nói, đương nhiên không ngại, Bình Thiên Tông chủ tự mình phía trước bái phòng chúng ta Long Tộc. Để chúng ta Long Tộc rồng đến nhà tôn hoang nên cực kỳ. Áo xám người đàn ông trung niên có chút lúng túng, ta là phó tông chủ. Long Thanh Trần sướng sốt một chút, tùy theo, cười nói, đều giống nhau, đều là cho bình thiền tông hiệu lực, đang phó có cái gì khác biệt đâu. Sắc thực không cần làm sao tích cực. Trường bào người đàn ông trung niên mới phải tông chủ, hán cười cận, Long Tộc tộc trưởng danh Trấn hoàn Vũ, chúng ta đã sớm nghĩ đến bái phóng, chỉ là, vẫn khá bận, cho tới hôm nay có thời gian rảnh này không ngay lập tức sẽ đến, đến rồi. vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, Bình Thiên Tông hơi nóng chuyện hơi quá, nhất định là có chuyện gì muốn cầu hắn, hắn cũng không mặt Trần, theo cười nói, có tiếng không có miếng thôi, đúng là Bình Thiên Tông, làm cổ tháp vũ trụ siêu cấp đại thế lực, uy danh hiển hách, ta nên sớm một chút đi bái phỏng Bình Thiên Tông. Long tộc tộc trưởng quá khách khí. Trường bào người đàn ông trung niên cười ha hả. Hàn Huyên lâu như vậy, chính là không nói chính sự. Long Thanh Trần cũng không tiện mở miệng, đây cũng không phải là khách khí, đây là ta lời tâm huyết. Lại lẫn nhau thổi phồng hồi lâu, trường bào người đàn ông trung niên lúc này mới nói rõ ý đồ đến, nghe nói, quý thiên kim độc đuổi tiểu thư cùng phục linh gia tộc thánh tử kết thân, không biết thành không có. Long Thanh Trần lắc đầu, không thành, ta đây nữ nhi, từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại kiêu căng tự mãn, sợ là nhất định cô độc cả đời. Có nghe không thành, trường bào người đàn ông trung niên áo sám người đàn ông trung niên cùng thanh niên mặc áo tím đều là ánh mắt sáng một hồi. Long tộc tộc trưởng vậy thì quá khiêm nhường, độc đuổi tiểu thư như vậy thiên chi tiểu nữ, tự nhiên là không lo gả. Trương bao người đàn ông trung niên cười nói, thực không dám dầu dám. Chúng ta lần này mang theo thánh tử phía trước bái phỏng, kỳ thực cũng là vì cùng độc đuổi tiểu thư cùng cái hôn, không biết Long tộc tộc trưởng nghĩ như thế nào. Long Thanh Trần rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai like, Bình Thiên Tông đã ở đánh hắn nữ nhi chủ ý. đương nhiên, không cần đầu gối nghĩ cũng biết. Bình Thiên Tông mục đích cuối cùng vẫn là vì cùng Hồng Trần Tiên tử bấu víu quan hệ, đọc đùi kỳ thực đều là thứ yếu. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo tím, có trí tôn thiên tài chủ động phía trước kết thân, ta tự nhiên là hoan nghênh, nói thật, nha đầu này hôn nhân đại sự, ta là thật sự phát sầu. Nghe được lời ấy, thanh niên mặc áo tím đại hỷ, Long Tộc Tộc trưởng không phản đối, vậy thì dễ làm rồi. Long Thanh Trần nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, chỉ là, nha đầu này, tính khí túi rớt nói chuyện cũng là phi thường khó nghe, cùng với nàng kết thân, tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Trương bao người đàn ông trung niên cười nói, Độc đuổi tiểu thư làm lòng tộc tộc trưởng cùng Hồng Trần tiên tử Hòn Ngọc quý trên tay, tập vạn thiên sủng yêu cùng kiêm, có chút tính khí cũng rất bình thường, kỳ thực không chỉ là Độc đuổi tiểu thư, bây giờ nữ trí tôn thiên tài, mỗi một người đều là có tỷ khí. Thanh niên mặc áo tím lần thứ hai thi lễ một cái, nói, Long tộc tộc trưởng yên tâm, con người của ta không có gì ưu điểm. Duy nhất ưu điểm chính là dễ tính. Vậy thì tốt. Long Thanh Trần cười cận, hy vọng người này chờ một chút không muốn điên mất. Vụ. Giữa lúc lúc này, thư không nứt ra, một ông giả cùng một thanh niên mặc áo trắng đi ra. Nhà ta thánh tử, cũng muốn cùng đọc đuổi tiểu thư cùng cái hôn, không biết Long Tộc Tộc trưởng có thể hay không cho cái cơ hội. Ông lão cởi đối với Long Thanh Trần chắp tay ra hiệu. Long Thanh Trần có chút ngộng. Tuy rằng Long Hồn Điện cho hắn xem qua mỗi cái vũ trụ siêu cấp đại thế lực, toàn bộ nhân viên cao tầng chân dung có điều nhân số nhiều lắm, hắn cũng không thể có thể toàn bộ nhớ kỹ. Xin hỏi vị tiền bối này là? Long Thanh Trần chắp tay hỏi. Ông lão có chút lung túng, không nghĩ tới, Long Thanh Trần căn bản cũng không nhận ra hắn. Hắn cười nói, ta là tán sa vũ trụ Lâm Gia gia chủ. Tuy theo ông lão chỉ chỉ thanh niên mặc áo trắng, hắn là ta cháu ruột, cũng là Lâm Gia đích đáng đại thánh tử. Long Thanh Trần cười nói. Hóa ra là lâm gia chủ cùng thánh tử, hoan nên cực kỳ. Bình thiên tông ba người đều là sắc mặt khó coi, thanh niên mặc áo tím cả giận nói, chúng ta bình thiên tông tới trước. Ông lão lạnh nhạt nói, kết thân, nhìn là mắt duyên, thích hợp không thích hợp, có thích hay không, cùng tới trước tới sau không có quan hệ gì đi. Đi tới có ích lợi gì? Thanh niên mặc áo trắng cởi gằn, muốn nói đi tới, phục linh gia tộc không thể so các ngươi bình thiên tông đi tới. Còn không phải không thành. Thanh niên mặc áo tím tức giận không nhẹ. Chờ một chút kết thân thời điểm, ta trước tiên cùng, nếu như ta không được, người mới có cơ hội. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt sắc bén, dựa vào cái gì? Thanh niên mặc áo tím quát lên, chỉ bằng ta đi tới. Thanh niên mặc áo trắng lạnh lùng nói, tu luyện giả, chưa bao giờ nói cái gì đi tới không đi tới, nói là thực lực. Thanh niên mặc áo tím chăm chú nhìn hắn, ý của người là, thực lực của người mạnh hơn ta. Không sai. Thanh niên mặc áo trắng tự tin nói, nếu không phải dùng, chúng ta có thể so tài so tài tới thì tới, ta ha sợ ngươi sao? thanh niên mặc áo tím giận dữ. ầm, bất diệt cấp cao viên mãn tu vi bạo phát, trước tiên ra tay rồi, sử dụng tới bình thiên tông đỉnh cấp võ kỹ. ầm, thanh niên mặc áo trắng cũng là bất diệt cấp cao viên mãn tu vi, không sợ chút nào, sử dụng tới lâm gia đỉnh cấp võ kỹ. ầm, ầm, ầm, hai người bắt đầu đại chiến, trong ngay mắt, liền giao thủ mấy trăm trêu, đánh khó bỏ khó phân. long thanh trần có chút không nói gì. Chuyện này là sao? Vụ. Hắn tiến lên trước một bước, xuất hiện tại thanh niên mặc áo tím cùng thanh niên mặc áo trắng trung gian, tay áo lớn vung lên, trực tiếp đem hai người hết thể công kích không thu rồi. Bình thiên tông thánh tử cùng lâm gia thánh tử, đều là đến Long tộc kết thân, nếu như bỏ mặc bọn họ tiếp tục đánh, mặc kệ ai bị thương, chuyến đi, các đại siêu cấp thế lực đều sẽ cho rằng lòng tộc không tử tế. Vì lẽ đó, hắn thiết yếu ngăn cản, hai vị, không cần như vậy. Chương Ở chúng ta long tộc trên địa bàn, mong rằng hai vị khắc chế mình một chút, cho chúng ta long tộc một điểm mặt. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo tím cùng thanh niên mặc áo trắng, cũng chính là bình thiên tông thánh tử cùng lâm gia thánh tử. Bình thiên tông thánh tử liền vội vàng không người thi lễ, xin lỗi nói, thật không tiện, cái này lâm gia thánh tử quá vô lễ, ta thực sự nhịn không được, tựu ra tay. Kết thân còn nói cái gì tới trước tới sau, ngươi cho rằng phạm là người mua thức ăn sao. Chính là ta không ứa ngươi này tấm đức hạnh. Lâm gia Thánh tử cười gằn, Hắn cũng là quay về Long Thanh Trần thi lễ một cái, chỉ lo lưu lại ấn tượng xấu. Các người đã đều là đến kết thân, vậy thì đồng thời vào đi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời, mang theo bình thiền tông chủ, phó tông chủ, Thánh tử cùng Lâm gia lão gia chủ, Thánh tử, đồng thời tiến vào tinh hệ phòng ngự đại trận. Tiến vào tinh hệ phòng ngự đại trận sau khi, vượt qua hư không, đi thẳng tới bên trong tiên điện. Lại tới nữa rồi một nhóm người. Đạm Đài Niệm trần con mắt trợ to, không phải là kết thân chứ? Là hai nhóm người, cũng là kết thân. Long Thanh Trần cho nàng đơn giản giới thiệu một chút, ba vị này là Bình Thiên Tông đang phó tông chủ cùng thánh tử, hai vị khác nhưng là Lâm Gia lão gia chủ cùng thánh tử. Đạm Đài Niệm trần nhíu môi, "Phu thân, ngươi cứ như vậy sốt ruột đem ta gả đi đi không?" "Không sai." Long Thanh Trần cười cợt, "Sớm một chút đem ngươi gả đi đi, ta và ngươi nương đều bất lo, hơn nữa, Long tộc cũng không cần cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện." thuận tiện còn có thể thu một ít quà cưới. Đạm đài Niệm Trần không nói gì rồi. Ha ha ha, Long tộc tộc trưởng thực sự quá khôi hài rồi. Long tộc tộc trưởng cùng đọc đuổi tiểu thư lại như bằng hữu như thế, như vậy phụ nữ quan hệ thật là khiến người ta ước ao à. Bình Thiên Tông chủ, Phó Tông chủ, Thánh tử cùng Lâm gia lão gia chủ, Thánh tử đều là nở nụ cười, tuy rằng không buồn cười, có điều thế nào cũng phải cho Long tộc tộc trưởng một ít mặt mũi, vì lẽ đó sẽ giả bộ cười lên. Long Thanh Trần nhìn một chút Bình Thiên Tông Thánh tử cùng Lâm Gia Thánh tử, "Các ngươi đơn giản giới thiệu một chút chính mình đi." Bình Thiên Tông Thánh tử giành nói, Vạn Bối Dương thành nói, "Bình Thiên Tông đích đáng đại thánh tử, trời sinh có thiên giai viên mãn kim lôi vũ mạch, nắm giữ hơn 3000 loại dị tượng, tinh thông Bình Thiên Tông 16 loại đỉnh cấp võ kỹ, hiện nay phải không diệt cấp cao viên mãn tu vi, 100 năm bên trong nên có thể đột phá đến bất diệt đỉnh phong." Bị cấp trước tiên, Lâm Gia Thánh tử khẽ to mày, có chút bất mãn, "Vạn Bối Lâm Húc" Lâm gia thánh tử, Thiên giai viên mãn lửa mạnh võ mạnh, diễn hóa ra hơn 5000 loại dị tượng, tinh thông lâm gia 8 loại đỉnh cấp võ kỹ, hiện nay tu vi phải không diệt cấp cao viên mãn, ta bảo đảm, 50 năm bên trong là có thể đột phá đến bất diệt đỉnh cao. Nghe được lời ấy, Bình Thiên Tông thánh tử giận dữ, ta trong vòng 10 năm, đột phá bất diệt đỉnh cao. Lâm gia thánh tử lạnh lùng nói, ta trong vòng 5 năm, đột phá bất diệt đỉnh cao. Bình Thiên Tông thánh tử cắn răng, ta 3 năm đột phá. Lâm gia thánh tử cười gần không đỡ cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, nếu là trong vòng 3 năm, ngươi không thể đột phá, làm sao bây giờ? Bình thiên tông thánh tử lên cơn giận dữ, hỏi ngược lại, nếu là trong vòng 5 năm, ngươi không thể đột phá, sẽ làm thế nào? Hai người cãi vả làm cho mặt đỏ tới mang thai, ai cũng không chịu nhường cho. Cuối cùng, hai người đều làm ra bảo đảm, muốn ở một cái tháng bên trong, đột phá bất diệt đỉnh cao. Xì xì. Đạm đài niệm trần không nhịn được cười ra tiếng, vậy các ngươi sau một tháng trở lại đi Sau một tháng, liền biết các ngươi có hay không đột phá bất diệt đỉnh cao. Bình thiên tông thánh tử cùng lâm gia thánh tử đều là lung túng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Long thanh trần trừng một chút đạm đài niệm trần, hảo hảo kết thân. Đạm đài niệm trần cười hì hì nói, ta đã rất chăm chú à, bọn họ bảo đảm muốn ở một cái tháng bên trong đột phá bất diệt đỉnh cao, làm đường đường thánh tử, đã nói, đương nhiên muốn làm đến. Bình thiên tông chủ vội vàng nói, ta tông thánh tử, nhất thời tức giận, nói đều là lời vô ích không thể coi là thật. Lâm gia chủ cũng là giải thích như vậy lời vô ích, xác thực không thể làm thật. Bình thiên tông chủ cùng Lâm gia chủ đều là bất diệt cường giả tối đỉnh, thi thường thành sở chưa bao giờ diệt cấp cao viên mãn lên cấp đến bất diệt đỉnh cao có bao nhiêu khó? Hai vị thánh tử ở một cái tháng bên trong đột phá bất diệt đỉnh cao, đây là không thể nào chuyện. Báo tổng tốc trưởng thiếu niên thủ vệ vội vã đi vào bẩm báo. thanh thiên vũ trụ đại thiên tông tông chủ cùng thánh tử cầu kiến. trời xanh vũ trụ cửu trọng Tiên tông. Tông chủ, đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng thánh tử cầu kiến. Tam Tuyệt Vũ trụ Đao Tuyệt Tông, tông chủ vợ chồng cùng thánh tử cầu kiến. Long Thanh Trần có chút bối rối, xem điệu bộ này, phòng Trừng cũng là đến kết thân. Bình Thiên Tông thánh tử cùng Lâm Gia thánh tử đều là hơi thay đổi sắc mặt, càng nhiều người mang ý nghĩa cạnh tranh việc kịch liệt. Bình Thiên Tông đang phó tông chủ cùng Lâm Gia lão gia chủ cũng là có điểm bất đắc dĩ, đạm đại niệm Trần kết thân tin tức đã truyền ra, khẳng định có rất nhiều siêu cấp đại thế lực động tâm, dù sao Đây là cùng Hồng Trần Tiên Tử bầu vĩu quan hệ phương pháp tốt nhất. Xin bọn họ vào đi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, quên đi, ta còn là tự mình nên tiếp một hồi bọn họ đi. Đại Thiên Tông, Kiểu Trọng Tiên Tông, Đao Tuyệt Tông đều là siêu cấp đại thế lực. Hơn nữa, Tông chủ đích thân đến, hắn vẫn là nên tiếp một hồi tốt hơn, miễn cho chuyển đi, nói hắn ngông cuồng. Hắn vượt qua hư không, đi tới tinh hệ phòng ngự đại trận ở ngoài, đem Đại Thiên Tông, Kiểu Trọng Tiên Tông, Đao Tuyệt Tông mọi người nên tiếp vào náo nhiệt như thế, nhìn thấy bình thiên tông cùng lâm gia đã ở, đại thiên tông tông chủ bắt đầu cười lớn. chúng ta đại thiên tông thánh tử, không sợ nhất chính là cạnh tranh. cựu trọng thiên tông tông chủ cũng là cười nói, nhà ta thánh tử đối với độc đuổi tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, biết được độc đuổi tiểu thư chính đang kết thân, ngay lập tức sẽ năn nỉ ta dẫn hắn đến. đao tuyệt tông tông chủ thở dài nói, chúng ta đao tuyệt tông thánh tử, ở mấy chục năm trước xem qua độc đuổi tiểu thư trần dung sau khi mất ăn mất ngủ, tương tư đơn phương mấy chục năm, đáng tiếc. Vẫn không có cơ hội theo đuổi đọc đuổi tiểu thư, mai mới chờ đến lúc đến cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghe bọn họ nói như vậy, Bình Thiên Tông Chủ cùng Lâm Gia lão Gia Chủ đều là trong lòng thầm mắng, càng nói càng thái quá, không biết xấu hổ. Ba vị thánh tử, giới thiệu một chút chính mình đi. Long Thanh Trần làm từng bước điệu nói rằng, Liên, Đại Thiên Tông Thánh Tử, cửu Trọng Thiên Tông Thánh Tử, Đao Tuyệt Tông Thánh Tử lần lượt làm một tự giới thiệu mình, họ tên, Gia Thế, Võ Mạch, Võ kỹ Tu vi chờ chút khắp mọi mặt, nhìn chúng người nào. Long Thanh Trần hỏi Đạm Đài Niệm Trần, ngươi đều một vạn sáu bảy nghìn tuổi, không thể kéo dài được nữa. Năm cái siêu cấp đại thế lực thánh tử đều là mắt ba ba nhìn Đạm Đài Niệm Trần, phảng phất chờ đợi cuối cùng thẩm phán như thế. Ai nha, phụ thân. Đạm Đài Niệm Trần buồn bực nói, lúc này mới lần đầu gặp mặt, sao có thể dễ dàng như vậy làm quyết định? Ngươi cũng không hy vọng ta gả sai người chứ? Long Thanh Trần cười nói, thà rằng gả sai, phải có gả. Đạm đài niệm Trần nghiến răng nghiến lợi, hành hành hành, cho ta thời gian một tháng cân nhắc, sau một tháng, nếu như ta còn không cân nhắc được, vậy thì phụ thân và mẫu thân giúp ta chọn. Hồng Trần tiên tử kỳ quái nhìn nàng một cái, không nghĩ tới, nàng lần này như thế nghe lời. Long Thanh Trần hài lòng gật đầu, vậy thì đúng rồi, trai lớn dựng vợ, nữ đại đương, giá, nhà của chúng ta đèn nhang, không thể ở nguyên nơi này đứt đoạn mất. Năm cái siêu cấp đại thế lực tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết mang ý nghĩa, có một phần năm hy vọng Bình Thiên Tông Chủ nghiêm túc nói: Long tộc Tộc trưởng, ta hy vọng Độc Đuổi Tiểu thư ngay ở chúng ta ngũ gia thánh tử ở trong chọn một, không muốn nếu để cho những thế lực khác thánh tử đúc kết tiến đến. Đúng vậy a, chúng ta ngũ gia thánh tử đã nhiều, nếu như nhiều lắm thế lực thánh tử đúc kết đi vào, chuyến đi e sợ đối với Độc Đuổi Tiểu thư danh tiếng bất lợi a. Đối với việc này, Lâm gia lão gia chủ, Đại Thiên Tông Chủ, Cựu Trọng Tiên Tông Tông Chủ, Tuyệt Đao Tông Chủ đều là ý kiến nhất trí. Này cũng không phải nhất định. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt nói, "Ta sẽ điều tra cặn kẽ ngươi một chút chúng ngũ gia thánh tử nhân phẩm cùng khắp mọi mặt, nếu như năm vị thánh tử không thể để cho ta thỏa mãn, như vậy còn có thể cân nhắc những thế lực khác thánh tử." Nghe được lời ấy, năm cái siêu cấp đại thế lực mọi người có chút bất đắc dĩ, hết cách rồi, quyền quyết định không ở bọn họ nơi này. Chương 1205, vì là Vĩnh Hằng làm chuẩn bị. Đem năm cái siêu cấp đại thế lực mọi người đưa đi sau khi, Long Thanh Trần ngay lập tức sẽ lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài. Hướng về Long Hồn Điện chúa Long Tử quật truyền âm, điều tra một hồi bình thiên tông, lâm gia đại thiên tông, cựu trọng thiên tông, đao tuyệt tông này ngũ ra thánh tử, càng tỉ mỉ càng tốt. Long Tử quật truyền đến tiếng cười, yên tâm, quan hệ đến đọc đuổi nha đầu hôn nhân đại sự, Long Hồn Điện nhất định sẽ tiến hành cặn kẽ nhất điều tra. Long Thanh Trần rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không chỉ muốn tỉ mỉ, còn muốn chuẩn xác nếu không phải chuẩn xác hại nhà ta nha đầu gả sai rồi người, như vậy, ngươi liền nhất theo đầu của chính mình tới gặp ta Long tử quật truyền đến tiếng ho khan, ho khan một cái, bằng vào ta trường sinh cảnh tu vi, nhấc theo đầu tới gặp ngươi, này rất dễ dàng làm được. Cút! Long thanh trần tức giận đóng cửa truyền âm. Đạm đài niệm trần đi tới hồng trần tiên tử bên người, ôm hồng trần tiên tử cánh tay, làm nũng tựa như đến lay động lên. Nương, khoảng thời gian này, ta phải bận biểu hôn nhân của mình đại sự, không thể theo ngươi bế quan tu luyện rồi. Hồng trần tiên tử liếc nàng một cái, ta xem như là nhìn ra rồi, ngươi vì trốn tránh bế quan tu luyện. Mới đáp ứng trong vòng một tháng ra kết quả. Đạm đài niệm Trần cười hì hì nói, không sai, thành hôn để ta thống khổ, bế quan tu luyện để ta càng thống khổ, ta chỉ có thể hai hại gặp gỡ, lấy nhẹ. Tự lo lấy đi. Hồng Trần tiên tử khẽ thở dài một tiếng, một mình rời đi, đúng là không có ép buộc đạm đài niệm Trần tiếp tục bế quan. Long Thanh Trần đem một người thủ vệ gọi đi vào, chuyến lệnh, không có mệnh lệnh của ta, đạm đài niệm Trần không được rời thiên long tinh hệ phạm vi. Là... Thủ vệ cười liếc mắt nhìn Đạm Đài Niệm Trần, vội vã mà đi, truyền đạt tổng mệnh lệnh của tộc trưởng đi tới. Đạm Đài Niệm Trần vẻ mặt đau khổ, nàng xác thực dự định chạy trốn tới, không nghi tới, bị phụ thân nhìn ra rồi. Sau 7 ngày, Long tử quật phái một long hồn điện tình báo thành viên cho Long Thanh Trần đưa tới điều tra báo cáo. Long Thanh Trần đem điều tra báo cáo tỉ mỉ mà nhìn một lần, những mày, năm cái thánh tử đều có rõ ràng khuyết điểm. Bình Thiên Tông thánh tử mới có 18 thời điểm, liền đem tiếp thân nha hoàn thu làm thị thiếp sau khi đã xảy ra là không thể ngăn cản, thu rồi mấy trăm tiểu thiếp. Lâm gia thánh tử có chút kỳ quái, cùng một tu luyện mấy chục triệu năm nữ trưởng lao cấu kết, đối với tuổi trẻ nữ tử lại không hứng thú gì. Đại thiên tông thánh tử càng là hồng nhan chi kỷ vô số. Đao tuyệt tông thánh tử có một cổ quái, trước đây với hắn dễ chịu nữ nhân, tất cả đều thần bí biến mất rồi, hư hư thực thực bị bị giết rồi. Cựu trọng tiên tông thánh tử đúng là chưa cùng cô gái nào truyền ra quá sợ căng đan, có điều nhưng cùng mấy cái sư huynh sư đệ quan hệ có chút dây dừa không rõ siêu cấp đại thế lực thánh tử thực sự là quan hệ hỗn loạn rất đa long thanh trần có chút đau đầu tuy rằng chính hắn có lúc cũng khá là hoa tâm nhưng là ai không hy vọng con gái của chính mình tìm chuyên nhất đây những này siêu cấp đại thế lực thánh tử từ nhỏ đã thể hiện ra tuyệt thế thiên phú chịu đến gia tộc và tông môn tất cả sủng ái cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm rất dễ dàng liền phát sinh những này lùng ta lùng tung chuyện xem ra hôn nhân đại sự sắp thực không vội vàng được. hắn thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay hiện lên chín màu chân hỏa, phần này điều tra báo cáo trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngày thứ tám thời điểm, thủ vệ vội vã báo lại tổng tốc trưởng. bất hảo, đọc bụi tiểu thư không thấy, khả năng trốn ra thiên long tinh hệ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, biết rồi. thủ vệ sốt rồi nói, có muốn hay không thông báo Long Hồn Điện, đem đọc bụi tiểu thư tìm trở về. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, không cần. thủ vệ kỳ quái nói. Còn có 22 ngày, đã đến đọc đuổi tiểu thư làm ra quyết định kỳ hạn tổng tộc trưởng không nóng nảy sao được. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Long Thanh Trần vung tay lên, đi xuống đi. Vâng. Thủ vệ không thể làm gì khác hơn là xin cáo lui. Long Thanh Trần lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài, cho Long Tử quật truyền âm, để Long Hồn Điện trong bóng tối nhìn chằm chằm đọc đuổi, phòng ngừa gặp phải nguy hiểm, ở bên ngoài trốn một quãng thời gian cũng tốt. Long Tử quật cười truyền âm, biết rồi. Long Thanh Trần đã hạ lệnh không cho phép Độc Bùi rời đi Thiên Long tinh hệ, nếu như không có hắn chấp thuận, Độc Bùi làm sao có khả năng trốn. Đương nhiên là hắn cố ý để cho chạy đọc bụi, bởi vì, hắn đối với Ngũ Gia Thánh tử rất không vừa ý, lại không tốt đắc tội năm cái siêu cấp thế lực, chỉ có thể để Độc Bùi lặng lẽ chạy trốn. Đến thời điểm, năm cái siêu cấp thế lực hỏi do kết quả thời điểm, hắn thì có lý do, con gái cũng không biết chạy đi đâu, đợi khi tìm được con gái, cho các ngươi thêm trả lời chắc chắn. Lại qua mấy ngày, Đến Long tộc cao tầng hội nghị triệu khai tháng ngày. Hết cách rồi, bây giờ vũ trụ thế cuộc rất phức tạp, cơ hội mỗi tháng cũng phải tổ chức một lần cao tầng hội nghị. Hội nghị đại điện. 6 vị thủy tổ, 5 vị tổ Long, các vị cao đẳng trưởng lão, các vị tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài toàn bộ trình diện. Nếu đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Long thanh trần ngồi ở chủ vị, chủ trì hội nghị. Thay quyền tộc trưởng, huyền nhất Long đế trước tiên báo cáo lên, gần nhất khoảng thời gian này lại có 14 vũ trụ siêu cấp đại thế lực giáng lâm đến chúng ta Thái Sơ vũ trụ, này 14 siêu cấp đại thế lực thực lực rất mạnh, từng người đều có vài cái nửa bước vĩnh hằng, thậm chí còn có nửa bước vĩnh hằng cực hạn người, phòng trường thực lực không kém gì Hồng Trần Tiên Tử. Hoàng Kim tổ long nói, chúng ta long tộc chiến lược tổng thể trên duy trì bất biến, vẫn vẫn là phòng ngự làm chủ, tận lực không muốn cùng mỗi cái vũ trụ siêu cấp đại thế lực phát sinh xung đột. Huyền nhất long đế cười nói, Thang Thiên môn, Thảy Trần Các, Cửu Thế Tông Này ba cái theo chúng ta Long tộc có cựu hoán siêu cấp đại thế lực, đã bị Tổng tộc trưởng cùng Hồng Trần Tiên tử thu thập qua, mà, cái khác siêu cấp đại thế lực theo chúng ta Long tộc không có gì liên quan, hẳn là sẽ không theo chúng ta Long tộc phát sinh mâu thuẫn. Huyết tổ Long liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ngươi cảm giác còn cần bao lâu chạm đến Vĩnh Hằng. Long Thanh Trần lắc đầu, ta không biết, ta mới vừa đột phá bất diệt đỉnh cao không bao lâu, sẽ không có nhanh như vậy chạm đến Vĩnh Hằng. Lo trước khỏi họa. Thanh liên tiên tôn cảm khái nói. Chúng ta long tộc hay là muốn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng." Huyền nhất Long Đế nói, "Một khi tổng tộc trưởng chạm đến Vĩnh Hằng, sẽ gặp phải các đại siêu cấp thế lực vây công, toàn bộ long tộc đều có nguy hiểm diệt tộc." Chứ Phi, tổng tộc trưởng cùng phục linh tộc trưởng như thế, chủ động từ bỏ Vĩnh Hằng, nhu cầu nửa bước Vĩnh Hằng, chờ sau này lại tìm cơ hội xung kích Vĩnh Hằng." Tượng Đất Thiên Tôn cao mày nói, "Nếu như có thể trực tiếp lên cấp Vĩnh Hằng, đương nhiên tốt nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao có thể từ bỏ Vĩnh Hằng?" Phải biết, nửa bước vĩnh hằng, rất khó lên cấp vĩnh hằng." Huyền nhất Long đế cười khổ nói, "Nếu như tổng tộc trưởng muốn trực tiếp lên cấp vĩnh hằng, các đại siêu cấp thế lực vây công khẳng định phi thường điên cuồng." Đến thời điểm, cho dù có Hồng Trần Tiên tử hộ đạo, phòng trừng cũng không chịu nổi nhiều như vậy siêu cấp đại thế lực." Tượng Đất Thiên Tôn nói, "Vì lẽ đó, chúng ta Long tộc đến làm tốt dự tính xấu nhất, muốn đem hết thể Long tộc chuyển đến chỗ an toàn, như vậy, chúng ta mới có thể buông tay một ít." Hoàng Kim tổ Long gật đầu. Chúng ta long tộc số lượng nhiều lắm, chí ít cần hơn trăm năm, mới có thể toàn bộ rời đi, vì lẽ đó, nhất định phải sớm một chút rời đi. Trước 1206, lót đường. Nhiều như vậy long tộc, di chuyển đến nơi nào mới an toàn đây? Tổng thánh nữ hỏi vấn đề này. 6 vị thủy tổ, 5 vị tổ long, các vị cao tầng cùng trí tôn thiên tài, tất cả đều cao mày trở nên trầm tư. Huyền nhất long đế cười khổ, đây đúng là một cái đầu đau vấn đề. Tổng thánh tử đề nghị. Di chuyển đến cái khác trong vũ trụ, không thích hợp. Hoàng Kim Tổ Long liếc mắt nhìn hắn, nhiều như vậy Long Tộc, phải vô cùng rộng lớn lãnh địa, có thể chứa đựng dưới, nếu như di chuyển đến cái khác trong vũ trụ, ở đâu ra nhiều như vậy lãnh địa. Tổng Thánh Tử cười nói, có thể cướp, ngược lại, có Hồng Trần Tiên Tử như vậy chính xác cường giả vô địch, ở tại hắn vũ trụ cấp lãnh địa, cũng không khó. Đương nhiên không khó. Hoàng Kim Tổ Long nói, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Long tộc ở tại hắn vũ trụ liền nhất định an toàn sao? Tổng thanh tử bất đắc dĩ, đúng vậy à? Một khi tổng tộc trưởng xung kích vĩnh hằng, sẽ đắc tội các đại siêu cấp thế lực. Coi như Long tộc trốn ở cái khác trong vũ trụ, cũng sẽ bị các đại siêu cấp thế lực truy sát. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, như vậy đi, chúng ta chế tạo một ít tiểu thế giới, hãy cùng vạn Phật chi tông tu di giới như thế. Những thế giới nhỏ này có thể hóa thành bụi trần như thế nhỏ bé, rất dễ dàng trốn, để các đại siêu cấp thế lực không tìm được. Có thể được. Như vậy tiểu thế giới, quả thực chính là tốt nhất tị nạn nơi. 6 vị thủy tổ, 5 vị tổ long, các vị cao tầng cùng trí tôn thiên tài đều là ánh mắt sáng ngời, dồn dập tán thành lên. Tổng thánh nữ nói, long tộc số lượng thực sự nhiều lắm, tiểu thế giới này dung lượng, thiết yếu đủ lớn mới được. Hơn nữa, còn phải có có thể thu nhỏ vì là bụi trần năng lực, như vậy tiểu thế giới, rất khó rèn đúc đi ra đi. Hoàng kim tổ long cao mày nói, như vậy tiểu thế giới, xác thực rất khó rèn đúc chỉ ít cũng là thuộc về bất diệt dụng cụ cấp bậc. Tổng thánh nữ nói, nhưng là, ở chúng ta long tộc hết thể chú tạo sư ở trong, thật giống không có người nào có thể chế tạo ra thần kỳ như vậy tiểu thế giới. Thứ cho ta nói thẳng, chúng ta long tộc chú tạo sư tuy rằng rất nhiều, nhưng đều là nửa thùng nước, không có một đạt đến đứng đầu nhất. Nghe nàng vừa nói như vậy, một ít tham hiểu gen đúc cao tầng trưởng lao tất cả đều có chút lung túng, nhưng không được không thừa nhận, nàng nói rất đúng sự thực. Bao quát long thanh trần cũng có chút lung túng. Hắn nhiều nhất có thể rèn đúc ra đế khí, cho tới, đế khí trở lên trường sinh cảnh dụng cụ, bất tử cảnh dụng cụ, bất diệt cảnh dụng cụ, vậy thì không có biện pháp. Cái này dễ làm. Tượng đất thiên tôn nói, nếu chúng ta long tộc rèn đúc không ra thần kỳ như vậy tiểu thế giới, như vậy, chúng ta có thể mời mọc một rèn đúc đại sư đến rèn đúc, chỉ cần chúng ta long tộc ra giá cả đầy đủ cao, khẳng định có rèn đúc đại sư đồng ý. Huyền nhất long đế nói, nếu như mời mọc phía ngoài chú tạo sư đến rèn đúc như vậy chúng ta long tộc chuẩn bị tị nạn chuyện tình liền không dối gạt được, toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết, chúng ta long tộc chính đang vì là xung kích vĩnh hằng làm chuẩn bị. tượng đất thiên tôn nói, chuyện như vậy vốn là không che giấu nổi, long tộc số lượng nhiều như vậy, quy mô lớn di chuyển nhất định sẽ gây nên toàn bộ vũ trụ quan tâm. hoàng kim tổ long cười nói, nếu không che giấu nổi, vậy thì không cần thiết che giấu, chúng ta long tộc liền đường đường chính chính địa vì là vĩnh hằng làm chuẩn bị. được rồi, huyền nhất long đế cũng không tiện nói thêm cái gì làm cao tầng hội nghị người chủ trì Long Thanh Trần đứng lên làm ra cuối cùng tổng kết một Long tộc chiến lược duy trì bất biến tận lực tránh khỏi cùng các đại siêu cấp thế lực phát sinh xung đột đương nhiên nếu có siêu cấp đại thế lực dám to gan nước hiếp đến chúng ta Long tộc trên đầu chúng ta Long tộc cũng không cần thiết nhường nhịn nhất định sẽ còn lấy màu sắc 2. không gian Long tộc thời gian Long tộc Hoàng Kim Long tộc Thanh Long tộc này tứ đại loại Long tộc cùng Hoàng Cổ Long vực bắt đầu chuẩn bị di chuyển chuyển nghi đem trong lãnh địa diện Tiên Linh Thạch Mạch Mỏ Tài liệu luyện khí mạch hầm mỏ, tiên dược chờ chút tài nguyên tu luyện, có thể đào đi tận lực đào đi, đào không đi toàn bộ phong ấn, chờ sau này, long tộc trở về lãnh địa thời điểm đánh lại khai phong ấn. 3. Ngoại trừ tứ đại loại long tộc cùng hoang cổ long vực ở ngoài, phân tán ở trong vũ trụ cái khác long tộc, nếu như đồng ý theo di chuyển, chúng ta đương nhiên hoàn nền, nếu như không muốn theo di chuyển, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nói tới chỗ này, long thanh trần ngừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua các vị cao tầng, có hay không muốn bổ sung? Long Tử Quân hỏi, "Chúng ta Long Hồn Điện làm sao bây giờ? Chúng ta Long Hồn Điện đích tình báo thành viên nhiều vô cùng, phân tán ở vũ trụ các góc, muốn đem bọn họ tụ tập lại, e sợ rất khó. Hơn nữa, nếu như đem tình báo thành viên bỏ chạy, như vậy, toàn bộ Long tộc đích tình báo sẽ không có." Long Thanh Trần nói, "Long Hồn Điện lại như toàn bộ Long tộc con mắt, Long Hồn Điện đích tình báo rất trọng yếu, vì lẽ đó, Long Hồn Điện đích tình báo thành viên không thể bỏ chạy, Mặt khác, cho Long Hồn Điện hết thảy thành viên sớm phân phát 1000 năm lương tháng." lại thêm 100 năm lương tháng thưởng, để cho bọn họ duy trì nguyên dạng là được, bởi vì, bọn họ bản thân liền ẩn dấu ở chỗ tối, các đại siêu cấp thế lực căn bản không khả năng tìm tới bọn họ, bọn họ không có bất kỳ nguy hiểm. Nào! Được! Long tử quật cười gật đầu, sớm phân phát 1.000 năm lương tháng, lại cho 100 năm lương tháng thưởng, có thể động viên bọn họ, ta thay bọn họ cảm tạ tổng tộc trưởng. Long thanh trần xua tay, không cần cảm tạ ta, đây là bọn hắn lương đắc. Nhìn thấy không có người nào nhắc lại ra dị nghị. Long Thanh Trần tuyên bố, tan họp. Ngày mai, Long Thanh Trần lấy Long tộc tổng tộc trưởng danh nghĩa, hướng về toàn bộ vũ trụ ban bố một cái chiêu mộ bố cáo, mời mọc một vị có thể chế tạo ra đỉnh cấp tiểu thế giới rèn đúc đại sư, thủ lao một cái bất diệt đỉnh cao binh khí. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái này chiêu mộ bố cáo một khi tuyên bố, liền đưa tới toàn bộ vũ trụ náo động. Long tộc thật là lớn tác phẩm a, dĩ nhiên lấy ra một cái bất diệt đỉnh cao binh khí đến mời mọc rèn đúc đại sư. Bất diệt cường giả tối đỉnh có rất nhiều, thế nhưng, cũng không phải mỗi một cái bất diệt cường giả tối đỉnh đều có bất diệt đỉnh cao binh khí. Đại đa số bất diệt cường giả tối đỉnh đều không có tiện tay binh khí. Bất diệt đỉnh cao binh khí là cực kỳ quý giá, phòng trừng có rất nhiều rèn đúc đại sư sẽ động tâm. Kỳ quái, Long Tộc đống nhiên chế tạo đỉnh cấp tiểu thế giới làm cái gì? Đỉnh cấp tiểu thế giới tác dụng, đơn giản chính là hai điểm. Một trong số đó, dùng để tu luyện, thứ hai, dùng để tị nạn Long tộc nắm giữ tứ đại tinh hệ lãnh địa, căn bản không thiếu tu luyện địa phương tốt. Vì lẽ đó, ta suy đoán, Long tộc chế tạo đỉnh cấp tiểu thế giới, nhất định là dùng để tị nạn. Tị nạn, quả thực chính là chuyện cười. Hồng trần tiên tử như vậy chính xác cường giả vô địch, cùng Long tộc quan hệ tốt như vậy, ai dám tấn công Long tộc? Long tộc cần tị nạn sao? Có hồng trần tiên tử như vậy chính xác cường giả vô địch tòa chấn, dưới tình huống bình thường, Long tộc đương nhiên không cần tị nạn. Nhưng là nếu như Long tộc xung kích vĩnh hằng. Như vậy, các đại siêu cấp thế lực sẽ liên hợp vây công Long tộc, coi như Hồng Trần Tiên tử thực lực mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi các đại siêu cấp thế lực, thời điểm như thế này, Long tộc liền cần tị nạn rồi. Ý, ý của ngươi là, Long tộc chế tạo đỉnh cấp tiểu thế giới, nhưng thật ra là vì xung kích Vĩnh Hằng làm chuẩn bị. Nhất định là như vậy. Hiện nay đến xem, Long tộc ở trong, chỉ có Long Thanh Trần có thể xung kích Vĩnh Hằng, nói cách khác, Long tộc đã bắt đầu vì là Long Thanh Trần xung kích Vĩnh Hằng làm chuẩn bị. Toàn bộ vũ trụ tu luyện giả đều ở nghị luận long tộc cái này bố cáo có mục đích gì, huyên áo sôi sùng sục. Không chỉ là long tộc thông minh, đám người tu luyện cũng không nốc, rất nhanh sẽ suy đoán đến long tộc dự định, long tộc đã bắt đầu cho long thanh trần xung kích vĩnh hàng sớm lót đường rồi. chương 1207, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Bất diệt đỉnh cao binh khí sức hấp dẫn quả nhiên rất lớn, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thì có hơn 1 vạn cái tự xưng chú tạo đại sư người đi tới thiên long tinh hệ. Long Thanh Trần ở tiếp khách đại điện tiếp đái bọn họ, chắp tay mà cười. Đầu tiên, ta đại biểu Long tộc cảm tạ chư vị phía trước nhận lời mời. Long tộc đồng ý lấy ra một cái bất diệt đỉnh cao binh khí làm thủ lao. Ta nghĩ xác nhận một hồi, cái này chiêu mộ bố cáo có phải thật vậy hay không? Đúng vậy, Long tộc tộc trưởng vẫn là nói rõ ràng tốt hơn. Miễn cho chúng ta đem đỉnh cấp tiểu thế giới rèn đúc đi ra, Long tộc cũng không cho chúng ta bất diệt đỉnh cao binh khí. Vậy thì vô vị rồi. Hơn một vạn cái chú tạo sư tụ hội một đường khá là náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, "Chư vị có thể yên tâm, chúng ta Long tộc vẫn luôn là nói được là làm được, nếu mở ra một cái bất diệt đỉnh, cao binh khí làm thủ lao, liền nhất định sẽ đổi tiền mặt, thực hiện." Thứ cho ta nói thẳng, Long tộc tín dự, thật sự không ra sao, chơi xấu chuyện, làm không ít." Một người tuổi còn trẻ chú Tạo sư nói rằng. Vừa nói xong lời này, hắn liền hối hận rồi, hận không thể cho mình một bậc ai, hắn tiểu tâm rực rực nhìn Long Thanh Trần sắc mặt, lo lắng trọc giận Long Thanh Trần để hắn hữu mệnh đến, mất mạng đi. Cũng may, Long Thanh Trần Như cũng là trên mặt mang theo ý cười, cũng không có nổi giận, điều này làm cho hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng có cái này lo lắng, ta chỉ là một tán tu luyện khí sư, mà, Long Tộc nhưng là tiếng tâm lừng lấy siêu cấp đại thế lực, nếu là ta đem đỉnh cấp tiểu thế giới rèn đúc đi ra, Long Tộc không cho ta bất diệt đỉnh cao binh khí, ta không có biện pháp nào. Một người trung niên nữ tử chú tạo sư cũng là đưa ra chính mình lo lắng, Long Thanh Trần liếc mắt nhìn tuổi trẻ chú Tạo Sư cùng từ niên nữ tử chú Tạo Sư, cười nói, các ngươi cũng không cần đầu góc nắm lại. Long Tộc hướng về toàn bộ vũ trụ tuyên bố chiêu mộ bố cáo, mở ra một cái bất diệt đỉnh cao binh khí thù lao. Toàn bộ vũ trụ đều biết chuyện này, nếu như Long Tộc chơi xấu, sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ cho cười. Vì lẽ đó, các ngươi căn bản không dùng lo lắng. Tuổi trẻ chú Tạo Sư đứng lên, thi lễ một cái, xin lỗi, Long Tộc tộc trưởng, là ta hiểu lầm rồi. Trung niên nữ tử chú tạo sư cũng là lúng túng nói, "Thật không tiện, ta cũng muốn hơn nhiều." Long Thanh Trần cười hơi xua tay, "Không có chuyện gì, mọi người công bằng, có cái gì vấn đề, cứ việc nói ra. Ta nghĩ biết, chế tạo đỉnh cấp tiểu thế giới vật liệu, là Long tộc ra hay là chúng ta ra? Cái này đỉnh cấp tiểu thế giới, cụ thể có cái gì quy cách cùng yêu cầu?" Cái khác chú tạo sư cũng là dồn dập đưa ra vấn đề của chính mình. Long Thanh Trần giải thích, "Chế tạo đỉnh cấp tiểu thế giới vật liệu Chúng ta long tộc đã sớm chuẩn bị xong, các ngươi chỉ cần phụ trách chế tạo là được, không cần các ngươi lấy ra bất kỳ vật liệu. Cho tới, cái này đỉnh cấp tiểu thế giới quy cách cùng yêu cầu, vậy thì tương đối nghiêm khắc rồi. Một trong số đó, cái này đỉnh cấp tiểu thế giới dung lượng, thiết yếu có thể chứa đựng hết thể long tộc ở bên trong ở lại, tu luyện, đồng thời, vẫn chưa thể quá trên chúc. Thứ hai, cái này đỉnh cấp tiểu thế giới kích thước, thiết yếu có vô hạn thu nhỏ năng lực, vạn Phật chi tông tu di giới, chư vị hẳn phải biết đi liền tham chiếu tu di giới. Nghe xong lời giải thích của hắn, hơn một vạn chú tạo sư đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đỉnh cấp tiểu thế giới, đồng thời chứa đựng hết thể long tộc ở bên trong ở lại. Tu luyện, riêng là yêu cầu này, cũng quá khó khăn à. Hơn nữa, còn muốn có vô hạn thu nhỏ năng lực, này ai có thể chế tạo ra đến. xác thực quá khó khăn, ngược lại, ta là chế tạo không ra như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới. Bọn họ mặt mày ủ rũ, xì xào bàn tán lên. Long Thanh Trần cười cợt. Nếu là đỉnh cấp tiểu thế giới, đương nhiên nên có hai người này yêu cầu, bằng không, cũng sẽ không xứng đáng vì là đỉnh cấp tiểu thế giới rồi. Nói tới chỗ này, Long Thanh Trần dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Chúng ta Long Tộc bất diệt đỉnh cao binh khí, không phải là dễ cầm như vậy. Nếu như các ngươi cảm giác mình không chắc chắn chế tạo ra như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới, vậy thì kịp lúc lui ra. Không chắc chắn chế tạo ra như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới, nhưng dám to gan lưu lại. Bắt chúng ta long tộc vật liệu đến luyện tập, thật giả lẫn lộn, lãng phí chúng ta long tộc vật liệu, vậy cũng chớ trách chúng ta long tộc hạ thủ vô tình rồi. Đương nhiên, nếu như ai có thể chế tạo ra như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới, ngoại trừ được một cái bất diệt đỉnh cao binh khí thủ lao ở ngoài, còn có thể được chúng ta long tộc hữu nghị, chúng ta long tộc cam kết, sẽ toàn lực che chở người này một lần, mặc kệ người này có cái gì kẻ thù kẻ thù, chúng ta long tộc đều sẽ ra tay toàn lực một lần. Nghe xong những này lời cảnh cáo. Rất nhiều chú tạo sư đều là hơi thay đổi sắc mặt. Ta không nắm rèn đúc ra như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới, ta lùi ra. Ta cũng không nắm, ta còn là lùi ra đi. Tuyệt đại đa số chú tạo sư đều là đứng lên, chủ động lùi ra. Cuối cùng, chỉ có ba cái chú tạo sư ngồi không núp đích. Long Thanh Trần lấy ra Tổng tộc trưởng lệnh bài, đem một cao đảng trưởng lão gọi tới. Cao đảng trưởng lão hỏi, Tổng tộc trưởng có gì phân phó? Long Thanh Trần nói, đem những này lùi ra chú tạo sư đưa ra Thiên Long Tinh Hệ đồng thời cho bọn họ mỗi người biếu tặng một bình đế phẩm đang ăn dược, đa tạ long tộc tộc trưởng, cái này không ngại ngùng đây, đa tạ. Lui ra chú tạo sư chúng đều là cao hứng trở lại. Long thanh trần khẽ mỉm cười, các ngươi dù sao thật xa địa tới rồi long tộc cũng không thể để cho các ngươi một chuyến tay không. liền cao đẳng trưởng lão mang theo những này chú tạo sư rời đi. Tiếp khách trong đại điện chỉ còn dư lại long thanh trần cùng ba vị chú tạo sư, còn có hai hàng dâng trà nha hoàn. Long thanh trần ánh mắt rơi vào ba vị này chú tạo sư trên người, tò mò đánh giá ba vị này chú tạo sư, một người tuổi còn trẻ chú tạo sư, một người trung niên nữ tử chú tạo sư cùng một tóc trắng xóa ông lão chú tạo sư, khi hắn thả ra lời cảnh cáo sau khi, ba người này còn dám lưu lại, khẳng định đều cũng có người có bản lãnh. Đáng nhắc tới là, cái này tuổi trẻ chú tạo sư cùng từ niên nữ tử chú tạo sư, chính là vừa nãy vấn đề hai người kia. Ba vị, ta nghĩ biết, Các người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể chế tạo ra như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới? Long Thanh Trần hỏi thăm tới đến. Trung niên nữ tử chú Tạo Sư trước tiên mở miệng nói, thực không dám dấu dếm, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, có điều, cũng có trường sáu thành nắm. Ông lão chú Tạo Sư cười một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên viên cầu, đưa cho Long Thanh Trần, đây là ta chế tạo ra tới tiểu thế giới, xin mời lòng Tộc Tộc trưởng nhìn. Long Thanh Trần tiếp nhận, thả cảm ứng, thẩm thấu đi vào, kiểm tra lên. Kiểm tra xong, Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ngươi tiểu thế giới này có thể thu nhỏ đến viên cầu nhỏ như vậy, miễn cưỡng phù hợp chúng ta long tộc yêu cầu, thế nhưng nội bộ dung lượng không phù hợp, còn chưa đủ lớn, phải biết, chúng ta long tộc số lượng đó là cực kỳ khổng lồ. Ông lão chú Tạo Sư nói, ta biết tiểu thế giới này còn không đạt tới long tộc yêu cầu, có điều, ta nghĩ khiêu chiến một hồi, có thể hay không chế tạo ra càng cao cấp tiểu thế giới. Long Thanh Trần gật đầu, được. Ngươi sao, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Long Thanh Trần nhìn về phía tuổi trẻ chú Tạo Sư. Ông lão chú Tạo Sư nắm giữ bất diệt cấp cao Tu Vi, nữ tử chú Tạo Sư nắm giữ bất diệt cấp Trung Tu Vi, cái này tuổi trẻ chú Tạo Sư chỉ có bất tử cấp cao Tu Vi. Nói thật, hắn tin nhất có điều chính là cái này tuổi trẻ chú Tạo Sư. Tuy rằng không thể lấy Tu Vi lấy người, thế nhưng Tu Vi khá thấp, vẫn để cho hắn có chút không yên lòng. chương 1208, Vạn Phật Chi Tông Tu Di Giới là ta sư tôn chế Tạo. Tuổi trẻ chú tạo sư chỉ có một câu nói này. Long Thanh Trần ánh mắt sáng ngời, ngươi chắc chắn chế tạo ra tu di giới giống nhau đỉnh cấp tiểu thế giới. Tuổi trẻ chú tạo sư khẽ lắc đầu, ta rèn đúc tài nghệ, không bằng sư tôn, có điều, ta có thể thử xem, coi như không sánh được tu di giới, cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu. Long Thanh Trần hỏi, ngươi sư tôn ở đâu, có thể hay không xin ngươi sư tôn lại đây, yên tâm, thủ lao khẳng định để cho các ngươi thầy trò thỏa mãn tuổi trẻ chú tạo sư biểu hiện âm u hạ xuống sư tôn lão nhân ra người đã sớm đi về coi tiên rồi đi về coi tiên cũng chính là chết rồi ý tứ của long thanh trần không tốt nói thêm cái gì trung niên nữ tử chú tạo sư hỏi để chúng ta chế tạo đỉnh cấp tiểu thế giới không biết long tộc chuẩn bị cái gì vật liệu đúng vậy à gánh chịu đỉnh cấp tiểu thế giới vật liệu khẳng định thiết yếu cao cấp nhất vật liệu nếu như vật liệu không đạt tới tiêu chuẩn coi như chúng ta rèn đúc năng lực mạnh hơn cũng vô dụng không bột đấu gột nên hồ Ông lão chú tạo sư cũng là quan tâm vấn đề này. Long Thanh Trần cười cận, yên tâm, vật liệu nhất định là cao cấp nhất. Và anh, hắn vung tay lên, đem trong không gian giới chỉ gì, rời đi ra, để dưới đất, toàn bộ tiếp khách đại điện đều là run rẩy một chút. Đây là, hắc viêm kim tinh. Tuổi trẻ chú tạo sư kinh ngạc thốt lên, hắn một chút liền nhận ra được, không nghĩ tới, sinh thời, có thể lần thứ hai nhìn thấy loại này đỉnh cấp vật liệu, trước đây, ta theo sư tôn thời điểm. Ở Sư Tôn trong hộp đồ nghề gặp mặt từng tới to bằng lòng bàn tay một hối, Sư Tôn xem là bảo bối như thế giấu giấu diếm diếm, rất ít lấy ra, mà, trước mắt này một hối, dĩ nhiên như một ngọn núi nhỏ lớn như vậy. Nhìn núi nhỏ lớn bằng hắc viêm kim tinh, ông lão chú tạo sư cùng từ niên nữ tử chú tạo sư cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắc viêm kim tinh như vậy đỉnh cấp vật liệu, tùy tiện một khối nhỏ chính là giá trị liên thành, khối này như là núi nhỏ lớn bằng hắc viêm kim tinh, giá trị không cách nào đánh giá. Ông lão chú tạo sư cảm khái nói, không hổ là Long tộc, thực sự là tài đại khí thô a. Trung niên nữ tử chú tạo sư hương phấn nói, có như vậy đỉnh cấp vật liệu, ta chế tạo ra đỉnh cấp tiểu thế giới nắm, chí ít có thể tăng cường vừa thành. Ông lão chú tạo sư cười nói, ta cũng càng có nắm chặt. Long thanh trần nói, ba vị còn cần cái gì vật liệu phụ, có thể viết một tấm danh sách cho ta. Ta cần những này vật liệu phụ. Đây là ta cần vật liệu phụ. Ba vị chú tạo sư lấy ra giấy và bút mực, múa bút thành văn. Rất nhanh, liền viết xong danh sách, giao cho hắn. Long Thanh Trần tiếp nhận 3 người viết danh sách, nhìn một chút, phát hiện ba người viết danh sách giống như lúc, đây càng thêm chứng minh, ba người đều cũng có người có bản lãnh, biết đánh như thế nào làm gia đình cấp tiểu thế giới, vàng không, danh sách thì sẽ không như thế. Được, ta đi cho các ngươi nắm vật liệu phụ. Long Thanh Trần một bước bước ra, vượt qua hư không, đi thẳng tới Long Tộc kho báo cửa lớn. Phát hiện trong coi kho báo bọn thủ vệ tụ tập cùng một chỗ chơi xuất sắc đánh cược tiên linh thạch khá là náo nhiệt cái này đến phiên ta đại lý mau mau nhanh áp dót mua định rời tay kho chúa trưởng lão hai tay nâng xi si trung trên dưới phải trái lay động lên xuất sắc ở xi si trung bên trong rầm văn vọng long thanh trần khẽ to mày nhanh chân đi tới lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài áp dót ở đại chữ trên ta mua đại được được được mua định rời tay kho đáo trưởng lão nhìn trầm trầm tổng tộc trưởng lệnh bài ánh mắt tỏa sáng đây là cái gì vật liệu rèn đúc mà thành a Bằng vào ta nhiều năm trông coi kho bảo kinh nghiệm đến xem, đây tuyệt đối là một cái bảo bối a. Huynh đệ, liền loại bảo bối này đều lấy ra đánh cược, ngươi không sợ người lớn nhà ngươi bối đánh chết ngươi a? Đúng vậy, tiểu đánh cược di tỉnh, đại đánh cược thương thân. Bọn thủ vệ to mò nhìn về phía cái này thiếu niên áo xanh, này vừa nhìn, đem bọn họ tất cả đều suýt chút nữa sợ vãi tè rồi, sắc mặt trắng bệnh, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh, cuống quýt quỳ xuống, cúi đầu, không dám nâng lên. Các ngươi làm sao còn không áp gió ta? Quỳ xuống làm cái gì? Kho báo trưởng lão kỳ quái nhìn bọn thủ vệ, ta không phải đã sớm với các ngươi đã nói sao? Đang đánh cuộc trên bản, không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, càng không có cấp trên cấp dưới phân chia, không cần cho ta được như vậy đại lễ. Bọn thủ vệ chậm rãi ngẩng đầu lên, tất cả đều là sắc mặt đỏ lên thành trư can sắc, ánh mắt quái dị địa đưa tay ra, chỉ chỉ thiếu niên áo xanh. Kho báo trưởng lão lúc này mới nhìn về phía thiếu niên áo xanh, này vừa nhìn hắn liền sợ ngây người, ngoác to miệng, sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, cả người run rẩy, hai tay đã ở run, trong tay si trùng rơi xuống trên mặt đất, hai cái xúc sắc lăn đi ra, hai cái đều cho thấy sáu giờ. đại, long thanh trần biểu hiện hờ hững nhìn một chút hai cái xúc sắc, ta thắng. phù phù, kho báo trưởng lão hai đầu gối mềm nũng, quỳ dạp dưới đất, run run rẩy rẩy, âm thanh đã ở run rẩy, xin mời tổng tộc trưởng khai ân. long thanh trần ánh mắt bình thản nói, ta thắng. Ngươi cái này trăng ra, có phải là nên bồi ta một viên tổng tộc trưởng lệnh bài? Ngây ngây ngẩn, Kho báo trưởng lão nhanh khóc, không ngừng mà dập đầu lại, phát sinh giết lợn giống nhau kêu thẳng thiết, thuộc hạ tội đáng muôn chết, xin mời tổng tộc trưởng khai ân a. Long Thanh Trần đem trên chiếu bạc tổng tộc trưởng lệnh bài cầm lên, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ, âm thanh lạnh lùng hạ xuống, Kho báo, là Long tộc trọng địa một trong, tầm quan trọng không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể rõ ràng, ngươi thân là Kho báo trưởng lão, đi đầu đánh cược Bỏ rơi nhiệm vụ, chính mình đi chấp pháp đường lĩnh phạt đi. Kho Báo trưởng lão thật sự khóc, lão lệ vẫn đủ, chấp pháp đường từ trước đến giờ nghiêm khắc, thuộc hạ này đi tới chấp pháp đường, sợ là Kho Báo trưởng lão vị trí sẽ không có, nhất định sẽ phạt ta đi hoang vu trên tinh, cầu khai hoang. xin mời tổng tộc trưởng xem ở thuộc hạ trông coi Kho Báo hơn 10 vạn năm phần trên, không có công lao cũng có khổ làm phiền, tha thuộc hạ lần này đi. Xin mời tổng tộc trưởng khai ân, thử khinh xử lý đi. Kho Báo trưởng lão con cháu chúng không hăng hái. Tất cả đều trông cậy vào hắn lương tháng, nếu là không có phần này lương tháng, kho báo trưởng lão này một đại nhà liền khó khăn. Bọn thủ vệ có chút không đành lòng, dồn dập cầu xin lên. Long Thanh Trần nhìn bọn họ một chút, các ngươi còn không thấy ngại cầu xin. Thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Thuộc hạ cũng cam nguyện bị phạt, chỉ là xin mời tổng tộc trưởng đối với kho báo trưởng lão từ khinh xử lý. Bọn thủ vệ tất cả đều là xấu hổ không nớt. Các ngươi còn rất giảng nghĩa khí A. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Các người có nghĩ tới hay không, nếu như toàn bộ Long tộc đều với các người như thế bỏ rơi nhiệm vụ, như vậy, Long tộc sớm đã bị cái khác siêu cấp thế lực tiêu diệt. Bọn thủ vệ cùng kho hàng trưởng lão đều là túi thấp đầu, không dám lên tiếng nữa. Chính các ngươi đi chấp pháp đường đi. Long thanh trần nhìn bọn họ một chút, kho báo trưởng lão, lĩnh, roi hình 100, thủ vệ, lĩnh, roi hình thập, Đa tạ tổng tộc trưởng, tổng tộc trưởng nhân tử, kho hàng trưởng lão cùng bọn thủ vệ cũng là lớn hỉ, không ngừng mà dập đầu. Tuy rằng hay là muốn đi chấp pháp đường, thế nhưng, Tổng tộc trưởng đã cho bọn họ định ra rồi trừng phạt, coi như chấp pháp đường lại nghiêm khắc, cũng không dám cho bọn họ tăng thêm trừng phạt. Lần này tạm tha các người, lần sau, nếu là còn dám bỏ rơi nhiệm vụ, vậy thì từ xử phạt nặng rồi. Long Thanh Trần đem 3 tấm danh sách đặt ở trên chiếu bạc, đều đứng lên đi, đem ta cần những này luyện khí dùng là vật liệu phụ tìm đủ rồi. Kho báo trưởng lão trưởng lão cùng bọn thủ vệ liền vội vàng đứng lên, cầm 3 tấm danh sách, hùng hục địa tìm luyện khí vật liệu phụ đi tới không lâu lắm luyện khí vật liệu phụ liền tìm đủ kho báo trưởng lão hai tay nâng cung cung kính kính địa đưa cho long thanh trần long thanh trần cầm những này luyện khí vật liệu phụ cũng là rời đi hô kho báo trưởng lão thở phào nhẹ nhõm có một loại cảm giác như chút được gánh nặng một người thủ vệ nghi ngờ nói dựa theo chúng ta long tộc quy định ai cũng không thể tự ý từ trong bảo khố lấy đi tài nguyên tu luyện nếu là muốn từ trong bảo khố lấy đi tài nguyên tu luyện thiết yếu được tài nguyên tu luyện điều hành đường phê chuẩn tổng tộc trưởng không có điều hành đường phê chuẩn trực tiếp liền từ trong bảo khố lấy đi nhiều như vậy luyện khí vật liệu phụ tựa hồ không phù hợp quy củ đi đúng vậy à coi như hắn là tổng tộc trưởng cũng không có thể tự ý từ trong bảo khố lấy đi tài nguyên tu luyện đây quả thật là không phù hợp quy định a điều hành đường kiểm kê kho đáo thời điểm phát hiện ít đi nhiều như vậy luyện khí vật liệu phụ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm làm sao bây giờ mấy tên khác thủ vệ cũng là có điểm ngậu Kho báo trưởng lao tức giận nói, các người biết cái gì, quy định là chết, Long hay sống, điều hành đường kiểm kê kho báo thời điểm, chúng ta chỉ cần nói một tiếng là Tổng tộc trưởng lấy đi, điều hành đường chẳng lẽ còn dám đi tìm Tổng tộc trưởng tính sổ hay sao? Điều hành đường nhất định sẽ ngoan ngoãn bù làm một tấm phê chuẩn lệnh, vậy thì được rồi. chương 1209, tiểu bán bộ vĩnh hằng Vật liệu phụ, lấy được sao? Nhìn thấy Long Thanh Trần trở về, trung niên nữ tử chú tạo sư liền vội vàng hỏi. Núi nhỏ lớn bằng hắc viêm kim tinh đặt tại trước mắt, không có cái nào chú tạo sư có thể thờ ơ không động lòng, nàng đã có điểm không thể chờ đợi. Ta tự mình ra tay, vậy khẳng định lấy được. Long Thanh Trần cười cận, ánh mắt chớp động một hồi, hắn cô ý đem hắc viêm kim tinh ở lại chỗ này, kỳ thực chính là muốn thăm dò một hồi này ba cái chú tạo sư. Nếu có người dám to gan cầm hắc viêm kim tinh chạy trốn, tuyệt đối đi không ra thiên long tinh hệ. Hắn đem ba phân vật liệu phụ lấy ra, phân cho ba vị chú tạo sư, có thể bắt đầu rèn rồi. Ở đây rèn đúc, không quá thích hợp chứ. Ông lão chú tạo sư ngắm nhìn bốn phía, chế tạo như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới, nhiệt độ phi thường cao, rất dễ dàng đem tiên điện này hủy hoại rồi. Không có chuyện gì, hủy diệt liền hủy diệt đi. Long Thanh Trần cười nhạt một tiếng, ngược lại, chúng ta Long Tộc đã quyết định di chuyển, những này tiên điện quá lớn, không tốt mang đi. Nghe được lời ấy, ba vị chú tạo sư nhìn nhau một chút, không tốt nói thêm cái gì, Long Tộc chuẩn bị di chuyển chuyện tình, đã không phải là bí mật gì. Toàn bộ vũ trụ đều biết rồi. Ba vị chú tạo sư lấy ra lò đùng, búa máy, sa hoàng, khuôn, ép sẵn chờ chút luyện khí công cụ. Ba vị không hổ là chú tạo đại sư, mỗi một món luyện khí công cụ đều là thượng hạng bảo vật. Nhìn những này luyện khí công cụ, Long Thanh trần ánh mắt sáng ngời, hắn nắm giữ Cửu Nịch Long Đế ký ức, cũng hiểu được rèn đúc, liếc mắt là đã nhìn ra những này luyện khí công cụ bất phàm. Đương nhiên, Cửu Nịch Long Đế rèn đúc tài nghệ, đế cảnh ở trong rất lợi hại, nhưng là Cùng những này chân chính chú tạo đại sư so ra, đó chính là khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không phải là một cấp độ. Tuổi trẻ chú tạo sư rối ra trắng non thon dài tay, từ từng kiện luyện khí công cụ mặt trên chậm rãi mơn trớn, phản phất thân mật nhất đích tình người như thế, hắn cuối cùng cầm lấy búa máy, cười nói, ở ta đây chút luyện khí công cụ ở trong, ta thích nhất chính là chỗ này trôi búa máy, đây là ta sư tôn truyền cho ta, năm đó, sư tôn ta chính là dùng trôi này búa máy. Vang vạn vật chi tông chế tạo ra vang danh thiên cổ tu di giới. Ta đắc ý nhất luyện khí công cụ, chính là chỗ này chỉ lò đung. Ông lão chú tạo sư có chút hưng phấn, "Ta và các ngươi nói, ta đây chỉ lò đung cũng không phải là được, là ta từ một tòa viễn cổ đại mộ ở trong đào lên, tòa kia viễn cổ đại mộ là viễn cổ thời kỳ một vị siêu cấp chú tạo sư mai táng nơi, ta đào hắn mộ, chẳng khác nào là hắn nửa cái đệ tử." Trung niên nữ tử chú tạo sư biểu hiện chán nản nói, "Ta và các ngươi không giống." Ta đây sáu luyện khí công cụ, ta mỗi một món đều yêu thích, những thứ này đều là ta đạo lữ di vật, ta đạo lữ tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng thật sự rất có tài hoa, hắn đem mình khi còn sống đều dâng hiến cho rèn đúc, vì để cho những này luyện khí công cụ xuất hiện khí hồn, hắn hiến tế tính mạng của chính mình. Long Thanh Trần có chút giật mình, đây là một ngoan nhân A. Tuổi trẻ chú Tạo Sư cùng ông lão chú Tạo Sư cũng là tặc lười không ngớt, đối với nàng đạo lữ nổi lòng tôn kính, hiện nhiên. Đạo lư của nàng là một vị có tín ngương chú tạo sư, đem rèn đúc nhìn so với mệnh còn càng quan trọng. Được rồi, không nói những này thương tâm chuyện cũ rồi. Trung niên nữ tử chú tạo sư cười cận, chỉ là, nụ cười có chút thê lương cảm giác. Long thanh trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vậy ngược hóa thành chiến kiếm, hắn huy vũ hai lần. Giang giác! Giang giác! Núi nhỏ lớn bằng hắc viêm kim tinh, nhất thời bị cắt thành ba khối. Đây là cái gì binh khí, dĩ nhiên như vậy chi sắp bén. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Vĩnh Hằng binh khí? Ba vị chú tạo sư đều là kinh ngạc nhìn trong tay hắn chiến kiếm, phải biết, Hắc Viêm Kim Tinh cực kỳ cứng rắn, có thể so với bất diệt đỉnh cao binh khí, mà, Long Thanh Trần trong tay chiến kiếm nhưng có thể dễ dàng cắt ra Hắc Viêm Kim Tinh, có thể thấy được sắc bén đến trình độ nào. Long Thanh Trần không có giải thích, vậy ngược nhưng là hắn đòn sát thủ một trong, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, hắn chắp tay cười nói, chế tạo đỉnh cấp tiểu thế giới chuyện, liền phiền phức ba vị rồi. Long tộc tộc trưởng khách khí, chúng ta có thể tự tay sử dụng hắc viêm kim tinh như vậy đỉnh cấp vật liệu. Đây là chúng ta vinh hạnh, coi như ngươi không cho chúng ta thủ lao, chúng ta cũng không muốn đi rồi. Ha ha ha, không sai, nếu như sớm biết có hắc viêm kim tinh như vậy vật liệu, không cho thủ lao, ta cũng tới. Ba vị chú tạo sư chắp tay đáp lễ, cũng là nở nụ cười. Long thanh trần không nói thêm gì, cáo tử rời đi. Chuyên lệnh, đem tiên điện này phân thành cấm điện, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép quay dối ba vị chú tạo sư. Đi tới cửa thời điểm, Long Thanh Trần đối với Tiên Điện này bọn thủ vệ ra lệnh. Hắn đúng là muốn lưu lại quan sát, nhưng là mỗi một cái chú tạo sư đều có chính mình độc môn tuyệt kỹ. Nếu như hắn lưu lại quan sát, đó chính là học trộm nhân gia độc môn tuyệt kỹ, vẫn là tránh hiểm nghi tốt hơn. Bởi chuẩn bị di chuyển chuyến nghi, toàn bộ Long tộc đều phi thường bận rộn, vội vàng khai thác Tiên Linh Thạch mạch hầm mỏ, vội vàng vật hái Tiên Dược. Nói tóm lại chính là một câu nói. Long tộc trong lãnh địa diện, phàm là vật có giá trị, có thể mang đi liền tận lực mang đi. Cổ gia cho ta truyền đến tin tức, chúng ta cổ gia năm vị tổ sư chuẩn bị giáng Lâm Vũ trụ này rồi. Cổ cười Quân tìm được rồi Long Thanh Trần, nói đến việc này. Long Thanh Trần tinh thần chấn động, lúc nào? Cổ cười Quân nói, phòng trừng liền này một hai canh giờ bên trong đi. Long Thanh Trần cười nói, vậy chúng ta Long tộc có thể chiếm được nên tiếp một hồi. Cổ cười Quân hơi xua tay, không cần long trọng như vậy. Có ta tự mình nên tiếp. Vậy thì cho nghỉ các ngươi tổ sư mặt mũi. Triển khinh bông từ trong hư không cất bước mà ra, nàng chắp hai tay sau lưng, bày ra hình dáng thế ngoại cao nhân. Cổ cười quân lật ra một cái lít mắt. Long thanh trần cũng là ánh mắt dị dạng, hiển nhiên, nàng bệnh cũ lại tái phát, nhẹ nhàng. Này này này, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Triển khinh bông hai tay chống nạnh, cổ ra năm vị tổ sư cũng chính là nửa bước vĩnh hằng thật giống như ta không phải nửa bước vĩnh hằng như thế. Cổ cười quân cười cải nói Ngươi là yếu nhất nửa bước vĩnh hằng, nên xưng là tiểu bán bộ vĩnh hằng. Triển Khinh Bông xem thường, tiểu bán bộ vĩnh hằng cũng so với ngươi cái này bất diệt cấp cao run díu cường. Cổ Cơi quân sắc mặt nhất thời đen, những năm này trong lòng hắn thực tại phiền muộn, mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài lục tục địa đột phá đến bất diệt đỉnh cao, mà hắn vẫn là dừng lại ở bất diệt cấp cao, đã bị kéo ra trên lệch thật lớn. Long Thanh Trần đem cổ ra năm vị tổ sư sắp phủ xuống tin tức nói cho sáu vị thủy tổ cùng năm vị tổ long. Sáu vị thủy tổ cùng 5 vị tổ long đều là phi thường trọng thị, chuẩn bị long trọng địa ngành tiếp một hồi. Phải biết, cổ cười quân chỗ ở gia tộc, là một siêu cấp đại gia tộc, 5 vị tổ sư đều là bán bộ vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả. Lấy cổ cười quân cùng long thanh trần bằng hữu quan hệ, cổ ra 5 vị tổ sư dáng lâm vũ trụ này sau khi, sẽ một cách tự nhiên mà trở thành long tộc minh hữu. Có thêm 5 vị bán bộ vĩnh hằng minh hữu, 6 vị thủy tổ cùng 5 vị tổ long đương nhiên cao hứng. Chương bất nhập lưu long tộc sáu vị thủy tổ năm vị tổ long long thanh trần cổ cơi quân triển khinh đông cùng đi đến thiên long tinh hệ tinh hệ phòng ngự đại trận ở ngoài bắt đầu chờ đợi ầm ầm ầm chờ đợi hơn một canh giờ phương viên ngàn tỷ dặm vũ trụ đống nhiên kịch liệt rung động năm đạo tuyệt cường uy thế phảng phất cách xa xôi thời không chuyển tới nơi này vu vu vu ngay sau đó lục đạo cổ sáng dáng lâm mà đến ánh sáng tản đi sau khi xuất hiện sáu người một bà lão, bốn cái ông lão, cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử, năm cái nửa bước vĩnh hằng, một bất diệt đỉnh cao, triển khinh đông nam chiêu, bởi năm cái nửa bước vĩnh hằng khí tức quá mạnh, che giấu bất diệt tột cùng khí tức, chúng ta không có nhận ra được. cổ cười quân nhanh chóng đi tới, cung kính mà hành lễ, đồ tôn, bái kiến năm vị tổ sư, không cần đa lễ. bà lão hiền lành mà cười, ngươi đi tới đến thái sơ vũ trụ, cho gia tộc đi tiền trạng, khổ cực ngươi. cổ cơi quân vội vàng nói, không khổ cực. Mi Tâm có một cây hỏa diễm dấu ấn ông lão hỏi, nghe nói, người đang ở đây thái sơ vũ trụ kết giao một siêu cấp đại thế lực, có thể làm chúng ta cổ ra minh hữu, ở nơi nào, mau dẫn chúng ta đi bái phỏng một hồi. Nghe được lời ấy, Long Tộc 6 vị Thủy Tổ, 5 vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần đều có điểm lúng túng, đang ở trước mắt, lại bị không để mắt đến. Cổ cười quân đưa tay dẫn hướng về Long Tộc 6 vị Thủy Tổ, 5 vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần, giới thiệu, đồ tồn kết giao siêu cấp đại thế lực, liền ở ngay đây. Bọn họ chính là cái này siêu cấp đại thế lực cao tầng. Hỏa Diễm Dấu Ấn ông lão nhàn nhạt nhìn lướt qua 6 vị thủy tổ, năm vị tổ long cùng Long Thanh Trần, các ngươi cái này siêu cấp đại thế lực nửa bước vĩnh hằng cường giả, không tới sao? Long Thanh Trần giải thích, chúng ta Long tộc tạm thời vẫn không có nửa bước vĩnh hằng cường giả. Không có nửa bước vĩnh hằng cường giả. Hỏa Diễm Dấu Ấn ông lão bắt đầu nghi hoặc, không có nửa bước vĩnh hằng cường giả, tính là gì siêu cấp đại thế lực? 6 vị thủy tổ cùng 5 vị tổ long nhìn nhau một chút. Đều là trầm mặc không nói, cổ gia tổ sư, tựa hồ không tốt lắm trung đụng dáng vẻ. Long thanh trần cười cận, chúng ta long tộc, chưa từng có tự xưng vì là siêu cấp đại thế lực, đều là ngoại giới tán dương. Hòa diễm dấu ấn ông lão bất mãn mà nhìn về phía cổ cười quân, quân nhi, ta còn tưởng rằng ngươi kết giao một cái không được siêu cấp đại thế lực, không nghĩ tới, liền một nửa bước vĩnh hằng đều không có, chúng ta cổ gia ha có thể cùng như vậy bất nhập lưu thế lực kết làm minh hiếu. Ai nói long tộc phải không vào chạy thế lực? Một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, nàng ước chừng 16-17 tuổi xinh đẹp thiếu nữ răng rớp, tóc dài như thác nước, một nửa thuần trắng, một nửa đen nhánh, có chút yêu dị cảm giác, nàng lệ mâu lạnh lùng mà nhìn hỏa diễm dấu ấn ông lão, Cổ cười quân cảm giác tê cả ra đầu, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nếu là trọc giận hồng trần tiên tử, đó cũng không phải là đùa giỡn, 5 vị thủy tổ phòng trừng cũng không đủ đánh, Hắn vội vã giải thích, tổ sư, long tộc mặc dù không có nửa bước vĩnh hàng cứng giả, nhưng có một bán bộ vĩnh hằng bằng hữu vị này Hồng Trần Tiên Tử chính là Long tộc bằng hữu sai rồi Long tộc có hai cái bán bộ vĩnh hằng bằng hữu Triển Kinh Đông không vui thật giống như ta không phải nửa bước vĩnh hằng như thế đáng tiếc căn bản không ai để ý tới nàng hỏa Diễm dấu ấn ông lão dừng ở Hồng Trần Tiên Tử cười lạnh nói lẽ nào ta nói sai sao không có nửa bước vĩnh hằng đó chính là bất nhập lưu thế lực cho dù có một bán bộ vĩnh hằng bằng hữu vậy cũng thay đổi không được bất nhập lưu truyền thừa Nghe được lời ấy, cổ cười quân bỗng nhiên biến sắc, biết muốn hỏng việc rồi. rầm Quả nhiên, hồng trần tiên tử tay ngọc vung lên, một cái hồng trần sông treo ngược ở quá lỗ hồng bên trong, nàng lạnh nhạt nhìn hỏa diễm dấu ấn ông lão, tiếp ta một chiều, có dám. Hồng trần tiên tử tiên bối, hạ thủ lưu tình. Cổ cười quân vẻ mặt đau khổ, khẩn cầu lên. Hắn nhưng là thấy tận mắt, tu la gia tộc ba vị nửa bức vĩnh hằng tổ sư bị kéo vào hồng trần sông bên trong, đi một lượn, rơi xuống thời điểm Liên trở thành ba bộ lạnh lẽo thi thể. Không muốn chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hỏa Diễm dấu ấn ông lão cau mày địa liếc mắt nhìn cổ cười Quân, đồng dạng là nửa bước vĩnh hằng, ai sợ ai, đừng nói một chiêu, 10 ngàn chiêu thì lại làm sao. Cổ cười Quân sốt sáng, "Tổ sư, ngươi không biết, này Hồng Trần sông cực kỳ đáng sợ." Câm miệng. Hỏa Diễm dấu ấn ông lão nổi giận, "Ngươi xảy ra chuyện gì, đến rồi một chuyến Thái Sơ vũ trụ, lá gan của ngươi đều nhỏ đi sao? Nếu như là như vậy, như vậy Cổ gia không thể không cân nhắc đổi một thánh tử rồi. Cổ cười quân triệt để không nói gì, chỉ có thể khẩn cầu mà nhìn Hồng Trần Tiên Tử, hy vọng Hồng Trần Tiên Tử không muốn hạ tử thủ. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không muốn nói cái gì, cổ gia người tổ sư này, có chút vênh váo hung hăng, thoang giao hấn một hồi cũng tốt, nếu nói minh hiếu, kỳ thực chính là xây dựng ở đối đẳng về mặt thực lực, nếu không phải có thể đem người này đánh chịu phụ, cổ gia là không thể nào cùng Long Tộc kết minh. Không dùng được 10.000 triệu, ta cảm thấy, một chiêu là đủ rồi. Hồng Trần Tiên Tử cổ tay trắng ngần xoay một cái, dừng. Bình tĩnh Hồng Trần sông nhất thời sôi trào lên, một cái Hồng Trần áo nghĩa dây khóa từ trong sông bay ra, hướng về hỏa diễm dấu ấn ông lão cuốn quanh mà đi. Trong nghèo. Hỏa diễm dấu ấn ông lão cởi gằn, hắn chập ngón tay như kiếm, điểm tại mi tâm trên, một cây vô sắc trong suốt hỏa diễm từ mi tâm bay ra. Phúc. Hồng Trần áo nghĩa dây khóa cùng vô sắc trong suốt hỏa diễm đụng vào nhau, hiện tượng quái dị đã xảy ra, vô sắc trong suốt hỏa diễm phảng phất gặp khắc tinh như thế trong nháy mắt dập tát, tại sao lại như vậy? hỏa diễm dấu ấn ông lão cả người đều ngây dại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm thiên phú thần thông, dĩ nhiên giống như pháo hoa, không đỡ nổi một đòn. rầm hồng trần áo nghĩa dây khóa trong nháy mắt cuốn quanh ở trên người hắn, kéo lôi hắn, kéo vào hồng trần sông bên trong, đi ngược dòng nước. ngươi đối với ta ngũ đệ làm cái gì? thả ta ra ngũ đệ. cổ ra mặt khác bốn vị tổ sư đều là đổi sắc mặt, dồn dập quay về hồng trần tiên tử ra tay. Làm cái gì? Các người đi vào trải nghiệm một hồi liền biết rồi. Hồng Trần Tiên Tử vung tay lên, lại có bốn cái hồng trần áo nghĩa dây khóa từ hồng trần sông bên trong bay ra ngoài, chặn lại rồi cổ ra bốn vị tổ sư công kích, đồng thời, triển trụ liễu bọn họ, đưa bọn họ kéo vào hồng trần sông bên trong, đi ngược dòng nước. Cổ cười quân khỏe miệng co giật điệu nhắm mắt, không đành lòng nhịn. Vành! Vành! Vành! Cổ ra năm vị tổ sư từ hồng trần sông bên trong rơi xuống thời điểm. Mỗi một người đều là trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt trắng bệnh, thân hình lão đảo muốn ngã, bị trọng thương. Ngươi, nửa bước vĩnh hằng cực hạ. Bọn họ hoảng sợ nhìn Hồng Trần tiên tử, rốt cuộc hiểu rõ. Cổ cười quân nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên, Hồng Trần tiên tử hạ thủ lưu tình, bằng không, năm vị tổ sư đã mất mạng. Hỏa Diễm dấu ấn ông lão cuống quyết hướng về Hồng Trần tiên tử thi lễ một cái, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình, các hạ thực lực đã ngạo thị thiên hạ. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi nên xin lỗi, không phải là đối ta. Hồng Trần Tiên Tử để lại một câu nói liền nhẹ nhàng đi. Hoa diễm dấu ấn ông lão lại vội vàng hướng Long Tộc 6 vị thủy tổ, 5 vị tổ Long cùng Long Thanh Trần thi lễ một cái. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Lấy được giáo hấn, đã có kinh nghiệm, vậy thì tốt nói chuyện. Long Thanh Trần cười cận, kỳ thực, tiền bối cũng nói không sai. Long Tộc xác thực không phải siêu cấp đại thế lực, nếu như không có Hồng Trần Tiên Tử người bạn này. Chúng ta long tộc nhất định sẽ phi thường biết điều, ta cũng sẽ phi thường biết điều, trốn đi tu luyện, không tới bán bộ vĩnh hằng cảnh không ra. Thanh liên tiên tôn cảm khái nói, tại đây loại thời loạn lạc ở trong, nếu như không có hồng trần tiên tử bằng hữu như thế, như vậy, long tộc chiến lược chính là lánh đời không ra. chương 1211, vạn sự đã chuẩn bị, vẫn không lên tiếng trẻ tuổi nữ tử đi tới cổ cười quân bên cạnh, nặng nghề vô vô cổ cười quân vai, khinh thường nói, đệ, đến mấy năm trôi qua ngươi thật là không có cái gì tiến bộ a, tu vi còn dừng lại ở bất diệt cấp cao. cổ cười quân đau khỏe miệng co giật, lùi lại mấy bước, thoát ly ma trảo của nàng, tỷ, ngươi cũng không có gì tiến bộ a, còn dừng lại ở bất diệt đỉnh cao. bất diệt đỉnh cao, còn có thể tiến bộ cái gì? cô gái trẻ lật ra một cái lưỡi mắt, đi lên trước nữa nửa bước, chính là nửa bước vĩnh hằng, tiến lên một bước, chính là cuối cùng vĩnh hằng rồi. triển khinh đông ánh mắt nghiêng nhìn một chút cô gái trẻ, hướng về cổ cười quân hỏi, cho ngươi hôn tỷ cổ cơi quân bất đắc dĩ nói theo ta là sinh đôi chỉ là so với ta ra đời sớm nửa canh giờ triển khinh đông đối với cô gái trẻ chất vấn nghe tiểu quân nói ngươi thường thường bắt nạt hắn cô gái trẻ từ trên xuống dưới địa đánh giá triển khinh đông ơ tiểu quân như thế thân mật sương hồ cũng gọi lên ngươi là ngã đệ đạo nữ cổ cười quân vội vàng nói chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ cô gái trẻ căn bản không để ý tới lời giải thích của hắn đối với triển khinh đông nói rằng muốn trở thành ngã đệ đạo nữ chỉ có một điều kiện đó chính là đánh thắng ta, đồng dạng nếu có người muốn trở thành đạo lữ của ta cũng phải đánh thắng ta. Long Thanh Trần có chút buồn cười, có thể thấy cổ cười quân tỷ tỷ cũng là một chiến đấu của nhân, thậm chí so với cổ cười quân còn càng thêm hiếu chiến. Triển Kinh Đông tự tin nói, đánh thắng ngươi này rất đơn giản. đơn giản. Cô gái trẻ nở nụ cười, ngươi khả năng không biết, ta là Hồng Hoang Vũ trụ hết thề tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài ở trong cái thứ nhất lên cấp bất diệt tuột của người ở Hồng Hoang Vũ trụ. Vẫn không có cái nào trí tôn thiên tài dám nói lời này. Bà Lao đã nhận ra triển khinh bông Tu Vi, tiểu ánh, không được vô lễ, vị cô nương này Tu Vi đạt đến bán bộ vĩnh hằng cảnh, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nửa bước vĩnh hằng. Cô gái trẻ kinh ngạc, thật sâu nhìn kỹ lấy triển khinh bông, không nghĩ tới Tu Vi của ngươi cao như vậy, ta tạm thời không đánh với ngươi, chờ ta đạt đến bán bộ vĩnh hằng thời điểm, khiêu chiến ngươi. Long Thanh Trần cười cận, chờ ngươi đạt đến nửa bước vĩnh hằng Nàng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Cô gái trẻ kỳ quái nói, tại sao nói như vậy? Long Thanh Trần giải thích, bởi vì nàng phục dụng vĩnh hằng tiên dược, chưa bao giờ diệt cấp cao trực tiếp lên cấp nửa bước vĩnh hằng, hẳn là yếu nhất nửa bước vĩnh hằng. Cô gái trẻ bỗng nhiên tình ngộ nhìn Triển Kinh Bông nói, nguyên lai ngươi là dựa vào vĩnh hằng tiên dược tấn thăng nửa bước vĩnh hằng, khó trách ta cảm giác hơi thở của ngươi cùng cái khác nửa bước vĩnh hằng cường giả không giống nhau. Lá miệng. Triển khinh Bông chừng một chút Long Thanh Trần. Tu vi của nàng mỗi lần để cho người khác cảm thấy kinh ngạc thời điểm Long Thanh Trần hoặc là Cổ Cười Quân hai người này miệng rộng sẽ đem nàng dùng vĩnh hằng tiên dược chuyện tình nói cho người khác biết làm cho nàng rất phiền muộn tỷ nếu như ngươi nghĩ tìm người so tài nói ta có thể cho ngươi để cử một đối thủ Cổ Cười Quân chỉ chỉ Long Thanh Trần hắn cũng là bất diệt tột cùng tu vi thực lực cực cường đánh bại vài cái siêu cấp đại thế lực chí tôn thiên tài Cổ Tiểu Hánh ánh mắt sáng ngời chiến ý tăng vọt địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần chúng ta đến một hồi. Sau đó, có thời gian nói sau đi. Long Thanh Trần lắc đầu, cự tuyệt. Cổ gia 5 vị tổ sư vừa dáng lâm thái sơ vũ trụ, đã bị Hồng Trần Tiên Tử dạy dỗ một trận, đã để cổ gia 5 vị tổ sư rất lung túng. Nếu như hắn đem cổ gia mạnh nhất trí tôn thiên tài cổ tiểu Ánh cho đánh bại, vậy thì càng thêm lung túng. Nếu như hắn cô ý nhường, bại bởi cổ tiểu Ánh, Long Tộc Tử lại không tốt xem. Vì lẽ đó, từ chối mới là tốt nhất cách làm. Tại sao phải chờ sau này? Cổ tiểu Ánh nói. Ta hiện tại thì có thời gian. Nhưng là ta không thời gian. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, nàng làm sao sẽ không hiểu đây. Cổ tiểu ánh kỳ quái nhìn hắn, ngươi bây giờ không phải nhàn rỗi sao. Long Thanh Trần chỉ có thể kiếm cớ. Ta rất bận rộn, chúng ta Long Tộc chính đang chuẩn bị di chuyển chuyện, có rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Cổ tiểu ánh nhíu mày nói, giao thủ một hồi, lại dùng không được nhiều thời gian giải, nhiều nhất cũng chính là gần nửa canh giờ. Nếu Long Tộc vị này trí tôn thiên tài không tiện, Tiểu Ánh ngươi cũng đừng làm khó dễ nhân gia. Bà lao đối với cổ tiểu Ánh hơi liếc mắt ra hiệu. Vừa nãy lĩnh giáo Hồng Trần Tiên Tử thực lực khủng bố, nàng cũng không hy vọng lại cùng Long tộc phát sinh xung đột. Giao thủ cũng không tất nóng lòng nhất thời. Thanh Liên Thiên Tôn cười cợt, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Chư vị đường xa mà đến, nghỉ ngơi trước một chút đi. Tiến vào tinh hệ phòng ngự đại trận sau khi, mọi người đồng thời vượt qua hư không, đi tới Thiên Long tinh trên. Tuy rằng trước đã xảy ra một điểm chuyện không vui, có điều. Long tộc vẫn là cử hành một nghi thức hoan nền, cho nghỉ cổ ra mặt mũi. Hồng hoang vũ trụ siêu cấp đại thế lực cổ gia, dáng lâm đến Long tộc, tin tức này rất nhanh sẽ truyền ra, nhưng không có gây nên cái gì sóng lớn. Dù sao, dáng lâm đến vũ trụ này siêu cấp đại thế lực nhiều lắm, đám người tu luyện đã sớm chết lặng. Tổng tộc trưởng, tiếp khách bên trong tiên điện ba vị chú tạo sư để thuộc hạ đến thông báo người, đỉnh cấp tiểu thế giới, bọn họ đã rèn đúc được rồi. Hơn nửa tháng sau, Một người thủ vệ vội vã đi tới trên đỉnh ngọn núi tiên điện, hướng về Long Thanh Trần bẩm báo. Long Thanh Trần tinh thần chấn động. Hắn một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại tiếp khách trong đại điện, nhìn ba vị chú tạo sư chế tạo ra tới đồ vật. Một bát hình dáng, một trứng ngông hình dáng, còn có một tảng đá hình dáng. Long tộc tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh sứ mệnh, ngươi muốn đỉnh cấp tiểu thế giới, chúng ta chế tạo thành công. Không có lãng phí hắc viêm kim tinh tốt như vậy vật liệu, đây tuyệt đối là chúng ta tác phẩm đỉnh cao rồi. Ông lão chú tạo sư, trung niên nữ tử chú tạo sư, tuổi trẻ chú tạo sư đều là hưng phấn không thôi. Ba người trong đôi mắt vằn vệ tiêm máu, có thể thấy, này hơn nửa tháng bên trong, không có thiếu nhọc lòng tư. Ba người các ngươi đều rèn đúc thành công. Long Thanh Trần có chút kinh ngạc. Phải biết, vừa mới bắt đầu rèn đúc thời điểm, ba vị chú tạo sư đều nói không có niềm tin tuyệt đối. Mà bây giờ, ba vị chú tạo sư đều được công, này có chút không bình thường. Vụ. Hắn thả cảm ứng thẩm thấu đến ba cái hình thù kỳ quái bên trong tiểu thế giới điều tra lên từng điều tra sau hắn nhất thời hiện lên nụ cười thỏa mãn ba giờ thế giới dung lượng đều là vô cùng lớn không thể so vạn vật chi tông tu di giới kém hoàn toàn có thể chứa đựng hết thảy long tộc ở bên trong ở lại tu luyện tuyệt đối là rất tốt tị nạn nơi trung niên nữ tử chú tạo sư cười nói long tộc tộc trưởng có phải là cảm thấy rất kỳ quái ba người chúng ta đều cực kỳ trình độ phát huy long thanh trần gật đầu các ngươi là làm sao làm được ba vị chú tạo sư bèn nhìn nhòe cười trung niên nữ tử giải thích vốn là chúng ta mỗi người đều không có niềm tin tuyệt đối nhưng là tại đây hơn nửa tháng bên trong ba người chúng ta lẫn nhau thỉnh giáo lấy sở trường bù sở đoạn làm cho chúng ta rèn đúc tài nghệ đều là tăng lên một cấp độ vì lẽ đó ba người chúng ta đều được công rèn đúc ra như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới long thanh trần bỗng nhiên tỉnh ngộ minh bạch biết được tiểu thế giới rèn đúc thành công tin tức long tộc sáu vị thủy tổ 5 vị tổ Long cùng các vị cao tầng trưởng lao tất cả đều đến đến rồi, cha xét sau, tất cả đều rất hài lòng. Tị nạn nơi có, Long tộc nỗi lo về sau không còn, hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Long Thanh Trần chạm đến Vĩnh Hằng rồi. chương 1212, Long Thanh Trần chạm đến Vĩnh Hằng. Ba vị, cảm tạ các ngươi cho Long tộc chế tạo ra như vậy đỉnh cấp tiểu thế giới. Long Thanh Trần cười đối với ba vị chú tạo sư chắp tay ra hiệu, hán tử trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái bất diệt đỉnh cao binh khí phân cho ba cái chú tạo sư ta nói đến làm được đây là các ngươi thủ lao ông lão chú tạo sư trung niên nữ tử chú tạo sư tuổi trẻ chú tạo sư đều là kích động tiếp nhận bất diệt đỉnh cao binh khí yêu thích không buông tay ngoại trừ vĩnh hằng binh khí ở ngoài bất diệt đỉnh cao binh khí chính là mỗi cái tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo vật càng là mỗi cái chú tạo sư muốn lấy được nhất bảo vật bởi vì mỗi một món bất diệt đỉnh cao binh khí rèn đúc thủ pháp cùng minh vân đều là đỉnh cấp chú tạo sư quan sát Chuyên nghiên bất diệt đỉnh cao binh khí, có thể chưa bao giờ diệt đỉnh cao binh khí mặt trên học được rất nhiều việc, tăng thêm một bước chính mình rèn đúc tài nghệ. Trước chúng ta Long tộc cam kết quá, ngoại trừ bất diệt đỉnh cao binh khí làm thủ lao ở ngoài, còn có thể toàn lực che chở các ngươi một lần. Long Thanh Trần lấy ra ba viên cực xa cự ly bừa truyền âm, phân cho ba vị chú tạo sư, cười nói: này ba viên cực xa cự ly bừa truyền âm là chúng ta Long tộc đặc chế. Sau đó các ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể sử dụng loại này đùa truyền âm, chúng ta long tộc tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ." Đa tạ long tộc tộc trưởng. Long tộc tộc trưởng thực sự quá khách khí, để chúng ta đều có điểm bất hảo ý tứ. Ba vị chú tạo sư thật cao hứng điệu tiếp nhận đùa truyền âm, nói theo một ý nghĩa nào đó, đùa truyền âm so với bất diệt đỉnh cao binh khí còn càng thêm quý giá. Long Thanh Trần trong lòng cười thầm, cầm long tộc đùa truyền âm, như vậy, này ba cái chú tạo sư hãy cùng long tộc thoát, khỏi không khai quan được lại, sau đó Bọn họ luôn có cầu viện long tộc thời điểm, đến thời điểm, long tộc là có thể thuận thế lôi kéo bọn họ, đưa bọn họ biến thành của mình. Có 3 cái đỉnh cấp tiểu thế giới, long tộc di chuyển sẽ chính thức bắt đầu rồi. Long thanh trần đầu tiên liền đi hoang cổ long vực, để hoang cổ long vực 49 loại long tộc toàn bộ rời vào tiểu thế giới ở trong. Hoàng kim long tộc, thanh long tộc, không gian long tộc, thời gian long tộc di chuyển liền khá là phiền thoái, bởi vì, này tứ đại loại long tộc số lượng thực sự nhiều lắm cần mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới có thể hoàn toàn rời vào ba cái đỉnh cấp tiểu thế giới ở trong chúng ta long tộc di chuyển sau khi trở nên chống không lãnh địa làm sao bây giờ thay quyền tộc trưởng cũng chính là huyền nhất long đế hướng về long thanh trần nói tới việc này thiên long tinh hệ thiên khuyết tinh hệ thiên sắt tinh hệ còn có bát hoang tông cái kia tinh hệ này tứ đại tinh hệ tiên linh thạch mạch hầm mỏ tài liệu luyện khí mạch hầm mỏ tiên dược chờ chút tài nguyên tu luyện mặc dù lớn bộ phận đều đào đi rồi nhưng là Còn có rất nhiều lưu lại. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta Long Tộc toàn bộ di chuyển tiến vào ba cái đỉnh cấp bên trong tiểu thế giới sau khi lưu lại một bộ phận trận pháp sư, phụ trách duy trì tứ đại tinh hệ tinh hệ phòng ngự đại trận vận chuyển. Huyền nhất Long Đế khẽ gật đầu, chỉ có thể như vậy. 85 năm sau khi, tứ đại loại Long Tộc toàn bộ di chuyển tiến vào ba cái đỉnh cấp bên trong tiểu thế giới, tuy rằng khá là chen chúc, nhưng có thể miễn cưỡng ở lại. Ở đỉnh cấp tiểu thế giới ở trong. Long tộc cao đảng trưởng lão trở lên trước vị, mới có thể phân đến một tòa khu nhà nhỏ. Nhị đảng trưởng lão, có thể phân đến một gian gian nhà. Cấp 3 trưởng lão, 4 cái ngủ ở một gian. Cấp 3 trưởng lão trở xuống, đó chính là 8 cái ngủ ở một gian. Không có người nào có thể ngoại lệ, tất cả đều là thống nhất phân phối. Hết cách rồi, tị nạn địa phương, không thể như trong lãnh địa diện thư thái như vậy. Trống rỗng tứ đại tinh hệ lãnh địa ở trong, chỉ có một phần trận pháp sư lưu lại phụ trách duy trì tinh hệ phòng ngự đại trận vận chuyển. Đương nhiên, còn có Hồng Trần tiên tử, Long Thanh Trần, sáu vị thủy tổ, thủy tổ Bằng Hữu, cổ gia năm vị tổ sư, Cổ Côi Quân, Cổ tiểu ánh, Triển Khinh Đông ở tại Thiên Long tinh hệ Thiên Long tinh trên. Liên năm vị tổ Long đều rời vào tiểu thế giới ở trong, năm vị tổ Long tu vi chỉ có bất tử cảnh, một khi Long Thanh Trần chạm đến Vĩnh Hằng, đối mặt kẻ địch khẳng định chính là các đại siêu cấp thế lực nửa bước Vĩnh Hằng cường giả, năm vị tổ Long không giúp đỡ được gì. Kỳ thực các ngươi cũng có thể rời vào bên trong tiểu thế giới, không cần ở lại bên ngoài. Mi Tâm có một đạo hỏa diễm dấu ấn cổ gia tổ sư, nhìn một chút long tộc sáu vị thủy tổ cùng thủy tổ bằng hữu, các ngươi bất diệt tột cùng tu vi, còn không có đạt đến nửa bước vĩnh hằng, cũng không giúp được gấp cái gì, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Nhìn thấy Hồng Trần Tiên Tử con mắt nhìn lại đây, vị này cổ gia tổ sư vội vã giải thích, đừng hiểu lầm, ta không phải xem thường các ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật, một khi Long Thanh Trần chạm đến vĩnh hằng. Đối mặt các đại siêu cấp thế lực nửa bức vĩnh hằng cường giả, lấy các ngươi bất diệt tục cùng tu vi, thật sự không gây nên tác dụng gì. Long tộc sáu vị thủy tổ cùng thủy tổ bằng hữu nhìn nhau một chút, tất cả đều cười khổ, tuy rằng vị này cổ gia tổ sư nói chuyện khó nghe, nhưng cũng có đạo lý, bọn họ bất diệt đỉnh cao tu vi, xác thực không giúp đỡ được gì. Được rồi, chúng ta cũng rời vào bên trong tiểu thế giới. Thanh Liên Tiên Tôn thở dài, hắn hướng về Hồng Trần Tiên Tử cùng cổ gia năm vị tổ sư thi lễ một cái cho Trần Nhi hộ đạo chuyện, liền xin nhờ chư vị rồi. Cổ gia bà lão tổ sư liếc mắt nhìn cổ cười quân, ngươi còn không có đạt đến bất diệt đỉnh cao, trong thời gian ngắn, không thể chạm đến vĩnh hằng, ngươi cũng trốn vào bên trong tiểu thế giới đi. Cổ cười quân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo long tộc 6 vị thủy tổ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn dư lại hồng trần tiên tử, cổ gia 5 vị tổ sư, triển khinh đông, long thanh trần cùng cổ tiểu hành lưu lại. Đáng nhắc tới chính là... Long tộc cùng cổ gia đã sớm đạt thành chấm dứt minh thỏa thuận. Nếu như Long Thanh Trần trước tiên chạm đến Vĩnh Hằng, như vậy, cổ gia 5 vị tổ sư phải cho Long Thanh Trần hộ đạo. Nếu như cổ tiểu ánh trước tiên chạm đến Vĩnh Hằng, Hồng Trần tiên tử phải cho cổ tiểu ánh hộ đạo. Đào mắt, lại một hơn trăm năm trôi qua. Tại đây trong hơn 100 năm, có 13 người chạm đến Vĩnh Hằng. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bị các đại siêu cấp thế lực liên hợp ngăn trở. Phản phất trở thành một ma chú, bất luận ai chạm đến Vĩnh Hằng đều sẽ bị hết thể cường giả liên hợp ngăn cản. Chính mình người, có thể thành hay không vì là vĩnh hằng đều không quan trọng, quan trọng là không thể để cho nhà khác người trở thành vĩnh hằng. Nay phỏng chừng chính là các đại siêu cấp thế lực ý nghĩ, dù sao, vĩnh hằng chỉ có một, nhà khác người trở thành vĩnh hằng, chính mình người sẽ không có cơ hội. Tại đây trong hơn 100 năm, giáng lâm đến thái sơ vũ trụ siêu cấp đại thế lực càng ngày càng nhiều. Hiện tại, toàn bộ thái sơ vũ trụ đã trở thành siêu cấp đại thế lực tụ tập địa Phòng đoán cẩn thận, có ít nhất 1.000 cái siêu cấp đại thế lực, cũng là mang ý nghĩa, có ít nhất mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng ngấm lại cũng làm người ta tê cả ra đầu. Thiên Long Tinh Một tòa bên trong tiên điện, bay đặt 9 cái đệm hương bố. Hồng Trần Tiên Tử, cổ gia 5 vị tổ sư, Triển Kinh Đông, Long Thanh Trần, cổ tiểu hành, song song địa bàn ngồi, tất cả đều chìm đắm đang tu luyện ở trong, không núp ních, phản phất 9 vị pho tượng, này đã rằng có hơn 100 năm. ngày đó Thiên Long Tinh lại đến hoàng hôn thời khắc, ánh tà dương đỏ quạch như máu, phản phất bị kín một tầng máu xa. Ẩm, Long Thanh Trần trên người chợt buộc phát ra một luồng tuyệt cường vĩnh hằng uy thế, lấy Thiên Điện này làm trung tâm, truyền khắp toàn bộ Thiên Long Tinh, lại lấy Thiên Long Tinh làm trung tâm, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thiên Long Tinh hệ. Vu, vu, vu, toàn bộ Thiên Long Tinh hệ nhất thời tỏa ra vô số vĩnh hằng dị tượng, sáng lạn cực kỳ, phản phất hóa thành toàn bộ vũ trụ sáng chói nhất một đóa hoa. Rốt cuộc đã tới. Hồng Trần Tiên Tử bỗng nhiên mở lệ mâu, nhìn một chút Long Thanh Trần, chỉ thấy Long Thanh Trần cả người huyết nụ có ánh long lanh, liền mỗi một cái sợi tóc đều ở phát sáng, chạm đến vĩnh hằng, kỳ thực chính là một loại thăng hoa cùng lỗ xác. Tiểu Ánh A, hắn nhanh hơn người một bước, chúng ta muốn cùng các đại siêu cấp thế lực các cường giả đối mặt A. Cổ gia năm vị tổ sư nhìn nhau một chút, tất cả đều nở nụ cười khổ, dựa theo minh ước, bọn họ cần cho Long Thanh Trần hộ đạo. Cổ Tiểu Ánh hơi cắn răng, có chút không cam lòng. Không có chuyện gì, chạm đến Vĩnh Hằng, không phải là lên cấp Vĩnh Hằng, ta còn có cơ hội. Triển Khinh Bông dừng ở Long Thanh Trần, kích động cả người run rẩy, nàng bài đầu ngón tay của chính mình quên đi lên, chờ một chút, các đại siêu cấp thế lực nửa bước Vĩnh Hằng cường giả nhất định sẽ lại đây ngăn cản, có ít nhất mấy ngàn cái nửa bước Vĩnh Hằng cường giả, ta biết đánh nhau mấy cái. Ngươi biết đánh nhau một là tốt lắm rồi. Cổ tiểu vánh phủi nàng một chút, đã giúp nàng tính ra đến rồi. Triển Khinh Bông không phục nói các ngươi cổ gia năm vị tổ sư nhiều nhất cũng chính là đánh năm cái cũng không gây nên quá to lớn tác dụng hồng trần tiên tử mới thật sự là chủ lực a cổ tiểu ánh nhìn một chút hồng trần tiên tử lo lắng nói coi như hồng trần tiên tử lại có thể đánh cũng không thể có thể đánh thắng mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả đi hơn nữa tại đây mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả ở trong khẳng định có bán bộ vĩnh hằng cực hạn người tồn tại mi tâm có một cây hỏa diễm dấu ấn cổ ra tổ sư nói Mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả, chỉ có chân chính vĩnh hằng cường giả vô địch mới có thể ngăn ngụ ở. Ta làm hết sức mà thôi." Hồng Trần Tiên Tử lạnh nhạt nói, "Yên tâm, bọn họ không dám đối với ta hạ tử thủ, nếu là ta chết rồi, Thái thượng Hồng Trần tiểu Gia phát hiện, bọn họ một đều chạy không được." Long Thanh Trần chìm đắm ở trạm đến vĩnh hằng huyền ảo cảnh giới ở trong, không thể phân tâm. Chương 1213: Vĩnh Hằng Chi Tượng. vu vu vu Thiên Long Tinh hệ ở ngoài trong vũ trụ, một tiếp theo một nửa bước vĩnh hằng cường giả vượt qua hư không mà đến, càng ngày càng nhiều. lít nha lít nhít, chí ít 3.000 cái trở lên. Có Thăng Thiên môn mấy vị tổ sư, có tẩy Trần các mấy vị tổ sư, có Cựu Thế Tông mấy vị tổ sư, còn có Luyện Ngục, Cổ Thiên Đình, Bình Thiên Tông, Phục Linh gia tộc, Cựu Trọng Thiên Tông, Đại Thiên Tông, Đao Tuyệt Tông, Lâm gia, Vạn Cổ Thiên Tông, vĩnh hằng tiên nước chờ chút các đại siêu cấp thế lực tổ sư. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tổ sư cấp nhân vật. Long Thanh Trần cũng thật là tuyệt vời, vẹn vẹn hơn 2 vạn tuổi, tuổi còn trẻ liền chạm đến Vĩnh Hằng, để chúng ta những này cường giả tiền bối thẹn thùng. Ở mỗi cái vũ trụ hết thể siêu cấp trí tôn thiên tài ở trong, Long Thanh Trần cái thứ nhất chạm đến Vĩnh Hằng, hết thể siêu cấp trí tôn thiên tài với hắn so với, đều là ảm đạm phai mờ rồi. Bọn họ dừng ở Thiên Long Tinh Hệ, hơi xúc động lên. Hồng Trần Tiên Tử, cổ gia 5 vị tổ sư và phát triển kinh đông. Từ Thiên Long Tinh Hệ cất bước mà ra, ngăn ở nửa bước vĩnh hằng các cường giả trước mặt. Hồng Trần Tiên Tử, các ngươi đây là ý gì? Những năm này, chúng ta các đại siêu cấp thế lực liên hợp ngăn trở một lại một cái chạm đến vĩnh hàng người. Hồng Trần Tiên Tử, lẽ nào ngươi muốn coi trời bằng vùng, cùng hết thể siêu cấp đại thế lực là địch, mạnh mẽ cho Long Thanh Trần hộ đạo. Nhìn Hồng Trần Tiên Tử, các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng tất cả đều cao mày lên. Hồng Trần Tiên Tử còn chưa nói, triển khinh miên đã giành trước chắp tay mà cười Hy vọng chư vị tiền bối cho Hồng Trần Tiên tử một bộ mặt, tất cả đều trở về đi thôi. Nếu như đặt ở lúc bình thường, chúng ta đương nhiên đồng ý cho Hồng Trần Tiên tử một bộ mặt, nhưng là, quan hệ đến Vĩnh Hằng chuyện, ai tử cũng không thiệt khiến. Vĩnh Hằng, chỉ có một, ai trở thành Vĩnh Hằng, ai sẽ thiên hạ vô địch. Đến thời điểm, chúng ta các đại siêu cấp thế lực sống còn, sẽ chịu đến uy hiếp, vì lẽ đó, bất kể là ai chạm đến Vĩnh Hằng, chúng ta đều sẽ ngăn cản, không có thương lượng. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng thái độ cứng rắn. Triển Khinh Nguyên ánh mắt đi vòng vo một hồi, bỗng nhiên thở dài, "Ôi, nếu chư vị tiền bối không cho mặt mũi như vậy, như vậy, Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là từ bỏ xung kích Vĩnh Hằng, chỉ cần đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng là được." Hồng Trần Tiên Tử cùng cổ gia nam vị tổ sư nhìn nhau một chút, trầm mặc không nói, đã hiểu Triển Khinh Nguyên ý tứ của, kéo dài thời gian. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dễ dàng như vậy là có thể ngăn cản Long Thanh Trần xung kích vĩnh hằng Hồng Trần Tiên Tử, ý của ngươi là cái gì? Thang Thiên Môn một vị tổ sư hỏi, người này, có thể đại biểu ý của ngươi sao? Triển Kinh Miên lật ra một cái lướt mắt, cái gì người này người kia, ta cũng là có tên tuổi thật là tốt không? Ta tên Triển Kinh Miên, Triển Kinh Miên Triển, Triển Kinh Miên Kinh, Triển Kinh Miên Đông. Thang Thiên Môn tổ sư có chút lúng túng, được thôi, Triển Kinh Miên, ngươi có thể đại biểu Hồng Trần Tiên Tử ý tứ của sao? Triển Kinh Miên cười toe toét nói, đương nhiên có thể, ta cùng Hồng Trần Tiên Tử, nhưng là kết nghĩa Kim Lan thật là tốt tỉ muội." Hồng Trần Tiên Tử bình tĩnh không nói, vừa không có phản bác, cũng không có phụ họa, nhìn qua, lại như chấp nhận như thế. Cổ gia 5 vị tổ sư đều là trong lòng mắt trợn trắng, cái này Triển Kinh Miên thật sẽ cho trên mặt chính mình tiếp vàng, có điều, để Triển Kinh Miên kéo một chút thời gian cũng tốt. Nếu Long Thanh Trần chỉ muốn muốn nửa bước vĩnh hằng, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, mọi người hòa hòa khí khí đều lại hoan hỉ. Có điều, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu để cho chúng ta phát hiện Long Thanh Trần xung kích Vĩnh Hằng, chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng chăm chú nhìn Thiên Long tinh hệ, quan trắc Long Thanh Trần nhất cử nhất động, bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng chuyện kinh miên. Thời gian một chút đi qua. Ầm. Thiên Long tinh hệ bên trong, truyền tới Vĩnh Hằng uy thế càng ngày càng mãnh liệt, để các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng đều có một loại quỳ bái cảm giác. Long Thanh Trần nên đạt đến nửa bước vĩnh hằng. Có thể đình chỉ chứ? Vạn Cổ Thiên Tông một vị tổ sư thúc dục. Ở trên trời nguyên vũ trụ thời điểm, thiếu niên áo xanh Long Thanh Thần, đắc tội rồi thiên nguyên vũ trụ năm cái siêu cấp đại thế lực ở trong bốn cái, cũng chính là Vạn Cổ Thiên Tông, Vĩnh Hằng Tiên nước, trên Tông, Hoàn Vũ Điện, này bốn cái siêu cấp đại thế lực điên cuồng tìm kiếm thiếu niên áo xanh tung tích, nhưng là, từ thiên hải chi đảo sau khi rời đi, thiếu niên áo xanh lại như bốc hơi rồi như thế từ thiên nguyên vũ trụ hoàn toàn biến mất rồi. Nay bốn cái siêu cấp đại thế lực tổ sư chúng dáng lâm đến thái sơ vũ trụ mới biết thiếu niên áo xanh long thanh thần chính là long tộc tộc trưởng long thanh trần. đáng tiếc hồng trần tiên tử thực lực quá mạnh mẽ, này bốn cái siêu cấp đại thế lực tổ sư chúng căn bản cũng không dám tìm tới cửa đến cùng long thanh trần tính sổ. Cho tới bây giờ long thanh trần chạm đến vĩnh hằng, này bốn cái siêu cấp đại thế lực tổ sư chúng mới dám theo các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng cùng đi đến thiên long tinh hệ. vì lẽ đó nhất không hy vọng Long Thanh Trần sung kích vĩnh hằng chính là chỗ này bốn cái siêu cấp đại thế lực tổ sư chúng thúc cái gì thúc triển kinh miên khinh thường xoay loạn vẫn chưa tới nửa canh giờ Long Thanh Trần nào có nhanh như vậy đạt đến nửa bước vĩnh hằng vạn cổ thiên tông vị tổ sư này cao mày nói này cũng không phải nhất định Long Thanh Trần nhưng là siêu cấp trí tôn thiên tài ở trong người tài ba ta phỏng tưởng hắn đạt đến bán bộ vĩnh hằng thời gian sẽ rất nhanh không sai đối với Long Thanh Trần như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán chúng ta không thể chờ quá lâu thời gian vạn nhất hắn hiện tại đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng hướng về vĩnh hằng đi tới vậy thì nguy rồi chúng ta nhiều nhất lại cho hắn một chén trà thời gian một chén trà sau khi mặc kệ hắn có hay không đạt đến nửa bước vĩnh hằng chúng ta cũng phải ngăn cản để ngừa vạn nhất các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng cũng là có điểm bất an tại đây chút năm ở trong chạm đến vĩnh hằng người đều là bất diệt đỉnh cao cường giả tiền bối mà Tuổi trẻ đại trạm đến vĩnh hằng, Long Thanh Trần vẫn là đầu một, tuổi trẻ đại búp đồng so với lao bối càng to lớn hơn, lên cấp vĩnh hằng hy vọng cũng lớn hơn, bọn họ cũng không dám bất cẩn. Một chén trà thời gian là bao lâu? Triển Kinh Miên cười nhạo nói, có mấy người uống trà rất nhanh, một cái thì làm, có mấy người uống trà cũng rất chậm, tỉ như ta, một chén trà, ta có thể uống một canh giờ đây. Ngươi bất ở chỗ này quá nhiễu, đừng cho là ta chúng không nhìn ra mục đích của ngươi, ngươi chính là muốn cho Long Thanh Trần kéo dài thời gian. Vạn cổ thiên tông tổ sư có chút tức giận lên, thông thường nói tới thời gian một chung trả, chính là một trăm tức thời gian, một trăm tức sau khi, Long Thanh Trần thiết yếu đỉnh chỉ tu luyện, bằng không, chúng ta sẽ mạnh mẽ ngăn cản hắn. Người mới phải quay nhiễu. Triển Kinh Miên cười gằn, chư vị tiền bối khả năng không rõ lắm, ở trên trời nguyên vũ trụ thời điểm, Long Thanh Trần giết vạn cổ thiên tông thánh tử, đánh bại vạn cổ thiên tông thánh nữ, để vạn cổ thiên tông mất hết thể diện, vạn cổ thiên tông đối với Long Thanh Trần hận thấu thấy. Cái này vạn cổ thiên tông tổ sư chính là việc công trả thù riêng, muốn mượn cơ hội lần này đã kích Long Thanh Trần, liền bán bộ vĩnh hằng, cơ hội cũng không muốn cho Long Thanh Trần. Vạn cổ thiên tông tổ sư tức giận đến không nhẹ, ta tuyệt không ý này, ta chỉ là vì các đại siêu cấp thế lực suy nghĩ, tuyệt đối không thể cho Long Thanh Trần quá nhiều thời gian, vạn nhất Long Thanh Trần vượt qua nửa bước vĩnh hằng, lên cấp đến chân chính vĩnh hằng, như vậy, các đại siêu cấp thế lực liền toàn bộ xong. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu lạnh nhạt nói Những người khác chạm đến vĩnh hằng thời điểm, các đại siêu cấp thế lực đều sẽ cho một canh giờ thời gian. Đến Long Thanh Trần nơi này, cũng không có thể ngoại lệ, thiết yếu cho đủ một canh giờ thời gian. Hồng Trần Tiên Tử, ngươi này không khỏi thật là bá đạo chứ. Long Thanh Trần cùng cái khác chạm đến vĩnh hằng người không giống. Hắn là tuổi trẻ đại siêu cấp trí tôn thiên tài, bốc đồng mười phần, tiềm lực vô cùng, không thể cho hắn nhiều thời gian như vậy. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng không vui. Hồng Trần Tiên Tử lạnh nhạt nói ta chỉ yêu cầu các ngươi công bằng đối xử Long Thanh Trận, cho đủ một canh giờ thời gian là được. này đã rất nói lý. hiện tại nửa canh giờ vẫn chưa tới, các ngươi liền muốn ngăn cản Long Thanh Trận, ta tuyệt không đáp ứng. nếu là ngươi chúng cố ý như vậy, vậy thì ra tay đi, ta có thể giết mấy cái liền giết mấy cái. nghe được lời ấy, các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng nhìn nhau một chút, tất cả đều chần trở, cũng không ai dám xuất thủ trước. Chư vị không thể đợi thêm nữa. vạn cổ thiên tông tổ sư kêu to lên, chúng ta nhiều người như vậy mấy ngàn cái nửa bức vĩnh hằng cường giả, coi như Hồng Trần tiên tử thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể có thể ngăn cản chúng ta. Ôn nào? Hồng Trần tiên tử lệ mâu phát lạnh. Rầm. Nàng tay ngọc vung lên, Hồng Trần sông trong nháy mắt treo ngược ở trong không gian, một cái Hồng Trần áo nghĩa dây khóa bay ra, hướng về Vạn Cổ Thiên Tông người tổ sư này quấn quanh mà đi. Vạn Cổ Thiên Tông người tổ sư này sắc mặt biến đổi lớn, cuống quýt ra tay, đánh ra tuyệt kỹ của chính mình, muốn ngăn cản Hồng Trần áo nghĩa dây khóa. Giang rắc. Nhưng mà, căn bản là không ngăn được hồng trần áo nghĩa dây khóa, tuyệt kỹ của hắn, trong nháy mắt đã bị hồng trần áo nghĩa dây khóa đánh xuyên. Dầm. Hồng trần áo nghĩa dây khóa cuốn quanh ở trên người hắn, đông nhiên đưa hắn kéo vào hồng trần sông, đi ngược dòng nước. Về hành. Rất nhanh, vạn cổ thiên tông người tổ sư này đạt tới hồng trần sông đỉnh, rơi xuống, đã thành một bộ lạnh leo thi thể. Thấy vậy một màn, các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng tất cả đều đông nhiên biến sắc, cấp tốc lui nhanh. Sợ bị kéo vào kinh khủng hồng trần sông bên trong. Hồng trần tiên tử, ngươi khinh người quá đáng. Mọi người cùng nhau tiến lên, đừng sợ nàng. Vạn cổ thiên tông mặt khác ba cái tổ sư con mắt đều đỏ, giận dữ. Để mọi người cùng nhau tiến lên, các ngươi đúng là lên trước ca. Triển khinh miên cười nhạo nói, các ngươi để mọi người cùng nhau tiến lên, chính mình nhưng lui về phía sau, ai tin các ngươi chuyện ma quỷ. Nghe được lời ấy, các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng cũng là ánh mắt dị dạng mà nhìn vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư. Vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư tất cả đều là sắc mặt đỏ lên thành trư can sắc, bọn họ đúng là muốn mang đầu đối với Hồng Trần Tiên Tử ra tay, cũng không dám lo lắng Hồng Trần Tiên Tử trước hết giết bọn họ. Ta lặp lại lần nữa, chỉ cần cho đủ Long Thanh Trần một canh giờ là được, sau một canh giờ, mặc kệ hắn có hay không đạt đến bán bộ vĩnh hàng cảnh, ta sẽ để hắn đình chỉ. Hiện tại, đã gần như đi qua nửa canh giờ, lại cho hắn nửa canh giờ liền có thể. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu hờ hững, nàng tay ngọc một phen. Trong tay xuất hiện một nhánh đàn hương, nàng đem đàn hương cắt đứt một nửa sau khi, nhen lửa lên, trực tiếp đóng ở trong vũ trụ. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng nhìn chằm chằm này chi đàn hương, do dự chốc lát, vẫn là không ai dám ra tay. Nếu Hồng Trần Tiên Tử đều như vậy nói rồi, vậy chúng ta sẽ thấy cho Long Thanh Trần nửa canh giờ thời gian, hy vọng ngươi tin thủ cam kết, nửa canh giờ vừa đến, lập tức để Long Thanh Trần đỉnh chỉ tu luyện. Vậy thì lại cho nửa canh giờ đi. Bọn họ rất bất đắc dĩ. Bọn họ tuy rằng nhân số nhiều, thế nhưng, tâm không đồng đều, ai cũng không muốn xuất thủ trước, lo lắng bị Hồng Trần Tiên Tử trọng điểm chăm sóc. Trước đây, bọn họ ngăn cản người khác xung kích vĩnh hằng thời điểm, rất dễ dàng, bởi vì, người khác nhìn thấy bọn họ nhân số đông đảo, cũng sẽ bị làm cho khiếp sợ, chủ động từ bỏ vĩnh hằng. Nhưng là, lần này không giống, Hồng Trần Tiên Tử thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ nhân số nhiều, dọa không được Hồng Trần Tiên Tử, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ẩm đan hương đang không ngừng tiêu đốt, thời gian một chút đi qua, toàn bộ thiên long tinh hệ tỏa ra hoa mỹ vĩnh hằng dị tượng, truyền tới vĩnh hằng uy thế càng ngày càng mạnh, phảng phất một vị vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch sắp xuất thế. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng tất cả đều xuất mồ hôi chán, cảm giác áp lực to lớn trong lòng phi thường xoắn xuyết, ra tay ngăn cản đi, không ai dám đi đầu, lo lắng bị hồng trần tiên tử đánh giết, không ra tay ngăn cản đi, lại lo lắng long thanh trần lên cấp vĩnh hằng. đúng là tiến thối lưỡng nan. Mỗi một chút thời gian đi qua cũng giống như là dày vò ầm ầm đỗc nhiên toàn bộ thiên long tinh hệ hết thể vĩnh hằng dị tượng ngưng tụ cùng nhau biến thành một vị bóng người khổng lồ đạo này bóng người cùng long Thanh trần giống nhau như lúc vu vu vu toàn bộ thái sơ vũ trụ Tam thiên đại đạo 6.000 nửa đường 9.000 tiểu đạo toàn bộ tái hiện ra hướng về thiên Long tinh hệ lan tràn mà đến cuối cùng tới nơi này tôn bóng mở dưới chân phản phát hướng về vị này bóng mở làm lễ Ngu xuẩn, đây là sắp lên cấp vĩnh hằng dấu hiệu, không thể chờ rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong hư không chuyển ra, chỉ thấy, một cái chán mọc ra chín con con mắt ông lão từ trong hư không cất bước mà ra. Đại ca, đại ca cửu thế quý nhất, thành, tu vi đạt đến bán bộ vĩnh hằng cực hạn, không thể so hồng trần tiên từ kém. Cửu thế tông bốn vị tổ sư đều là vui mừng nhìn ông lão này. chương 1214, Long Thanh Trần không thể lưu. Họa địa vi lao. Đem cổ ra 5 vị tổ sư và phát triển khinh đông đưa đi sau khi Hồng Trần Tiên tử đầu ngón tay hưng dưới, thuận thế ở chính mình chu vi vẽ một vòng tròn, nàng đứng ở vòng tròn bên trong, phản phất đưa thân vào mặt khắc trong một vùng không thời gian. Đây không phải cái gì võ kỹ, lấy nàng bán bộ vĩnh hằng cực hạn tu vi, đã đến nói tức pháp, hành tức tắc cảnh giới nhất cử nhất động, chính là mạnh nhất võ kỹ. ầm Ẩm ầm chín con mắt ông láo chín đạo ánh mắt cùng các đại siêu cấp thế lực mấy ngàn cái tổ sư tuyệt kỹ Tàn nhẫn mà đánh vào vòng tròn trên, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, không gian càng là trực tiếp tiêu diệt, cực kỳ khủng bố. Hồng Trần Tiên Tử thân thể rung động, trong miệng ho ra máu, tuy rằng cái vòng tròn này giúp nàng ngăn cản phần lớn uy lực, nhưng mà, chín con mắt ông láo cùng mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả công kích quá kinh khủng, vẫn là chấn thương nàng. Nhiều người như vậy liên thủ đối phó nàng, vẫn là giết không được nàng, chỉ có thể đối với nàng tạo thành một điểm thương thế, thực lực của nàng thật là đáng sợ. Thường thường nghe người ta nói Hồng Trần Tiên Tử là chính xác cường giả vô địch, trước đây ta còn không tin, cảm thấy nàng chỉ là so với bình thường nửa bước vĩnh hằng cường một điểm mà thôi, hiện tại, ta là thật tin, phỏng chừng mấy trăm nửa bước vĩnh hằng đều đánh không lại nàng, cũng may chúng ta không ngừng mấy trăm. Các đại siêu cấp thế lực mấy ngàn cái tổ sư đều là ngơ ngác mà nhìn nàng, tuy rằng bây giờ là kẻ địch, nhưng không được không kính nghệ thực lực của nàng. Cái gì chính xác cường giả vô địch, không được vĩnh hằng, cũng không phải là vô địch. Các ngươi không muốn chướng người khác trí khí, diệt uy phong mình. Chín con mắt ông lão cởi lạnh, chúng ta có thể đả thương nàng, là có thể giết chết nàng. Luyện ngục một vị tổ sư bỗng nhiên biến sắc, vội vang nói, cũng không thể giết nàng à. Nếu là nàng chết rồi, Thái Thượng Hồng Trần Tiểu ra phát hiện, vậy thì thật sự chọc thủng trời. Đến thời điểm, chúng ta tất cả đều xong đời. Chín con mắt ông lão lạnh lùng nói, vậy thì đưa nàng trấn áp. Vụ! Bàn tay hắn một phèn, một cái nhỏ kim linh từ lòng bàn tay tái hiện ra. Tỏa ra kinh khủng vĩnh hằng uy thế. Hiển nhiên, đây là một món vĩnh hằng binh khí. Đồng thời theo ta nhập liệu tiên lực để cái này vĩnh hằng binh khí thức tỉnh, phát huy ra mạnh nhất uy năng. Hắn hét lớn một tiếng, đem chính mình tiên lực rót vào tiểu Kim Linh. Các đại siêu cấp thế lực mấy ngàn cái tổ sư không dám thất lễ, điên cuồng hướng về tiểu Kim Linh ở trong nhập liệu tiên lực. Ầm. Tiểu Kim Linh vĩnh hằng uy thế, triệt để bạo phát, phản phất một vị chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch thất tỉnh. Đi. Chín con mắt ông lão dơ tay đánh ra Tiểu Kim Linh. ầm ầm ầm. Tiểu Kim Linh tỏa ra vô biên kim quang, hóa thành một viên hàng tinh lớn như vậy, trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Trần Tiên Tử trên đỉnh đầu. Hồng Trần Tiên Tử không có né tránh, bởi vì cái này vĩnh hằng binh khí đã vững vàng khóa hơi thở của nàng, căn bản không khả năng né tránh. Bất luận nàng trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị cái này vĩnh hằng binh khí trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Vĩnh hằng binh khí chính là chỗ này sao bá đạo. Ta đã tận lực. Chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này, sau đó, có thể đi tới một bước nào, liền nhìn ngươi chính mình rồi. Nàng biểu hiện chán nản ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng liếc mắt nhìn phía sau thiên long tinh hệ. ầm ầm ầm, Nàng hai tay đều là chập ngón tay như kiếm, nhanh chóng vùng ấy, không có công kích trên đỉnh đầu vĩnh hàng binh khí, cũng không có công kích chín con mắt ông lão cùng các đại thế lực mấy ngàn cái tổ sư, mà là, đem toàn bộ thiên long tinh hệ không gian cắt đứt, làm cho cả thiên long tinh hệ phá không mà đi. Nàng biết coi như mình thực lực mạnh đến đâu cũng đánh không lại một vị nửa bước vĩnh hằng cực hạn người cùng mấy ngàn cái bán bộ vĩnh hằng liên thủ duy nhất có thể làm chuyện chính là đem long thanh trần đưa đi chỉ cần sống tiếp liền còn có hy vọng chân áp chín con mắt tay của ông lão trưởng đi xuống nhấn một cái Vụ. hàng tinh đại kim linh nhất thời đi xuống chân áp đem hồng trần tiên tử thu vào về chín con mắt ông lão vây tay kim linh cực tốc thu nhỏ bay trở về đến trong tay hắn đại ca vừa ra tay chính là không giống người thường, Ngông Cuồng tự đại Hồng Trần Tiên Tử đều bị Đại Ca trấn áp thôi. Phóng tầm mắt thái sơ vũ trụ, còn có ai có thể cùng Đại Ca chống lại? Cửu Thế Tông mấy vị tổ sư cũng là lớn hỉ không nớt. Được rồi, mấy người các ngươi thiếu cho ta đứng hót. Chín con mắt ông lão tức giận nhìn bọn họ một chút, chính hắn nhưng cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười. Hồng Trần Tiên Tử uy trấn hoàn vũ, ép tới các đại siêu cấp thế lực không thở nổi, có thể đem Hồng Trần Tiên Tử trấn áp, đây là một món vô thượng vinh dự chuyện. Liền hắn đã sớm kiên định như sát tâm cảnh cũng không nhịn được nổi lên một tia sóng lớn. Hồng Trần Tiên Tử thực lực đứng đầu thiên hạ, thế nhưng, châm nôn nói thật hay, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất Sơn càng hơn nhất Sơn cao, cựu thế Tông Thái Tổ, chính là này càng cao hơn Sơn. Vừa nãy, chúng ta đều bị Hồng Trần Tiên Tử doa sợ, cũng may cựu thế Tông Thái Tổ đúng lúc tới rồi, dẫn dắt trấn chúng ta để ép Hồng Trần Tiên Tử. Đúng vậy à, nếu như không có cựu thế Tông Thái Tổ đi đầu, chúng ta chính là một đám dê Căn bản không dám cùng Hồng Trần Tiên Tử con này mánh hổ tranh tài, có cửu thế tông thái tổ đi đầu, chúng ta chính là làng quần A, mánh hổ cũng phải nằm út sớp. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng đều là cười đối với chín con mắt ông láo khen tặng lên, trên thực tế, trong lòng bọn họ nhưng có điểm khinh bị cái này cửu thế tông thái tổ. Vừa nãy, nếu như không có bọn họ hỗ trợ, cái này cửu thế tông thái tổ tuyệt đối đánh không lại Hồng Trần Tiên Tử, phòng trừng sẽ bị Hồng Trần Tiên Tử đánh không tìm được bác. Luyện ngục một vị tổ sư nhắc nhở. Cựu thế tông thái tổ, ngươi cái này vĩnh hằng binh khí, nhưng chớ đem Hồng Trần Tiên tử cho đẻ chết rồi, bằng không, vậy thì xảy ra chuyện lớn. Ta biết. Cựu thế tông thái tổ lạnh nhạt nói, yên tâm, Hồng Trần Tiên tử giàu gì cũng là nửa bước vĩnh hằng cực hạng người, không có yếu ớt như vậy, không chết được. Vừa nãy Hồng Trần Tiên tử đem toàn bộ Thiên Long tinh hệ không biết chuyển qua đi đâu, Long Thanh Trần còn đang Thiên Long tinh hệ bên trong sung kích vĩnh hằng, cũng không có bị cắt đứt. Chúng ta đến mau mau tìm tới Thiên Long tinh hệ vị trí mới được. Vạn cổ thiên tông một vị tổ sư có chút số ruột. Ở trên trời nguyên vũ trụ, Long Thanh Trần giết Vạn cổ thiên tông thánh tử, đánh bại Vạn cổ thiên tông thánh nữ, để Vạn cổ thiên tông trở thành thiên nguyên vũ trụ trò cười. Vừa nãy Hồng Trần Thiên tử càng là giết Vạn cổ thiên tông một vị bán bộ vĩnh Hằng tổ sư. Ở hết thể siêu cấp đại thế lực ở trong, hận nhất Hồng Trần Tiên tử cùng Long Thanh Trần nhất định là Vạn cổ thiên tông. Lo lắng nhất Long Thanh Trần lên cấp vĩnh Hằng cũng là Vạn cổ thiên tông. Thái sơ vũ trụ mặc dù lớn, có điều. Lớn như vậy một cái tinh hệ, muốn tìm đến, cũng không khó. Chín con mắt ông lão hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ta không chỉ muốn ngăn cản Long Thanh Trần xung kích vĩnh Hằng còn muốn giết chết hắn, tiêu diệt Long Tộc, chấm dứt hậu hoạn. Không sai, Long Thanh Trần không thể lưu. Những năm trước đây, Long Thanh Trần liên tục đánh bại vài cái siêu cấp trí tôn thiên tài, cho thấy đồng đại vô địch xu thế. Hiện tại, hắn càng là trở thành tuổi trẻ đại cái thứ nhất chạm đến vĩnh hằng người, tiềm lực của hắn quá kinh khủng, không tốn thời gian dài Phòng trường hắn sẽ trở thành thứ hai hồng trần tiên tử. Đối với chúng ta các đại siêu cấp thế lực uy hiếp rất lớn. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng đều là dồn dập tán thành. Thăng thiên môn một vị tổ sư lấy ra cực xa cự ly bửa truyền âm, cười nói, ta hỏi một chút Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc là thái sơ vũ trụ bản thổ thế lực, tình báo trải rộng toàn bộ thái sơ vũ trụ, nên rất nhanh sẽ có thể tìm được thiên long tinh hệ vị trí. Trước 1215, ai có thể cứu được? V Thang thiên môn tổ sư đánh ra một ấn, mở ra cực xa cự ly bùa truyền âm, hướng đông phương gia tộc truyền âm. Bùa truyền âm bên trong, rất nhanh sẽ chuyển đến đông phương vô song thanh âm của, có chút hứng phấn, tiền bối, các người bên kia phát sinh chuyện, chúng ta đông phương gia tộc cơ sở ngầm đã biết rồi, các ngươi là không phải muốn tìm thiên long tinh hệ vị trí. Thang thiên môn tổ sư có chút cảm khái, đông phương gia tộc không hổ là bản thổ thế lực, chúng ta bên này chiến đấu vừa kết thúc, các người đông phương gia tộc liền biết rồi, không sai. Chúng ta chính đang tìm thiên long tinh hệ vị trí. Đông phương vô song báo một tọa độ lại đây. Đi. Chín con mắt ông lão vượt qua không gian, hướng về tọa độ này vị trí mà đi. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng cũng là dồn dập đổi tới. Trong nháy mắt, đã đến đông phương vô song báo ra vị trí tọa độ. Chỉ thấy, thiên long tinh hệ ở một mảnh sở tạt bụi trần ở trong. Vụ. Chín con mắt ông lão thả ra cường đại cảm ứng, từ thiên long tinh hệ hơi đảo qua một chút rất nhanh sẽ biết rồi toàn bộ thiên long tinh hệ đích tình huống long thanh trần không ở chính giữa diện chạy trốn sắc mặt của hắn hơi khó coi trực tiếp một trưởng vô ra ầm ầm ầm thiên long tinh hệ tinh hệ phòng ngự đại trận nhất thời đổ nát toàn bộ thiên long tinh hệ đều là biến thành cho bụi trở thành sờ tạt bụi trận vạn cổ thiên tông tổ sư thở dài long thanh trần cảnh giác tính rất cao chúng ta đúng là vẫn còn đã tới chậm một bước để lại cái này mối hoạn thăng thiên môn tổ sư cũng là cao mày không nớt long thanh trần bất tử Chúng ta sau đó e sợ đều phải ăn ngủ không yên rồi. Ta cảm thấy, Long Thanh Trần đào tẩu nhưng thật ra là chuyện tốt, nếu như hắn không trốn, đó mới là thật sự xảy ra chuyện lớn. Tẩy trần các tổ sư cười cận, các ngươi cẩn thận ngắm lại, Long Thanh Trần đào tẩu, nói do hắn xung kích Vĩnh Hằng thất bại, khẳng định chịu rất nặng Vĩnh Hằng nói thương, nếu như Long Thanh Trần không trốn đi, vậy đã nói do hắn thành công lên cấp Vĩnh Hằng, đây mới là đáng sợ nhất tình huống. Nghe hắn như vậy vừa phân tích, các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng đều là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. vạn cổ thiên tông tổ sư nói, chúng ta liên hợp chặn long thanh trần vĩnh hằng đường, chấn áp thôi hồng trần tiên tử, đã cùng long tộc kết thân, cửu đại hận, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, sớm một chút tìm ra long tộc gần nó vị trí, chấm dứt hậu họa. đúng vậy à, long thanh trần sống sót chính là một to lớn mầm họa, chờ hắn vĩnh hằng nói thương trở lại bình thường, chúng ta các đại siêu cấp thế lực sẽ chịu đến sự uy hiếp của hắn chúng ta đại đa số đều là ở ngoài vũ trụ thế lực, ở thái sơ vũ trụ căn cơ rất cạn, không có lãnh địa, cũng không có kinh doanh tình báo. Ta cảm thấy tìm kiếm long tộc cần nó vị trí truyền tình, có thể giao cho thái sơ vũ trụ bản thổ thế lực đi làm. Tỉ như đông phương gia tộc, luân hồi cổ điện, cựu thiên hoàng triều những này nếu nói cấm kỵ thế lực, những này nếu nói cấm kỵ thế lực tuy rằng thực lực không ra sao, tình báo vẫn là rất tốt. Không sai, sử dụng thái sơ vũ trụ bản thổ thế lực tìm kiếm long tộc cái này bản thổ thế lực mới là tốt nhất biện pháp. Các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng đều là hiện lên ý cười. Vũ trụ bên bờ, một viên hoang vu trên tinh cầu, trong bụi cỏ dại, cất giấu một con bác, một viên trứng ống, một tảng đá, rõ ràng là lòng tộc ba cái đỉnh cấp tiểu thế giới. Đây chính là đỉnh cấp tiểu thế giới thật là tốt nơi, ở mênh ngông vô biên trong vũ trụ, tùy tiện tìm một góc gần dấu đi, sẽ rất khó bị tìm tới. Ba cái đỉnh cấp tiểu thế giới bên trong, mỗi người có một triệu khối đại lục. Mỗi cái đại lục địa hình đều là bình nguyên. Trên vùng bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn, một loạt đứng hàng khu nhà nhỏ, lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ. Mỗi cái bên trong khu nhà nhỏ đều ở hơn trăm long tộc, vì tiết kiệm không gian, tất cả đều duy trì hình người, không cho phép sử dụng bản thể. Đồng thời, toàn bộ thi hành quân đội quản chế, không cho phép tùy ý rời đi tiểu viện của mình từ khắp nơi đi loạn, đồ ăn, nước, tài nguyên tu luyện chờ chút vật tư, đều là thống nhất phân phối. Ở bát hình dáng tiểu thế giới ở trong, một triệu khối đại lục ở chính giữa khối này đại lục. Long Thanh Trần nhà ở nơi này khối trên đại lục, cũng chính là một khu nhà nhỏ. Vào giờ phút này, Long tộc 6 vị thủy tổ, 5 vị tổ Long, các vị cao tầng, các vị trí tôn thiên tài, còn có cổ gia 5 vị tổ sư, cổ tiểu hành, cổ cười quân và phát triển kinh đông, tất cả đều tụ tập ở nơi này bên trong khu nhà nhỏ, lo âu nhìn sắc mặt tái nhật Long Thanh Trần, toàn bộ khu nhà nhỏ yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí có chút nguồn ngạt Một nửa bước vĩnh hằng cực hạn lão quái vật cùng mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng vây công, may là Hồng Trần tiên tử ở bước ngoặt cuối cùng đem chúng ta đưa đi, bằng không, chúng ta phải chết chắc. Triển Khinh Miên nói tới việc này, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng vậy à, đối mặt nhiều như vậy nửa bước vĩnh hằng cường giả, mấy người chúng ta căn bản không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Không những không có tác dụng, hoàn thành phiền thoái. Cổ gia năm vị tổ sư cũng là nở nụ cười khổ. Triển Khinh Miên ngừng một chút cổ cười quân Lo lắng làm gì, còn không mau đem thiên tâm hạt sen lấy ra. Cổ cười quân vội vã lấy ra chín viên thiên tâm hạt sen, đưa cho Long Thanh Trần. Hắn vốn là dự định chờ mình chạm đến vĩnh Hằng thời điểm dùng là. Hiện tại, hắn còn không có đạt đến bất diệt đỉnh cao. Cự ly vĩnh hẳng còn xa, Long Thanh Trần cần dùng, chỉ có thể trước tiên cho Long Thanh Trần dùng. Long Thanh Trần cũng không khách khí với hắn. Hai tay tiếp nhận chín viên thiên tâm hạt sen, nắm trong tay, trực tiếp luyện hóa lên. Vụ, luyện hóa hơn một canh giờ đem chín viên Thiên Tâm Hạt Sen toàn bộ luyện hóa xong, hắn sắc mặt tái nhợt rốt cục có một chút hưng hào. Thế nào? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thường đỏ, đã rất lâu không gặp Long Thanh Trần được thương nặng như vậy, hơn nữa, đây là Vĩnh Hằng nói thương, rất khó tiêu trừ, phải biết, Hồng Trần tiên tử như vậy kinh tài tuyệt diễm người, đều hao hơn 3000 năm thời gian mới hoàn toàn chữa trị Vĩnh Hằng nói thương. Long Thanh Trần gật đầu, Thiên Tâm Hạt Sen không hổ là chữa trị Vĩnh Hằng nói thương thuốc hay, trong cơ thể ta Vĩnh Hằng nói thương đã được rồi khoảng một phần ba liên một nửa cũng chưa tới cổ cười quân cao mày thiên tâm hạt sen tác dụng không có hắn tưởng tượng ở trong lớn như vậy cổ gia bà lão tổ sư liếc mắt nhìn hắn tức giận nói có thể chữa trị một phần ba đã rất tốt vĩnh hằng nói thương nào có dễ dàng như vậy khỏi hẳn tượng đất thiên tôn thở dài nói chữa trị vĩnh hằng nói thương cần thiên tâm loại hình tiên dược cả thế gian hiếm thấy chúng ta long tộc không có dự trữ chỉ có thể tinh dưỡng đạm đài niệm trần sốt rồi nói Phải nghĩ biện pháp cứu ra mẹ ta. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người là trầm mặc. Không phải là không muốn cứu, mà là không thể ra sức, bị cửu thế tông thái tổ bắt được, ai có thể cứu được? Long Kim Huyên Nhi đưa tay, sơ sơ đạm đài niệm trần bộ tóc đẹp, yên tâm đi, người Nương sẽ không có nguy hiểm, không ai dám giết nàng. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn đạm đài niệm trần, bởi người Nương cho ta tranh thủ thời gian tương đối dài, ta ở bán bộ vĩnh hằng cảnh mặt trên, sung kích tương đối cao, cự ly cực hạn cũng không xa. Chờ ta vĩnh hằng nói thương khỏi, là có thể cứu ra ngươi nương rồi. Đạm đài niệm trần có chút xoắn suýt, một mặt lo lắng mâu thân, một mặt lại lo lắng phụ thân thương thế, nàng bất đắc di nói, phụ thân vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Cổ tiểu vánh cười nói, cho ngươi lo lắng, hoàn toàn dư thừa, những người kia không dám giết ngươi nương, cũng không dám nhục nhã nàng, vạn nhất đem nàng trọc giận, tự bạo mà chết, hóa thành thái thượng hồng trần tôn, những người kia liền toàn bộ xong vì lẽ đó. Những người kia nhất định sẽ đem ngươi nương làm tổ tông như thế cung lên. Ngươi nương mới có thể tự bạo mà chết. Đạm đai niệm trần trừng mắt nàng. Cổ Tiểu vánh có chút ngộng, nàng nói sai cái gì? Chương 1216: Tiếp cận cực hạn. 5 tháng thẩm thoát. Đảo mắt, hơn 1000 năm liền trôi qua. Tại đây hơn 1000 năm ở trong, lại có mười mấy siêu cấp chí tôn thiên tài chạm đến Vĩnh Hằng, đem Thái Sơ vũ trụ tu luyện thỉnh thế triệt để đẩy tới đỉnh cao, hiện ra bách gia tranh minh, võ đạo tranh đấu trạng thái. Đáng tiếc, tất cả đều bị các đại siêu cấp thế lực liên hợp ngăn trở, đều không ngoại lệ. Tại đây hơn 1000 năm ở trong, các đại siêu cấp thế lực mệnh lệnh thái sơ vũ trụ bản thổ thế lực, điên cuồng tìm kiếm Long tộc tung tích, muốn diệt trừ Long Thanh Trần cái này mầm họa, đáng tiếc, toàn bộ Long tộc lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại đây hơn 1000 năm ở trong, Long Thanh Trần chuyên tâm tu luyện, chữa chỉ vĩnh hằng nói thương. ẩm Bát hình dáng bên trong tiểu thế giới, Long Thanh Trần bế quan nơi Trận buộc phát ra tuyệt cường uy thế, chuyển khắp toàn bộ tiểu thế giới. Vèo, vèo, vèo. Long tộc 6 vị thủy tổ, 5 vị tổ long, các vị cao tầng, các vị trí tôn thiên tài, còn có cổ gia 5 vị tổ sư, cổ tiểu hành, cổ cười quân, triển khinh miên, tất cả đều là cấp tốc tới rồi. Thế nào? Vĩnh Hằng nói thương khỏi sao. Bọn họ đều là ánh mắt thân thiết mà nhìn Long Thanh Trần. Vào giờ phút này Long Thanh Trần, trên người tản mát ra tuyệt cường uy thế trong nháy mắt nội liễm phảng phất một bình thường hàng xóm thiếu niên, Long Thanh Trần cười khẽ bước cằm, khỏi, hơn nữa, có chút thu hoạch, có chút thu hoạch là có ý gì? Triển khinh Miên con mắt trợ to, ngươi trực tiếp đạt đến nửa bước vĩnh hằng thực hạn? Long Thanh Trần nói, vẫn không có, có điều cũng không xê xích gì nhiều. Lúc trước ta sung kích vĩnh hằng thời điểm, Hồng Trần Tiên Tử cho ta tranh thủ thời gian tương đối dài, để ta vọt thẳng đánh tới bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị. Trải qua này hơn một ngàn năm tu luyện, ta đã rất gần bán bộ vĩnh hằng thực hạn. Quá tốt rồi. Tượng đất thiên tôn cười ha hà, từ nay về sau, chúng ta long tộc nhờ có nửa bước vĩnh hằng cực giả, hơn nữa, vẫn là tiếp cận nửa bước vĩnh hằng cực hạ người. Sau đó, xem ai còn dám nói chúng ta long tộc là ngụy siêu cấp thế lực. Cổ gia 5 vị tổ sư có chút lung túng, vừa dáng lâm đến long tộc thời điểm, bọn họ có chút xem thường quá long tộc. Cổ tiểu hánh nhìn long thanh trần, nghiêm túc nói, để đệ ta đem quý giá 9 viên thiên tâm hạt sen chữa thương cho ngươi, chúng ta cổ gia 5 vị tổ sư cho ngươi hộ đạo mặc dù không có giúp đỡ được gì, có điều không có công lao cũng có khổ làm phiền đi. chờ ta chạm đến vĩnh hằng thời điểm, ngươi đến cho ta hộ đạo. được. Long Thanh Trần cười cợt, hắn cảm ứng được Long tộc các vị trí tôn thiên tài tu vi, hơi kinh ngạc. này hơn một ngàn năm thời gian, các ngươi tu vi tiến bộ thần mau. Long tộc tổng thánh tử đạt đến bất diệt cấp trung, Long tộc tổng thánh nữ đạt đến bất diệt cấp thấp, Long Thanh Tư Bụi đạt đến bất diệt cấp trung, đạm đài niệm Trần đạt đến bất diệt cấp trung. Long Kim Huyên Nhi, bất diệt cấp thấp. Phu Đồ Cung Thánh Nữ, cũng chính là tổng thánh tử phu nhân, đạt đến bất diệt cấp trung. Long Không Lệ, bất tử cảnh đỉnh cao. Mấy cái thiên phu không tệ Long tộc tiểu bối, cũng là đạt đến bất tử cảnh đỉnh cao, cự ly bất diệt lĩnh vực chỉ có cách xa một bước rồi. Còn có, Cổ Cươi Quân, rốt cục bước vào bất diệt tổ cùng hàng ngũ. Đó là đương nhiên. Đạm Đài Niệm Trần Dương Dương đắc ý nói, trước đây, ta là lười biếng, vì lẽ đó Tu vi tiến triển tương đối chậm, ta một khi nghiêm túc sẽ không có những kia siêu cấp trí tôn thiên tài chuyện gì. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, nàng là nhất không khỏi khen ngợi một. Người sát thiên tôn giọng ồm ồm nói, lại quá một ít năm, chờ các ngươi triệt để trưởng thành, chúng ta lão gia hỏa này cũng là có thể dưỡng lao đi. Ta hiện tại xuất quan, nên nghĩ biện pháp cứu viện Hồng Trần Tiên tử rồi. Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một kia hàn quang, cũng nên cùng các đại siêu cấp thế lực tính toán một chút chưa ngủ. Nghe được lời ấy. Mọi người nhìn nhau một chút, tất cả đều trầm mặc. Cổ Tiểu Hánh ánh mắt dị dạng nói: "Ngươi bây giờ chỉ là tiếp cận bán bộ Vĩnh Hằng Cực Hạn, vẫn không có chân chính đạt đến Cực Hạn. Coi như ngươi đạt đến chân chính Cực Hạn, chỉ sợ cũng rất khó cứu ra Hồng Trần tiên tử." "Phải biết, năm đó, Hồng Trần tiên tử mạnh như vậy thực lực đều bị chấn áp thôi, ngươi cảm thấy ngươi thực lực bây giờ so với Hồng Trần tiên tử càng mạnh hơn à?" Đạm Đài Niệm Trần cũng là khuyên bảo lên, ngược lại mẫu thân không có gì nguy hiểm, cũng không tất nóng lòng nhất thời. Chờ phụ thân tu vi đạt đến chân chính cực hạn, đợi thêm chúng ta trở thành nửa bước vĩnh hằng, đến thời điểm, đồng thời cứu viện mẫu thân. Bàn bạc kỹ càng đi. Hồng Trần Tiên Tử tuy rằng bị vây hơn 1.000 năm, các đại siêu cấp thế lực cũng không dám đem nàng như thế nào, sắp thực không cần nóng lòng cứu viện, cùng các đại siêu cấp thế lực tính sổ chuyện, càng thêm không cần phải gấp gấp rồi. Long tộc 6 vị thủy tổ, 5 vị tổ long cùng các vị cao tầng, cũng không tán thành long thanh trần một mình một đi cứu viện Hồng Trần Tiên Tử. Long Thanh Trần Thần tình lạnh nhạt nói: Này hơn một ngàn năm đến, chúng ta Long tộc trốn ở ba giờ trong thế giới, trải qua nhà nhỏ giống nhau sinh hoạt, mà các đại siêu cấp thế lực nhưng trải qua tương đương thoải mái, không thể để cho bọn họ thư thái như vậy. Ta muốn để cho bọn họ mỗi ngày đều trải qua kinh hồn bạt vía. Các ngươi yên tâm đi, các đại siêu cấp thế lực ở ngoài sáng, ta ở trong bóng tối, quyền chủ động ở trong tay ta, ta đương nhiên sẽ không hành sự lô mãng. Ngươi đây là muốn đi ngoại giới làm chuyện a? Mang tới ta, ta cũng đi. Cổ cơi quân ánh mắt tỏa sáng lên, là một người phần tử hiếu chiến, ở tại bên trong tiểu thế giới hơn một ngàn năm, đã sớm đem hắn nhịn gần chết, bởi vì, căn bản là không tìm được đối thủ thích hợp. Long tộc trí tôn thiên tài chúng còn không có đạt đến bất diệt đỉnh cao tu vi, không phải là đối thủ của hắn, không có ý gì. Tỷ tỷ của hắn cổ tiểu ánh, rất sớm trước đây liền đạt đến bất diệt đỉnh cao, hắn khẳng định đánh không lại, cũng không có ý gì. Ta cũng đi. Cổ tiểu ánh ánh mắt hừng hực Nếu như nói cổ cười quân là một phần tử hiếu chiến, như vậy, nàng chính là một cuồng chiến phần tử. Hai người các ngươi cũng đừng đi tới. Cổ gia bà lão cao mày, không hy vọng này tỷ đệ hai theo Long Thanh Trần đi ra ngoài mạo hiểm. Nhìn thấy hai người còn muốn nói điều gì, bà lao nghiêm sắc mặt, lẽ nào ngay cả ta cũng không nghe sao. Cổ cười quân cùng cổ tiểu ánh vẻ mặt đau khổ, không tốt nói thêm cái gì. Long Thanh Trần cười cận, các ngươi ai cũng đừng đi, ta cũng không muốn mang tới các ngươi những ngày phiền thoái, ta một mình một. Cho dù gặp phải bán bộ vĩnh hằng cực hạng người, đánh không lại, muốn đi vẫn là không thành vấn đề. Long Kim Huyên Nhi đi tới trước mặt hắn, cho hắn sửa sang lại một hồi thoáng có chút nhăn meo tiên ý, ý, nhẹ giọng nói: Hồng Trần Tiên Tử đã giúp chúng ta Long tộc rất nhiều lần, ngươi nghĩ sớm một chút cứu viện Hồng Trần Tiên Tử, ta không phản đối. Có điều ngươi phải chú ý an nguy của mình, chúng ta toàn gia cùng Long tộc chờ ngươi bình an trở về. Ừ, vẫn là Huyên tỷ hiểu ta. Long Thanh Trần cười ở mặt nàng hôn lên một hồi. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp lường hắn một cái, lão phu lão thê, vẫn như thế buồn ôn. Tất cả mọi người là rời ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Cổ tiểu ánh lây tủi trò chọc trọc cổ cười quân, quay về triển khinh miên phương hướng chép miệng, lao đệ, ngươi xem một chút nhân ra lòng thanh trần, nhìn lại một chút chính ngươi, ngươi phải nắm chặt. Triển khinh miên lật ra một cái liếc mắt, ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện ra đối với cổ cười quân một bộ khinh thường dáng vẻ, nhưng mà, dư quăng của khỏe mắt nhưng liếc cổ cười Quân. Nhìn cổ cười quân đối với nàng có hay không cái gì biểu thị. Chị gái, ngươi còn không thấy ngại giáo hơn ta. Cổ cười quân nói, ngươi xem trước một chút chính ngươi, còn không phải một người cô đơn. Cổ tiểu vánh trừng mắt lên, ơ à, Tu Vi đạt đến bất diệt đỉnh cao, cùng chị gái nói chuyện, sức lực đều nghỉ, có muốn hay không cùng chị gái ta luyện một luyện. Không được. Cổ cười quân vội vã xua tay, hắn biết, đồng dạng Tu Vi, hán tuyệt đối đánh không lại chị gái, bởi vì... Đây là từ nhỏ đến lớn bị đánh vô số lần thu được tới kinh nghiệm quý báo. Trước 1.217, có thể hay không phục sinh. Vì phong ngừa tiểu thế giới vị trí bại lộ, Long Thanh Trần từ bắt hình dáng tiểu thế giới đi ra, cảm ứng một hồi, xác định phương viên ngàn tỷ bên trong bên trong không ai, lúc này mới yên lòng rời đi. Vụ, vượt qua hơn một triệu cái tinh hệ, xuất hiện tại một mảnh sở tạt trong Trần ai diện. Hắn lấy ra Tổng tộc trưởng lệnh bài, hướng về Long Tử quật truyền âm, tiểu móc, Long Hồn Điện Đích tình huống thế nào Phải biết, này hơn 1.000 năm đến, Long Tộc cẩn dấu ở ba cái đỉnh cấp bên trong tiểu thế giới, mà Long Hồn Điện vô số tình báo thành viên còn đang bên ngoài, phụ trách giám thị toàn bộ vũ trụ. Tổng tộc trưởng, người xuất quan. Tổng tộc trưởng lệnh bài bên trong, rất nhanh sẽ truyền ra Long Tử quật thanh âm của, Vĩnh Hằng nói thương khỏi. Long Thanh Trần nói, khỏi. Quá tốt rồi. Long Tử quật cười ha hả chúng ta Long Tộc rốt cục có chính mình nửa bước Vĩnh Hằng cường giả. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Ta hỏi ngươi Long Hồn Điện đích tình huống thế nào?" Long tử quật trầm giai nói đến, "Này hơn 1000 năm đến, mỗi cái vũ trụ siêu cấp đại thế lực mệnh lệnh thái sơ vũ trụ bản thổ thế lực, điên cuồng tìm kiếm Long tộc cẩn dấu vị trí, không tìm được Long tộc, chỉ có thể đem khí rơi tại Long Hồn Điện trên người, diệt đi Long Hồn Điện hơn triệu cái cứ điểm, cũng may Long Hồn Điện phần lớn cứ điểm ẩn dấu rất sâu, không có bị tìm tới, vì lẽ đó, Long Hồn Điện tổn thất không lớn, không ảnh hưởng giám thị toàn bộ thái sơ vũ trụ." Sau khi nghe xong, Long Thanh Trần trầm mặc chốc lát, khổ cơ ngươi, cũng cực khổ rồi Long Hồn Điện hết thể tình báo thành viên. Đối với những kia vì là Long Tộc hy sinh đích tình báo thành viên, nhất định phải làm thật trợ cấp, cho bọn họ ra thuộc phong phú nhất đãi ngộ. Long Tử còn nói, ta rõ ràng, Hồng Trần Tiên Tử đích tình huống như thế nào, có tin tức hay không? Long Thanh Trần tiếp tục hỏi tới, Hồng Trần Tiên Tử bị chấn áp ở cửu thế tông thái tổ vĩnh hằng binh khí bên trong, muốn cứu ra Hồng Trần Tiên Tử, thì phải tìm hiểu tình hình. Long Tử còn nói. Chúng ta Long Hồn Điện Đích tình báo thành viên, đã từng nhiều lần tiếp cận quá cựu thế Tông Tiên Sơn, đáng tiếc, vẫn không tìm được cơ hội lẻn vào đi vào, có điều, có một chút có thể khẳng định, cựu thế Tông Thái Tổ khẳng định bên người mang theo cái này vĩnh hằng binh khí, muốn cứu ra Hồng Trần Tiên Tử, phải đánh giết cựu thế Tông Thái Tổ. Long Thanh Trần Thở dài nói, ta thực lực bây giờ, còn giết không được cựu thế Tông Thái Tổ, xem ra, cứu viện Hồng Trần Tiên Tử chuyện, chỉ có thể trước tiên thả vừa để xuống, sau đó... Ngươi không nên để cho Long Hồn Điện Tỉnh Báo Thành Viên tới gần Cựu Thế Tông Tiên Sơn, làm như vậy quá nguy hiểm. Vâng. Long Tử Quật đáp một tiếng. Long Thanh Trần trong con ngươi hàn quang lấp lóe, bằng vào ta thực lực bây giờ, giết không được Cựu Thế Tông Thái Tổ, giết cái khác nửa bước vĩnh hằng nhưng không có bất cứ vấn đề gì, nên thu chút lợi tức. Long Tử Quật hưng phấn nói, Tổng Tộc trưởng quyết định trước tiên hướng về cái nào siêu cấp đại thế lực ra tay. Long Thanh Trần tự tin nói, cái nào đều được, chỉ cần không có nửa bước vĩnh hằng cực hạng người không ai ngăn nổi ta. Long tử quật cười nói, ta để cử thăng thiên môn cùng đông phương gia tộc, những năm gần đây, đông phương gia tộc cùng thăng thiên môn nhất là càng hẳn rỡ, quanh bôi đen chúng ta long tộc, nói chúng ta long tộc là con rùa đen rút đầu, ở nút không dám ra đến. Được, vậy trước tiên diệt thăng thiên môn, thuận tiện nhúc nhích đông phương gia tộc. Long thanh trần cười gằn, long tộc cùng đông phương gia tộc thù hận, ta đã sớm muốn tính toán một chút, hiện nay, thực lực của ta được rồi, cũng là thời điểm làm cái đi Long tử quật nhắc nhở, Tổng tộc trưởng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như cựu thế tông thái tổ chạy tới, hoặc là các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng chạy đi trợ rút, này Tổng tộc trưởng liền nguy hiểm. Ta biết, Long Thanh Trần đóng cửa Tổng tộc trưởng lệnh bài chuyên âm. Vu, vượt qua không gian, đi thẳng tới vũ trụ trung tâm, cũng chính là đông phương gia tộc tiểu vũ trụ lối vào. Đứng lại, ngươi là người nào, đến chúng ta đông phương gia tộc để làm gì? Nhìn thấy một thiếu niên áo xanh bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu vũ trụ lối vào bọn thủ vệ quát hỏi, hắn, hắn là Long Thanh Trần, có một thủ vệ nhận ra hắn, nhất thời con mắt trợ to, sắc mặt tái nhợt, âm thanh đều đang run rẩy. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trực tiếp đi vào bên trong. Ẩm, hắn không có đối với những thủ vệ này ra tay, nhưng mà trên người hắn tản mát ra khí thế mạnh mẽ, trực tiếp liền đem những thủ vệ này nghiền nát, tất cả đều biến thành cho bụi. Vu, tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Hắn cảm ứng bao phủ toàn bộ tiểu vũ trụ đối với toàn bộ tiểu vũ trụ đích tình huống rõ như lòng bàn tay thăng thiên môn bốn cái tổ sư thánh tử cùng thánh nữ còn có đông phương gia tộc đời trước tộc trưởng tộc trưởng đương nhiệm đông phương vô song thánh tử đông phương diệu thế toàn bộ đi ra lãnh cái chết long thanh trần thanh âm của không lớn nhưng như là một đạo kinh thiên trí lôi trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiểu vũ trụ long thanh trần ẩn tàng hơn một ngàn năm rốt cục xuất hiện dám trực tiếp tìm tới cửa Lẽ nào hắn Vĩnh Hằng nói thương đã khỏi? Đông phương gia tộc các tộc nhân như vỡ tổ mã nghĩ nghị luận sôi nổi, sôi sùng sụ. Vụ! Vụ! Vụ! Thăng thiên môn bốn vị tổ sư, thánh tử, thánh nữ, còn có đông phương gia tộc các vị cao tầng, tất cả đều vượt qua hư không mà đến, đi tới Long Thanh Trần trước mặt. Ha ha ha, Long Thanh Trần, ngươi quá tự đại. Đông phương diệu thế cười như điên, ngươi cho rằng chính mình đạt đến bán bộ Vĩnh Hằng Cảnh, là có thể hoành hành thiên hạ sao? Dám to gan sông vào chúng ta đông phương gia tộc tiểu vũ trụ, thăng thiên môn bốn vị tổ sư tiền bối, tùy tiện người nào cũng có thể trừng trị ngươi, ngươi tới vừa vạn, chúng ta đang lo không tìm được ngươi, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Ngươi quả nhiên không chết. Long thanh trần ánh mắt bình thản nhìn hắn, năm đó, ở phong nguyên khai nguyên tuổi trẻ đại hữu nghị giao thủ trong đại hội, ngươi bị đối thủ đánh giết, đông phương gia tộc đem ngươi thân thể tàn phế đặt ở phệ thiên võ mạch bên trong thế giới trong phần mộ ôn dưỡng đem Phong Nguyên Khai Nguyên các đại thế lực các thiên tài bị chúng ta phụ tử nâng lên chém giết thực sự là ngu xuẩn. Đông Phương Diệu Thế cười to không nớt, nếu như không có phục sinh lắm, ta làm sao có khả năng tham gia? Long Thanh Trần Khẽ vớt cằm, ta ngược lại muốn xem xem Đông Phương gia tộc còn có thể hay không thể lại phục sinh người một lần. Ẩm, hắn giơ lên một cái tay trực tiếp đập tới. Đông Phương Diệu Thế liền tiếng tiêu thảm thiết đều không có phát sinh, trực tiếp biến thành cho bụi rồi. Diệu đời. Đông Phương vô song kinh ngạc thốt lên, con mắt đều đỏ. Phệ Thiên võ mạch bên trong thế giới có thể mang thân thể tàn phế, tàn hồn tiến hành ôn dưỡng, phục sinh, thế nhưng biến thành cho bụi người, tuyệt đối không cách nào phục sinh. Long Thanh Trần, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Giết hắn, lợi cho hắn quá rồi, tiện đem nhất hắn long hồn rút ra, gác ở chân hỏa mặt trên chậm rãi quay nướng, để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết cũng không thể. Đông Phương gia tộc các vị cao tầng cũng là bỗng nhiên biến sắc, căm tức Long Thanh Trần. Đông Phương vô song quay về thang thiên môn bốn vị tổ sư túi người hành lễ, xin mời thang thiên môn bốn vị tổ sư bắt sống hắn, rút ra hắn long hồn. ầm ầm ầm. Thang thiên môn bốn vị tổ sư từng người sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình, tuy rằng Long Thanh Trần đạt đến bán bộ vĩnh hằng thời gian không lâu, chỉ có hơn một ngàn năm, thế nhưng, bọn họ cũng không có bất cẩn, ra tay chính là toàn lực ưng phó. chương 1218, Long Thanh Trần thời đại, đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng hạo nguyện tranh huy. Long thanh trần thần tình lạnh lùng, vu. Bàn tay hắn một phen thanh long lực lượng, tiên lực, cựu sát hào quang lan tràn mà ra, dung hợp trở thành một con khổng lồ năng lượng bàn tay, trực tiếp đập tới, ẩn chứa vô biên uy lực. Cho dù hắn là phổ thông nửa bước vĩnh hằng, đánh bốn cái nửa bước vĩnh hằng cũng không vấn đề gì. Dù sao hắn là đồng đại vô địch siêu cấp trí tôn thiên tài lên cấp đi lên, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Huống hồ hắn còn không phải phổ thông nửa bước vĩnh hằng, phải biết hắn xung kích vĩnh hằng thời điểm. Hồng Trần tiên Tử cho hắn tranh thủ thời gian tương đối dài để hắn sung kích đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị, suýt chút nữa liền đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn. Vì lẽ đó, Thang Thiên Môn bốn cái nửa bước vĩnh hằng tổ sư cùng hắn trinh lệnh, thật sự chính là đom đóm cùng hạo nguyệt trinh lệnh, này cũng không phải mạnh miệng. ầm ầm ầm. Quả nhiên, Thang Thiên Môn bốn cái nửa bước vĩnh hằng tổ sư triển khai ra tuyệt kỹ, trong nháy mắt đã bị năng lượng của hắn bàn tay phá hủy rồi. Năng lượng bàn tay xu thế không giảm, trực tiếp chùm lên Thăng Thiên Môn bốn cái tổ sư trên đầu, Thăng Thiên Môn bốn cái tổ sư thân thể trong nháy mắt đổ nát, trở thành bốn mảnh xương máu, lại như tứ đóa đỏ thấm hoa như thế tỏa ra. Diện Long Thanh Trần tiện tay rắc ra bốn cây chín màu chân hỏa, đem tứ đóa xương máu nhen lửa, tứ đóa trong huyết vụ truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh sẽ bị thiêu đốt biến thành cho bụi. Thăng Thiên Môn Thánh tử, Thánh nữ còn có Đông Phương gia tộc các vị cao tầng tất cả đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tại sao lại như vậy? Thăng Thiên Môn Thánh Nữ khó có thể tin, xinh đẹp trắng bệnh, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập hoảng sợ. Hắn ở hơn một ngàn năm trước mới lên cấp nửa bước vĩnh hằng, mà chúng ta Thăng Thiên Môn bốn vị tổ sư từ lúc một kỷ nguyên trước liền đạt đến nửa bước vĩnh hằng. Tại sao liền hắn một chiêu đều đánh không lại? Vu, Thăng Thiên Môn Thánh Tử phản ứng rất nhanh, thấy tình thế không ổn, hắn trực tiếp vượt qua hư không, muốn chạy khỏi nơi này. Một nho nhỏ bất diệt đỉnh cao ở trước mặt ta, còn muốn trốn? Ngươi nghĩ ta là trang trí sao? Long Thanh Trần cười gần hắn chập ngón tay như kiếm, thiện tay một điểm, Phúc. một tia ánh kiếm trong nháy mắt xuyên thấu hư không, trong hư không nứt ra máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, Thăng Thiên Môn Thánh Tử sát chết tử trong hư không rơi đi ra, Mi Tâm có một đạo vết máu, dĩ nhiên tiên hồn đều diệt. Chẳng ngươi vĩnh hằng con đường chính là bốn vị tổ sư, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là thang Thiên Môn một nho nhỏ thánh nữ, không có quyền lên tiếng, chỉ cần lượn quanh ta một mạng. Ngươi để ta làm nô tỳ đều được. Thăng Thiên môn Thánh Nữ đôi mắt đẹp cầu xin mà nhìn Long Thanh Trần, nàng quy sát mà xuống, thân thể run run rẩy rẩy. Nàng biết, đối mặt như vậy nửa bước vĩnh hằng siêu cường giả trước mặt, trốn là trốn không thoát đâu. Thánh tử chính là dẫm vào vết xe đổ, chỉ còn dư lại xin tha con đường này có thể đi. Nhìn Thăng Thiên môn Thánh Nữ này dáng vẻ đáng yêu, Long Thanh Trần ánh mắt không hề biến hóa, vẫn như cũ lạnh lùng. Hắn biết rõ, có thể lên làm siêu cấp đại thế lực Thánh Nữ người, không có một người đơn giản. Đều là ngon nhân. Đừng xem thăng thiên môn thánh nữ dáng vẻ hiện tại, một khi thăng thiên môn thánh nữ sau đó tù vi tăng lên, khẳng định lòng dạ độc ác, tuyệt đối sẽ trả thù hắn và Long tộc Thật không tiện, ta không có lưu hậu hoạn quen thuộc. Long Thanh Trần con ngón tay búng một cái, một ánh kiếm bay ra. Phúc! Thăng thiên môn thánh nữ thân thể trong nháy mắt đổ nát, trực tiếp biến thành cho bụi. Liền gây dựng lại đều không có cơ hội. Lấy thực lực bây giờ của hắn, giết như vậy bất diệt đỉnh cao, thật sự quá ung dung lại như giống chết một con dung dế. Đông phương gia tộc các vị cao tầng tất cả đều là sắc mặt tái nhận, trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, thăng liền thiên môn bốn cái nửa bước vĩnh hằng tổ sư đều bị Long Thanh Trần ung dung đánh chết, Đông phương gia tộc càng thêm không ai có thể cùng Long Thanh Trần chống lại. Ta nên xử trí như thế nào các ngươi thì sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, chậm rãi nhìn về phía bọn họ. Đông phương vô song cắn răng nói, muốn giết cứ giết, không cần phí lời, chúng ta Đông phương gia tộc không có gì ưu điểm Duy nhất ưu điểm chính là sẽ không hướng về kẻ địch xin tha, tình nguyện chết đứng, tuyệt không quỳ sống. Rất có cốt khí. Long Thanh Trần khẽ vướt cảm, khen ngợi địa nhìn Đông Phương vô song một chút. hắn tiện tay một điểm, ánh kiếm bay ra. Phúc. Đông Phương vô song toàn bộ thân thể đổ nát, biến thành cho bụi. lãnh khốc, vô tình. Sát phạt, quả đoán. Đông Phương gia tộc các vị cao tầng tất cả đều là không rét mà run. Còn có ai không sợ chết, cứ việc đứng ra. Long Thanh Trần ánh mắt bình tĩnh. Đông phương gia tộc các vị cao tầng tất cả đều trầm mặt không nói, tiên tĩnh không hề có một tiếng động. run dế còn sống tạm bỡ, thú hổ là người đây. Không ai, không sợ chết. Chỉ là, muốn xem chết có ý nghĩa hay không cùng giá trị, nếu vì bảo vệ gia tộc mà chết, vậy thì đáng giá. Nhưng mà, tình huống bây giờ không giống, thực lực cách xa quá lớn, coi như liều mạng cũng bảo vệ không được gia tộc, chết không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị. Lao nhân coi mộ biểu hiện chán nản thở dài, cười khổ nói. Long tộc cùng Đông Phương gia tộc, trước đây quan hệ kỳ thực cũng không tệ lắm, bằng không, Đông Phương gia tộc cũng sẽ không mượn Phệ Thiên võ mạch cho Long tộc, Đông Phương gia tộc cùng Long tộc lẽ ra nên kết thành liên minh mới đúng. Đáng tiếc, bởi Đông Phương gia tộc người nắm quyền sai lầm quyết định, dẫn đến Đông Phương gia tộc cùng Long tộc quan hệ chuyển biến xấu, cho tới bây giờ tình trạng không thể vãn hồi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Long Thanh Trần nở nụ cười, Đông Phương gia tộc mạnh mẽ thu hồi Phệ Thiên võ mạch, suýt chút nữa hại ta chết. Càng làm cho mẫu thân ta thường tâm, từ một khắc đó bắt đầu, chúng ta long tộc rồi cùng đông phương gia tộc không đội trời chung rồi. Long Thanh Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đông phương gia tộc đời trước tộc trưởng căm tức hắn. Long Thanh Trần lãnh đạm nói, ngươi chính là kẻ cầm đầu, còn hỏi ta nghĩ thế nào? Lão nhân coi mộ thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, nhìn ra, ngươi cũng không muốn tiêu diệt toàn bộ đông phương gia tộc, bằng không, ngươi trực tiếp tựu ra tay, sẽ không theo chúng ta nói thêm cái gì, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra đi. Long Thanh Trần Lạnh nhạt nói: Ta xác thực không muốn tiêu diệt Đông Phương gia tộc. Dù sao, mậu thân ta xuất từ Đông Phương gia tộc, trên người chảy Đông Phương gia tộc máu, coi như Đông Phương gia tộc cao tầng đối với chúng ta mẹ con vô tình, ta cũng không có thể giận cho đánh mèo toàn bộ Đông Phương gia tộc. Điều kiện của ta rất đơn giản, lúc trước đắc tội khôi thủ phạm, lấy cái chết tạ tội. Không thể. Muốn giết cứ giết, muốn cho chúng ta Đông Phương gia tộc bức tử tộc nhân của mình, không làm nổi. Đông Phương gia tộc các vị cao tầng căm tức hắn bước tử tộc nhân của mình, các ngươi cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy, lúc trước, nếu là ta chết rồi, mậu thân ta sợ là cũng không sống nổi, mậu thân ta lẽ nào cũng không phải là tộc nhân của các ngươi. Long Thanh Trần cười lạnh, các ngươi đã như thế có cốt khí, ta sẽ tắt thành các ngươi. Vụ Hắn thân thể chấn động, khi hắn phía sau, một vị cao tới mấy triệu trượng chín màu cắn thiên tôn tái hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo, phản phất quân lâm thiên hạ bá giả. Để cho các ngươi chết ở Đông Phương gia tộc chân chính chung cực áo nghĩa trong tay, các ngươi cũng coi như chết không oán Long Thanh Trần chậm rãi dơ bàn tay lên, phía sau chín màu cắn thiên tôn cũng là di chuyển, dương lên khổng lồ bàn tay, tỏa ra tuyệt cường như thế. Không nghi ngờ chút nào, một trường này vô xuống, Đông Phương gia tộc hết thể cao tầng, cũng phải biến thành cho bụi. Dương tay. Đông Phương gia tộc đời trước tộc trưởng bi thảm mà cười, được, Long Thanh Trần, ngươi thắng, vì Đông Phương gia tộc, để ta tự tuyệt lại có gì phương. Vành. Vành! Vành! Vành! Hắn xuất liên tục 108 trường, đánh ở thân thể mình mỗi cái yếu huyệt, để tiên lực đông nhiên đi ngược chiều. Ẩm! Toàn bộ thân thể trong nháy mắt bành trướng, nước ra, cuối cùng đổ nát ra, tự bạo mà chết. Lao tộc trường. Đông phương gia tộc các vị cao tầng kinh ngạc thốt lên, trong đôi mắt vằn vệ tiêu máu. Lúc trước, yêu cầu mạnh mẽ thu hồi phệ thiên võ mạch một ít thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão, bọn họ nhìn nhau một chút, bi thảm mà cười ẩm ẩm ẩm bọn họ cũng cùng lão tộc trưởng như thế Đông nhiên đi ngược chiều tiên lực bảo thể mà chết những người này nợ mẹ con chúng ta bây giờ còn rõ ràng từ nay về sau Đông phương gia tộc cùng long tộc cân đoán xóa bỏ Long Thanh Trần lạnh lùng nhìn về tình cảnh này không có một chút nào thương hại nếu là Đông phương gia tộc có người muốn tìm ta báo thủ ta luôn sẵn sàng tiếp đón dứt lời hắn một cái xoay người vượt qua không gian rời đi Đông Phương gia tộc các vị cao tầng tất cả đều là nắm thật chặt nắm đấm, con mắt hỏa hồng như than, tràn ngập lửa giận cùng khuất nụ. Chế bá Thái sơ vũ trụ dài đến ba cái kỷ nguyên Đông Phương gia tộc, khi nào bị người bức bách đến nơi này trồng trọt bước, đây là vô cùng nhục nhã. Lão nhân coi mộ ánh mắt ấm u trong lát, chậm rãi trở nên nghiêm lệ, thu hồi các ngươi vô dụng lửa giận, hảo hảo nghĩ lại chính mình. Lúc trước sai lầm quyết định, hiện tại trả giá nặng nề, các ngươi những người nắm quyền này phải nhớ kỹ cái này giao hấn không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Long Thanh Trần đã tiếp cận bán bộ vĩnh hằng cực hạn, sau đó Thái sơ vũ trụ nhất định là hắn thời đại, ai dám cùng hắn là địch, chỉ có diệt kết cục. Huống hồ, còn có một Hồng Trần Tiên Tử, nàng tuy rằng bị chấn áp thôi, nhưng bất cứ lúc nào có thể lấy cái chết tuấn đạo hóa thân vĩnh hằng, thiên hạ vô địch. Nói chung, chính là một câu nói, cùng Hồng Trần Tiên Tử cùng Long Thanh Trần là địch, đó chính là tự chịu diệt vong. Nghe xong những câu nói này. Đông Phương gia tộc các vị cao tầng tất cả đều là cúi hướng hạ xuống, có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đừng nói Đông Phương gia tộc không có nửa bước vĩnh hằng, cho dù có, có thể thế nào đây? Coi như Đông Phương gia tộc có nửa bước vĩnh hằng cực hạ người, có thể thế nào đây? Coi như Đông Phương gia tộc xuất hiện vĩnh hằng, có thể thế nào đây? Hồng Trần tiên tử lại như một thanh sắc bén nhất kiếm, treo ở hết thể đại thế lực trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống đến, coi như mới vĩnh hằng cảnh cường giả xuất hiện cũng phải đối với nàng kính nể bà phần. Ma, Long Thanh Trần quật khởi tốc độ, cũng là khiến người ta tuyệt vọng, đã có một loại quân lâm thiên hạ khuynh hướng. Chương 1219, khoé lên mưa gió. Vũ. Đông nhiên, một cái bóng mở dáng lâm ở Đông Phương gia tộc tiểu vũ trụ ở trong, từ từ ngưng tụ, hóa thành một cái ông lão. Ông lão này ngoại trừ bình thường một đôi mắt ở ngoài, cái chán còn có 9 cái quỷ dị con mắt, vừa nhìn cũng làm người ta không rét mà run, tuyệt đối có thể dọa khóc tiểu Hải tử đồng thời, ông lão này trên bàn tay nâng một cái nhỏ kim linh, tản ra kinh khủng vĩnh hằng uy thế, hiện nhiên là một cái vĩnh hằng binh khí. vị lão giả này chính là cựu thế tông thái tổ, nửa bước vĩnh hằng cực hạn người. Long Thanh Trần đây, chín con mắt ông lão cảm ứng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiểu vũ trụ, không có phát hiện Long Thanh Trần tung tích, hắn không khỏi cau mày lên. Đông Phương gia tộc một vị trường bảo thái thượng trưởng lão khổ sở nói, tiền bối, ngươi tới chậm, Long Thanh Trần đã đào tẩu. Chín con mắt ông lão khá là căm tức, các người đông phương gia tộc hướng về ta cầu viện, ta để cho các người ngăn cản Long Thanh Trần, các ngươi làm sao vô dụng như vậy, liền một chút thời gian đều kéo không được sao. Long Thanh Trần đến chúng ta đông phương gia tộc thời điểm, chúng ta không coi là chuyện đáng kể, cho rằng thăng thiên môn bốn vị tổ sư có thể giết chết hắn, không nghĩ tới, thăng thiên môn bốn vị tổ sư bị hắn một chiêu liền đánh chết. Hắn không chỉ giết thăng thiên môn bốn vị tổ sư, còn giết thăng thiên môn thánh tử thánh nữ. Bước tử chúng ta đông phương gia tộc tiền thân lão tộc trưởng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, cao đẳng trưởng lão, thực lực bây giờ của hắn quá kinh khủng, chúng ta căn bản là không ngăn được a. Đông phương gia tộc các vị cao tầng đều là biểu hiện bi thảm. Một chiêu, chín con mắt ông lão đông nhiên cả kinh, xảy ra chuyện gì, thang thiên môn 4 vị nửa bức vĩnh hằng tổ sư, tuy rằng thực lực không ra sao, dầu gì cũng là bán bộ vĩnh hằng cường giả tiền bối, làm sao sẽ một chiêu bị Long Thanh Trần giết. Đông Phương gia tộc trường Bảo Thái thượng trưởng lão cười khổ nói, chúng ta cũng là khó có thể tin, thế nhưng đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, phòng trừng Long Thanh Trần Tu Vi đã tiếp cận bán bộ Vĩnh Hằng cực hạn. Ta từ nửa bước Vĩnh Hằng đến cực hạn, dùng dòng dã bốn cái kỳ nguyên, hắn lên cấp nửa bước Vĩnh Hằng mới hơn 1000 năm, làm sao sẽ nhanh như vậy đạt đến cực hạn. Chín con mắt ông lão đong nhiên biến sắc, chau mày. Đông Phương gia tộc trường Bảo Thái thượng trưởng lão tiểu tâm rực rực nhìn sắc mặt của hắn, lúc trước Hắn chạm đến vĩnh Hằng thời điểm, Hồng Trần Tiên Tử cho hắn tranh thủ đến thời gian tương đối dài, để hắn sung kích đến bán bộ vĩnh Hằng cấp cao vị, có phải hay không là nguyên nhân này. Chín con mắt ông lão biểu hiện ngưng trọng lên, có loại khả năng này, cái khác chạm đến vĩnh Hằng người, rất nhanh sẽ bị các đại thế lực tổ sư chúng liên thủ ngăn trở, chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến nửa bước vĩnh hằng mà, Long Thanh Trần chạm đến vĩnh Hằng thời điểm, Hồng Trần Tiên Tử chặn lại rồi các đại thế lực tổ sư chúng, cho hắn tranh thủ đến nửa canh giờ thời gian này nửa canh giờ thời gian để hắn siêu việt một loại nửa bước vĩnh hằng trực tiếp liền tiếp cận bán bộ vĩnh hằng cực hạn Đông Phương gia tộc Trường Bảo Thái thượng trưởng lao thở dài nói Long Thanh Trần đã đã có thành tựu phóng tầm mắt toàn bộ Thái sơ vũ trụ e sợ chỉ có tiền bối có thể ổn vượt qua hắn cũng chỉ có tiền bối có thể tru diệt hắn đúng vậy a diệt trừ Long Thanh Trần cái này mối họa, chỉ có thể dựa vào tiền bối tiền bối muốn bắt chặt thời gian diệt trừ Long Thanh Trần mới được lại quá một ít năm chờ Long Thanh Trần đạt đến bán bộ vĩnh hằng thực hạ, e sợ tiền bối cũng rất khó giết hắn. đến lúc đó, này Long Thanh Trần liền thật sự muốn dồn phách thiên rơi xuống. Đông Phương gia tộc các vị cao tầng cũng là thở dài thở ngắn, chín con mắt ông lão buồn phiền nói: ta cũng muốn diệt trừ Long Thanh Trần, nhưng là Long Thanh Trần dảo hỏa rất, rõ ràng chính là cố ý tránh ra ta, ta coi như thực lực mạnh đến đâu, vậy cũng không tìm được hắn. Trương Bào Thái Thượng trưởng lao nói: tiền bối, chúng ta Đông Phương gia tộc hai mắt trải rộng toàn bộ vũ trụ một khi phát hiện Long Thanh Trần tung tích, chúng ta nhất định sẽ lập tức thông báo tiền bối. Chỉ có thể như vậy. Chín con mắt ông lão sắc mặt âm trầm rời đi. Chờ chín con mắt ông lão sau khi biến mất, lão nhân coi mộ cao mày địa nhìn lướt qua đông phương gia tộc các vị cao tầng. Ta lời nói mới rồi, các ngươi cũng làm thành gió bên thai sao? Ta đã cảnh cáo các ngươi, không muốn lại cùng Long Thanh Trần là địch, sẽ không có kết quả tử tế. Trường bào ông lão cười gần nói, thủ hộ giả yên tâm. Sau đó. Chúng ta sẽ không công khai treo chọc Long Thanh Trần, thế nhưng, chúng ta có thể trong bóng tối đem Long Thanh Trần tung tích, trong bóng tối thông báo cửu thế Tông Thái Tổ, mượn cửu thế Tông Thái Tổ tay, diệt trừ Long Thanh Trần. Không sai, Long Thanh Trần đến chết cũng sẽ không rõ ràng, tung tích của chính mình là thế nào bị cửu thế Tông Thái Tổ tìm được. Thật là khéo. Đông phương gia tộc các vị cao tầng cũng là nở nụ cười, trong lòng hờn dỗi quét đi sạch sánh xanh, luôn có cơ hội diệt trừ Long Thanh Trần cho tiền thân láo tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lao báo thủ rửa hận, câm miệng. lao nhân coi mộ nổi giận, đưa tay rung động địa chỉ vào bọn họ, tức giận đến không nhẹ. Các ngươi những này ngu xuẩn. Các ngươi quá để cao cửu thế tông thái tổ, hoặc là nói, các ngươi quá khinh thường Long Thanh Trần rồi. Long Thanh Trần Tu Vi, đã tiếp cận bán bộ vĩnh Hằng cực hạ, đồng thời, còn nắm giữ tam đại áo nghĩa, sức chiến đấu sâu không lường được. Vừa nãy, hắn căn bản cũng không có ra tay toàn lực. Các ngươi thật sự cho rằng cửu thế Tông Thái Tổ tìm tới Long Thanh Trần liền nhất định có thể giết chết. Coi như Long Thanh Trần đánh không lại cửu thế Tông Thái Tổ, hắn muốn chạy trốn, vẫn là không thành vấn đề. Đến thời điểm, cửu thế Tông Thái Tổ giết không xong Long Thanh Trần, bị Long Thanh Trần đào tẩu, hắn liền sẽ rõ ràng lại đây, là ai đem hắn hành tung nói cho cửu thế Tông Thái Tổ. Khi đó, đông phương gia tộc liền nguy hiểm. Vì lẽ đó, các ngươi không muốn đùa bỡn những này khôn vặt, vô dụ. Hốn hồ các ngươi cho rằng long tộc long hồn điện là trang trí sao? long hồn điện đích tình báo so với đông phương gia tộc làm còn càng tốt hơn, khẳng định có thể điều tra ra được. lùi 10.000 ngàn bước tới nói, coi như cựu thế tông thái tổ có thể giết chết long thanh trần, còn có một hồng trần tiên tử đây, chọc la bởi vì này chọc giận hồng trần tiên tử, nàng không tiếc bất cứ giá nào, hóa thành thái thượng hồng trần tôn, vậy thì toàn bộ xong. ta cảnh cáo ngươi lần nữa chúng, thả xuống vô dụng kiêu hận, đàng hoàng ở chỗ này cái tiểu vũ trụ bên trong. Không muốn lại đi nữa khuấy lên mưa gió, bây giờ thái sơ vũ trụ, cường giả săn sát, thế cuộc biến hóa thất thường, Đông Phương gia tộc không chịu nổi các ngươi bận rộn. Đông Phương gia tộc các vị cao tầng tất cả đều bị mắng máu chó đầy đầu, mặt đỏ tới mang hai, túi đầu, không dám lên tiếng nữa. Từ Đông Phương gia tộc tiểu vũ trụ sau khi rời đi, Long Thanh Trần vượt qua không gian, xuất hiện tại mấy trăm ngàn cái tinh hệ ở ngoài. Căn cứ Long Hồn Điện cung cấp đích tình báo, vạn cổ thiên tông, luyện ngục hai nhà này tụ tập cùng một chỗ Thương nghị thông ra chuyện, chuẩn bị kết minh. Ở trên trời nguyên vũ trụ thời điểm, hắn hay cùng vạn cổ thiên tông thành tử địch. Đồng thời, hắn chạm đến vĩnh hằng thời điểm, các đại siêu cấp thế lực liên hợp ngăn cản, trong đó, vạn cổ thiên tông, luyện ngục, tẩy trần các này mấy nhà. Nhất tích cực, hắn đương nhiên phải cho vạn cổ thiên tông cùng luyện ngục đưa lên một phần đại lễ. Đại lễ, chính là Diệt Vong, Long, Long Thanh Trần. Hắn không phải trốn đi sao, làm sao xuất hiện. Nhìn thấy Long Thanh Trần bỗng nhiên đến, luyện ngục cửa lớn bọn thủ vệ tất cả đều sợ ngây người. chương 1220, ta khờ sao? Ẩm. Long Thanh Trần trực tiếp đi về phía trước, sông sân Môn, bước chân của hắn phẳng phất dâm nát đại địa mạch đập trên, mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ luyện ngục tiên Sơn đều là rung động không nớt. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn không hề động thủ, vẹn vẹn trên người tản mát ra huy thế, những thủ vệ này liền không chịu nổi, mỗi một người đều là thân thể đồ nát trở thành một từng mảnh từng mảnh xương máu. Người nào dám ở chúng ta luyện ngục ngang ngược? Tiên Sơn Đỉnh, hùng vĩ nhất bên trong tiên điện, một người thanh niên nộ khí vội và đi ra, nhìn thấy Long Thanh Trần, hắn sững sốt một chút, là ngươi. Long Thanh Trần cũng không nhận ra người thanh niên này, chính là với hắn đồng nhất cái thời đại luyện ngục thánh tử, hiện tại đã là luyện ngục chi chủ, hắn lạnh nhạt nói, không sai, là ta. Hùng vĩ nhất bên trong tiên điện, luyện ngục ba vị tổ sư. Các vị cao tầng trưởng lão cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư cùng đi ra khỏi đến, tất cả đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần. Vạn cổ thiên tông một vị áo xám tổ sư cười lạnh nói, chúng ta tìm ngươi hơn một ngàn năm không tìm được, không nghĩ tới, ngươi tự chui đầu vào lưới đến, đến rồi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi cảm thấy, ta khờ sao. Vạn cổ thiên tông áo xám tổ sư sợ run thần một hồi, nghi hoặc mà nhìn Long Thanh Trần, không hiểu Long Thanh Trần tại sao hỏi như vậy, hắn lạnh lung nói. Ngươi là hết thể tuổi trẻ đại ở trong cái thứ nhất chạm đến vinh hàng người, đương nhiên không nốc. Nếu ta không nốc, ta tại sao phải tự chui đầu vào lưới? Long Thanh Trần bình tĩnh nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu như ta không chắc chắn giết chết các ngươi, ta sẽ tới nơi này sao? Nghe được lời ấy, luyện ngục ba vị tổ sư, các vị cao tầng trưởng lão cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư tất cả đều sắc mặt cũng thay đổi. Đúng vậy, Long Thanh Trần lại không nốc, Long Thanh Trần dám đến nơi này, khẳng định có dựa dẫm. chỉ là. Bọn họ không nghĩ ra, Long Thanh Trần có cái gì dựa dẫm, Hồng Trần tiên tử đều bị chấn áp thôi, Long Thanh Trần sau lưng lớn nhất chỗ rửa đã không còn, còn có ai có thể che chở Long Thanh Trần. Khả năng ngươi quá tự đại, coi chính mình có thể hoành hành thiên hạ. Vạn cổ thiên tông áo xám tổ sư cười gần không nớt, ngoại trừ tự đại nguyên nhân này, hắn thực sự không nghĩ ra Long Thanh Trần tại sao dám đến nơi này. Nếu đến rồi, vậy cũng không cần đi rồi. Bất luận ngươi có cái gì rửa dẫm, ngày hôm nay, ngươi đều có chạy đằng trời. Luyện ngục ba vị tổ sư cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư đều là ánh mắt lạnh leo. ầm, ầm, ầm. Bọn họ sử dụng tới từng người tuyệt kỹ, đông nhiên công kích Long Thanh Trần. Hoạ địa vi lao, Long Thanh Trần chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ hồng trần áo nghĩa, ở chính mình chu vi vẽ một vòng tròn, ở nơi này vòng tròn bên trong, phảng phất tự thành một thế giới. ầm ầm ầm. Luyện ngục ba vị tổ sư cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư tuyệt kỹ đánh vào cái vòng tròn này mặt trên. Phản phất chạy vào một thời không khác bên trong, tất cả đều biến mất rồi. Hồng Trần tiên tử tuyệt kỹ. Cẩn thận, tu vi của hắn, thật giống so với bình thường nửa bước vĩnh hằng cao hơn một chút. Luyện ngục ba vị tổ sư cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư tất cả đều đống nhiên biến sắc, đã nhận ra dị thường. Tống này các ngươi lên đường. Long Thanh Trần thân thể chấn động, khi hắn phía sau, một vị cao tới mấy triệu trượng màu phấn hồng bóng mờ tái hệ ra, rõ ràng là Thái Thượng Hồng Trần Tôn hóa thân. Ẩm. Hắn duỗi ra một bàn tay, hướng về luyện ngục ba vị tổ sư cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư vô tới. Thái thượng hồng trần tôn di chuyển, theo dõi ra một cái tay, đống nhiên đánh ra, ẩn chứa vô biên uy lực. Nay Thái thượng hồng trần tôn hóa thân cực kỳ đáng sợ, không muốn với hắn liều mạng, sử dụng vĩnh hằng binh khí đối phó hắn. Luyện ngục ba vị tổ sư cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư đều là biểu hiện nghiêm nghị, không chút nào dám bất cẩn. ầm ầm, bọn họ lấy ra hai cái vĩnh hằng binh khí. Điên cuồng nhập liệu tiên lực, làm cho hai cái vĩnh hằng binh khí thức tỉnh, phảng phất hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch sống lại như thế. Ầm ầm ầm. Thái thượng Hồng Trần Tôn bản tay cùng hai cái vĩnh hằng binh khí mạnh mẽ va chạm. Bùng nổ ra vô lượng quan mang, phương viên vô số bên trong không gian bị đánh nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi, giống như diệt thế cảnh tượng. Long Thanh Trần bị đẩy lui vài bước. Mà, luyện ngục ba vị tổ sư cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư tất cả đều bị chấn động trong miệng ho ra máu sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ. Không thể, chúng ta vận dụng hai cái vĩnh hằng binh khí, thậm chí có điểm đánh không lại hắn. Tại sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Lẽ nào cùng Hồng Trần Tiên Tử như thế, đạt đến bán bộ vĩnh hằng cực hạ? Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, cảm giác khó có thể tin. Luyện ngục các vị cao tầng cũng là kinh hãi đến biến sắc, không hiểu Long Thanh Trần thực lực tại sao cường đại đến mức độ này. Không có gì không thể nào, vĩnh hằng binh khí tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng. Cũng phải nhìn người nào tới sử dụng, nếu như kiểu thế tông thái tổ người như vậy sử dụng vĩnh hằng binh khí, có thể mang vĩnh hằng binh khí uy bi lực phát huy ra 3 phần 10 trở lên, mà, các ngươi này sáu cái giá áo túi cơm sử dụng hai cái vĩnh hằng binh khí, lại như tiểu hài tử đùa bỡn đại đao, thật là tức cười. Long Thanh Trần Dơ bàn tay lên, lại là một trưởng vô gia. Ẩm. Khi hắn phía sau Thái Thượng Hồng Trần Tôn, theo sát lấy một trưởng vô gia, huy thế ngập trời. Luyện ngục ba vị tổ sư cùng Vạn Cổ Thiên Tông ba vị tổ sư chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng về hai cái vĩnh hằng binh khí nhập liệu tiên lực. Ầm ầm ầm. Thái thượng Hồng Trần Tôn lại cùng hai cái vĩnh hằng binh khí liều mạng một đòn. Long Thanh Trần lần thứ hai bị đẩy lui. Luyện ngục ba vị tổ sư cùng Vạn Cổ Thiên Tông ba vị tổ sư, nhưng là ho ra máu không ngừng, sắc mặt càng thêm trắng bệ lên, thương thế càng ngày càng nặng rồi. Không phải hai cái vĩnh hằng binh khí không đủ mạnh, mà là bọn họ tu vi không đủ không phát huy ra vĩnh hằng binh khí uy bi lực thật sự. Chết đi. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trời xanh tay tái hiện ra, đánh ra đệ tam trưởng. Hắn biết, muốn tốc chiến tốc thắng, không thể ở lại chỗ này quá lâu, nếu là kiểu thế tông thái tổ chạy tới, vậy thì phiền toái. Phúc. Phúc. Phúc. Luyện ngục ba vị tổ sư cùng vạn cổ thiên tông ba vị tổ sư cuốn quýt sử dụng hai cái vĩnh hằng binh khí tiến hành ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn được trời xanh tay, thân thể của bọn họ tất cả đều bị làm vỡ nát trở thành một từng mảnh từng mảnh xương máu. Hô, Long Thanh Trần phất tay rắc ra chín màu chân hỏa, đem những huyết vụ này nhen lửa. Những huyết vụ này bên trong phát sinh tiếng kêu thảm thiết thế lương, rất nhanh đã bị thiêu đốt sạch sành sanh, biến thành tro bụi. Bọn họ khả năng đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, tại sao sáu cái nửa bước vĩnh hằng sử dụng hai cái vĩnh hằng binh khí, nhưng đánh không lại Long Thanh Trần. Hai cái vĩnh hằng binh khí tới tay. Long Thanh Trần đem luyện ngục vĩnh hằng binh khí cùng vạn cổ thiên tông vĩnh hằng binh khí cất đi. Tuy rằng này hai cái vĩnh hằng binh khí không sánh được trời xanh tay, nhưng dầu gì cũng là vĩnh Hằng binh khí. Luyện ngục các vị cao tầng tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn, càng đã quên đào tẩu. Thứ nay về sau, không có luyện ngục. Long thanh trần âm thanh lạnh lùng, sử dụng trời xanh tay, trực tiếp một trưởng vỗ lại đi. ầm ầm ầm. Luyện ngục chi chủ, các vị cao tầng cùng hết thể môn nhân, tất cả đều biến thành cho bụi, không có một có thể đào tẩu. Có thể đoán trước. Thiên nguyên vũ trụ vạn cổ thiên tông cũng sẽ thất bại hoàn toàn, vạn cổ thiên tông tổng cộng có bốn vị tổ sư, bị hồng trần tiên tử giết một, bị giết ba cái, đã không có nửa bước vĩnh hằng. vạn cổ thiên tông nên cái gì cũng không phải, chẳng mấy chốc sẽ suy sổ xuống. chương 1221, giữ gìn vũ trụ hòa bình. Thang thiên môn bốn vị nửa bước vĩnh hằng tổ sư bị Long Thanh Trần một chiêu đánh giết, đông phương gia tộc tiền thân tộc trưởng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão bị Long Thanh Trần ép tự tuyệt bỏ mình Luyện ngục ba vị nửa bước vĩnh hằng tổ sư cùng vạn cổ thiên tông ba vị nửa bước vĩnh hằng tổ sư, sử dụng hai cái vĩnh hằng binh khí, vẫn như cũ đánh không lại Long Thanh Trần, toàn bộ bị Long Thanh Trần đánh giết, hai cái vĩnh hằng binh khí bị đoạn. Rất nhanh, hai người này tin tức lại như đại phong bạo như thế, dao động toàn bộ vũ trụ. Biết được hai người này tin tức, các đại siêu cấp thế lực tất cả đều bị dọa cho phát sợ, người người cảm thấy bất an, ăn ngủ không yên. Long Thanh Trần chạm đến Vĩnh Hằng, bị chúng ta chặn. Khẳng định chịu Vĩnh Hằng nói thương, vừa mới qua đi hơn 1.000 năm, hắn Vĩnh Hằng nói thương liền khỏi hẳn tại sao lại như vậy? Hắn không chỉ có Vĩnh Hằng nói thương khỏi, từ hắn bày ra thực lực khủng bố có thể có thể thấy, tu vi của hắn đã siêu việt một loại nửa bước Vĩnh Hằng, phòng trường đã tiếp cận bán bộ Vĩnh Hằng cực hạn, có thể so với Hồng Trần Tiên tử rồi. Xong, xong, chúng ta xong, hắn chạm đến Vĩnh Hằng thời điểm, chúng ta cũng đi ngăn trở, hắn nhất định sẽ tìm chúng ta báo thủ, chúng ta không có nửa bước Vĩnh Hằng cực hạn người căn bản không ngăn được hắn, nhất định sẽ bị hắn từng cái tiêu diệt. hiện tại chỉ có ba cái phương pháp có thể bảo vệ chúng ta. cái nào ba cái phương pháp? một trong số đó từ bỏ tranh cướp vĩnh hằng, rời đi thái sơ vũ trụ, trở lại chúng ta nguyên lai vũ trụ, trốn đi, lánh đời không ra. coi như long thanh trần thực lực mạnh đến đâu cũng không tìm được chúng ta. thứ hai nương nhờ vào cựu thế tông, cựu thế tông thái tổ tu vi đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, chỉ có hắn có thể áp chế long thanh trần. thứ ba Chúng ta các đại siêu cấp thế lực tụ tập cùng một chỗ, không muốn phân tán, kết thành liên minh, chúng ta có mấy ngàn cái nửa bất vĩnh. Hàng, thêm vào trong tay chúng ta vĩnh hằng binh khí, có thể cùng Long Thanh Trần chống lại. Ta không đồng ý phương pháp thứ nhất, chúng ta các đại thế lực đi tới Thái Sơ vũ trụ, chính là vì cuối cùng vĩnh hằng, như vậy hôi lưu lưu lui ra Thái Sơ vũ trụ, trốn đi làm con rùa đen rút đầu, không cam lòng a. Phương pháp thứ hai, ta cũng không tán thành, nương nhờ vào Cửu Thế Tông Vậy sau này chẳng phải là muốn xem Cửu Thế Tông sắc mặt. Nếu mọi người không đồng ý phương pháp thứ nhất cùng phương pháp thứ hai, vậy chỉ có thể lựa chọn người thứ ba phương pháp, chúng ta cấp đại siêu cấp thế lực báo đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối kháng long thanh Trần. Các đại siêu cấp thế lực phản ứng rất nhanh, khẩn cấp triệu khai tập hợp đại hội, thương nghị đối sách. Cuối cùng, bọn họ làm ra quyết định, tạo thành một siêu cấp liên minh. Đồng thời, các đại siêu cấp thế lực toàn bộ đem đến luân hồi cổ điện trong lãnh địa, ở cùng một chỗ, không phân tán sợ bị Long Thanh Trần từng cái đánh tan. Trên thực tế, cái này siêu cấp liên minh không chỉ là vì đối kháng Long Thanh Trần, cũng là vì ngăn được Cựu Thế Tông Thái Tổ. Dù sao, Cựu Thế Tông Thái Tổ thực lực quá mạnh mẽ, đối với các đại siêu cấp thế lực cũng tạo thành uy hiếp Toàn bộ Thái sơ vũ trụ thế cuộc, bởi vì Long Thanh Trần quật khởi mà đã xảy ra biến hóa to lớn, từ Tông môn săn sát, bách gia tranh minh thế cuộc, đã biến thành Thế ba chân vạc thế cuộc. Nếu như đem các đại siêu cấp thế lực so sánh một đống quan sát như vậy. Long thanh trần chính là một cái rèn đúc truy, những này quặng sắt ở rèn đúc truy gõ bên dưới, dung hợp ở cùng nhau, đúc thành một cái tuyệt thế binh khí. Siêu cấp liên minh, vũ trụ bên bờ, một viên hoang vu trên tinh cầu, một mảnh tầm thường trong bụi cỏ dại, lặng lặng mà nằm một bát, một viên trứng ống, một khối tảng đá, cũng chính là Long tộc ba cái đỉnh cấp tiểu thế giới. Bát hình dáng bên trong tiểu thế giới, Long tộc sáu vị thủy tổ, năm vị tổ long, các vị cao tầng, các vị chí tôn thiên tài, còn có cổ ra năm vị tổ sư cổ tiểu ánh, cổ cười quân, triển khinh miên, toàn bộ tụ ở Long Thanh Trần chỗ ở bên trong khu nhà nhỏ, tổ chức cao tầng hội nghị, thương lượng đối sách. Căn cứ chúng ta Long Hồn Điện Đích Tình Báo, các đại siêu cấp đã đem đến Luân Hồi Cổ Điện trong lãnh địa, ở cùng một chỗ, hợp thành một siêu cấp liên minh, cái này siêu cấp liên minh có 4.753 cái bán bộ vĩnh hằng cảnh, 39 món vĩnh hàng binh khí, tuyệt đối là một luồng sức mạnh kinh khủng. Long Tử Quật Cười nhìn về phía Long Thanh Trần. Tổng tộc trưởng Định đem các đại siêu cấp thế lực từng cái đánh tan kế hoạch rơi vào khoảng không. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, như đã đoán trước, ta diệt Thăng Thiên môn, luyện ngục cùng vạn Cổ thiên Tông, các đại siêu cấp thế lực vì tự vệ, nhất định sẽ tụ tập cùng một chỗ. Thanh Liên thiên Tôn trầm ngâm một chút, nói: "Bây giờ Thái Sơ Vũ trụ đã biến thành thế ba chân vạc thế cuộc, siêu cấp liên minh, Long tộc, Cửu Thế Tông, ba cố lực lượng lẫn nhau ngăn được, phòng trường sẽ có một đoạn hòa bình thời kỳ." Hoàng Kim Tổ Long đối với Long Thanh Trần nói: Đối với Long tộc địch dí sâu nhất mấy đại thế lực, đã bị ngươi diệt, những thế lực lớn khác theo chúng ta Long tộc cũng không có quá sâu thù hận theo ta thấy, ngươi cũng không cần tiếp tục cùng những thế lực lớn khác đối nghịch. Long thanh trần khẽ vớt cảm, trên đời, không có vĩnh viên bằng hữu cũng không có vĩnh viên kẻ địch, ta rõ ràng đạo lý này. Thanh liên thiên tôn cười nói, nếu, chúng ta nên tuyên bố một thông cáo, cho thấy lập trường, cùng siêu cấp liên minh hòa hoãn một hồi quan hệ. Hội nghị sau khi kết thúc, Long tử quật lạng yên rời đi. Sau một ngày, Long Hồn Điện một đường chủ đi tới được khen là tự do ngôi sao cao đẳng trên tinh cầu, lấy Long tộc danh nghĩa, ban bố một thông cáo, chúc mừng các đại siêu cấp thế lực tạo thành siêu cấp liên minh, đối với chúng ta Long tộc địch dí sâu nhất vạn Cổ Thiên Tông, Thăng Thiên môn, luyện ngục này ba thế lực lớn đã bị tổng tộc chỉnh diệt, chúng ta Long tộc quyết định không hề trả thù siêu cấp liên minh, hy vọng cùng siêu cấp liên minh hóa địch thành bạn. Biết được cái này thông cáo sau khi, siêu cấp liên minh rất nhanh sẽ đáp lại một thông cáo cảm tạ Long tộc khoan hồng độ lượng, chúng ta siêu cấp liên minh cũng không hy vọng cùng Long tộc là địch, rất tình nguyện cùng Long tộc hóa địch thành bạn. Long hồn điện đường chủ ngay sau đó ban bố thứ hai thông cáo, chúng ta đồng thời nỗ lực giữ gìn vũ trụ hòa bình. Siêu cấp liên minh đáp lại thứ hai thông cáo, đồng thời nỗ lực. Nhìn thấy Long tộc cùng siêu cấp liên minh đầu mày cuối mắt, Cựu thế tông cũng lên lo lắng Long tộc cùng siêu cấp liên minh đồng thời đối phó Cựu thế tông. liền Cựu thế tông khẩn cấp ban bố thông cáo. Nhiệt liệt chúc mừng các đại siêu cấp thế lực tạo thành siêu cấp liên minh, chúng ta Cửu Thế Tông cũng rất tình nguyện cùng siêu cấp liên minh, Long tộc đồng thời giữ gìn vũ trụ hòa bình. Siêu cấp liên minh đáp lại cái này thông cáo, đồng thời nỗ lực. Long hồn điện đường chủ cũng trở về đáp lại cái này thông cáo, nếu như Cửu Thế Tông thả Hồng Trần tiên tử, chúng ta Long tộc cũng nguyện ý cùng Cửu Thế Tông hóa địch thành bạn, nếu không phải thả, đó chính là không chết không thôi. Cửu Thế Tông đáp lại, xin lỗi, Hồng Trần tiên tử thực lực quá mạnh, đồng thời sát tâm quá nặng, vì giữ gìn vũ trụ hòa bình, tạm thời không thể thả Hồng Trần Tiên Tử. Siêu cấp liên minh đáp lại, chúng ta siêu cấp liên minh cũng cho rằng Hồng Trần Tiên Tử tạm thời không thể thả. Long Hồn Điện Đường chủ hết cách rồi, chỉ được coi như thôi. Những này thông cáo nội dung ở toàn bộ vũ trụ truyền ra, gây nên vô số tu luyện giả nghị luận. Long tộc, cửu thế tông, siêu cấp liên minh, thế ba chân vạc, lẫn nhau ngăn được, náo loạn vũ trụ, sắp nên đón một đoạn thời kỳ hòa bình. Hòa bình chỉ là tạm thời chờ Long Thanh Trần đạt đến chân chính nửa bước cực hạn nhất định sẽ đối với cựu thế tông động thủ cứu viện Hồng Trần Tiên Tử cùng tất cả mọi người dự liệu như thế toàn bộ vũ trụ thay đổi gió êm sóng lặng tiến vào thời kỳ hòa bình nhưng mà thời kỳ hòa bình vẹn vẹn rằng có 22 năm liền kết thúc bởi vì Cổ Thiên Đình Chi Chủ chạm đến vĩnh hằng toàn bộ vũ trụ thế cục vừa sốt sáng lên Cổ Thiên Đình là siêu cấp liên minh một thành viên Cổ Thiên Đình Chi Chủ chạm đến vĩnh hằng Long tộc cùng cựu thế tông đương nhiên không thể để cổ thiên đình chi chủ xung kích vĩnh hằng, thiết yếu ngăn cản. chương 1222 Vu Long Thanh Trần đi ra bát hình dáng tiểu thế giới, cảm ứng vương viên ngàn tỷ dặm, xác định không ai chú ý tới nơi này, hắn lúc này mới vượt qua không gian, hướng về luân hồi cổ điện lãnh địa đi tới. Trong ngay mắt, đã đến luân hồi cổ điện tinh hệ ở ngoài. Hắn biểu hiện hờ hững đứng ở trong vũ trụ, nhìn kỹ lấy luân hồi cổ điện tinh hệ, chỉ thấy Toàn bộ tinh hệ phảng phất hóa thành biển ánh sáng, tỏa ra vô số vĩnh hằng dị tượng, chuyến ra một luồng vĩnh hằng vì thế. Tuy rằng hắn không nói gì, cũng không có lập tức động thủ, thế nhưng, hắn nhanh như vậy chạy tới nơi này, thái độ đã nói rõ tất cả, không cho phép siêu cấp liên minh người xung kích vĩnh hằng. "Bối huynh, chúng ta trước đây quyết đấu quá một lần, xem như là không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu đi." Trong tinh hệ diện, chuyến ra cổ thiên đỉnh chi chủ sốt ruột tâm thành, "Ngươi có thể hay không không muốn ngăn cản ta xung kích vĩnh hằng?" Ta cam đoan với ngươi, nếu là ta thành công lên cấp vĩnh hằng, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ Long tộc. Không được. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngoại trừ Long tộc cùng Long tộc Minh Hưu ở ngoài, bất luận người nào xung kích vĩnh hằng, ta đều muốn ngăn cản. hú hồ, ta xung kích vĩnh hằng thời điểm, các ngươi Cổ Thiên Đình cũng tham dự ngăn cản. Cổ Thiên Đình chi chủ bất đắc dĩ, không có thương lượng sao? Long Thanh Trần không thể nghi ngờ nói, không có thương lượng. Nói thật hay, không có thương lượng, thiết yếu đỉnh chỉ xung kích vĩnh hằng một vùng không gian truyền ra dị động, chín con mắt ông lão cười lớn cất bước mà ra, bàn tay hắn trên nâng một con kim linh, rõ ràng là cựu thế tông thái tổ, nửa bước vĩnh hẳn cực hàng người. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cười cảm khái nói, một mực tìm ngươi, luôn muốn giết chết ngươi, đáng tiếc, ngươi quá giàu hoạt, vẫn không tìm được tung tích của ngươi, hiện tại, rốt cuộc gặp. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta tuy rằng tạm thời đánh không lại ngươi, có điều, ta nghĩ đi ngươi cũng không ngăn được, ngươi giết không được ta. Chín con mắt ông lão khẽ lắc đầu, ta còn chưa già lầm cẩm, hiện tại ngăn cản Thiên Đình chi chủ xung kích vĩnh hằng, mới phải việc cấp bách, ta và ngươi trong lúc đó thù hận, có thể tạm thời trước tiên thả vừa để xuống. Ngươi biết là tốt rồi." Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt. Chín con mắt ông lão cười nói, đã như vậy, chúng ta tạm thời thả xuống cửu hận, đồng thời ngăn cản, làm sao? Được." Long Thanh Trần đáp ứng rồi, tuy rằng trong lòng hắn hận thấu cái này chín con mắt ông lão, thế nhưng, tình huống bây giờ hắn và cái này chín con mắt ông lão lợi ích nhất trí, chỉ có thể tạm thời liên thủ. Chín con mắt ông láo hướng về trong tinh hệ diện gọi hàng, người ở bên trong nghe, bất kể là ai đang trùng kích Vĩnh Hằng, mau mau dừng lại, bằng không, đừng trách ta cùng lòng tộc tộc trưởng không khách khí. Cổ Thiên Đình chi chủ, đình chỉ xung kích Vĩnh Hằng đi, cựu thế tông thái tổ cùng Long Thanh Trần liên thủ, không ai có thể chống đỡ được, coi như chúng ta siêu cấp liên minh đem hết toàn lực giúp ngươi, cũng vô dụng. Đúng vậy à, chỉ cần đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng là được. Ngươi không muốn qua tham lam, ngươi còn trẻ, sau đó, còn có cơ hội. Các đại thế lực tổ sư chúng đều là khuyên bảo lên. Vì đối kháng Long Thanh Trần cùng cựu thế tông thái tổ, các đại thế lực chỉ có thể thả xuống lẫn nhau trong lúc đó thù hận, hợp thành một siêu cấp liên minh. Nhưng mà, các đại thế lực khẳng định không phải một lòng, bọn họ cũng không hy vọng cổ thiên đình chi chủ lên cấp vĩnh hằng. Các đại thế lực thái độ, để chín con mắt ông lão cùng Long Thanh Trần cũng không nhịn được nở nụ cười, xem ra, không cần hai người đến ngăn cản. Các đại thế lực sẽ đem Cổ Thiên Đình chi chủ ngăn trở. Còn chưa mở đánh, các ngươi làm sao biết đánh không lại? Siêu cấp liên minh nắm giữ mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng, mấy chục món vĩnh hằng binh khí, coi như đánh không lại Cửu Thế Tông Thái Tổ cùng Long Thanh Trần, ngăn cản một canh giờ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Van cầu các ngươi, giúp đỡ cho Cổ Thiên Đình chi chủ tranh thủ một canh giờ thời gian, coi như lên cấp không được vĩnh hằng, cũng có thể đạt đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị, đến thời điểm Siêu cấp liên minh thì có một nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị cường giả, thực lực sẽ tăng mạnh, có thể càng tốt mà chống lại Long Thanh Trần cùng Cựu Thế Tông Thái Tổ. Cổ Thiên Đình mấy vị tổ sư không ngừng mà khẩn cầu lên. Nhưng là, các đại thế lực tổ sư chúng phi thường lạnh lùng. Nếu như Cổ Thiên Đình chi chủ đạt đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị, sẽ cùng Long Thanh Trần như thế, đối với chúng ta các đại thế lực tạo thành uy hiếp, chúng ta cũng không nốc. Nếu như Cổ Thiên Đình có nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị cường giả, như vậy Ở siêu cấp liên minh ở trong, Cổ Thiên Đình sẽ một nhà độc đại, chúng ta các đại thế lực đều phải xem Cổ Thiên Đình sắc mặt, chúng ta cũng không thích xem trước sắc mặt người khác. Thậm chí, có nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị cường giả, Cổ Thiên Đình cũng không cần dựa vào siêu cấp liên minh, sẽ tách ra đi, siêu cấp liên minh thực lực không tăng phản giảm. Các đại thế lực tổ sư chúng nói ra sự lo lắng của chính mình. Nghe xong những câu nói này, Cổ Thiên Đình mấy vị tổ sư triệt để tâm nguội, biết không hy vọng. Cổ Thiên Đình chi chủ sầu thảm nói: được, ta đồng ý từ bỏ xung kích vĩnh hằng, chỉ cần đạt đến nửa bước vĩnh hằng là được. nửa bước vĩnh hằng, đúng là có thể. chín con mắt ông lão cười nhạt một tiếng. đối với nửa bước vĩnh hằng, hắn căn bản không để vào mắt, bởi vì hắn một cái tắt là có thể đập chết một đám lớn nửa bước vĩnh hằng. long thanh trần thần tình lạnh nhạt, đối với nửa bước vĩnh hằng, ta cũng không có ý kiến gì. chín con mắt ông lão không thể nghi ngờ nói, cổ thiên đình chi chủ, ta cùng lòng tộc tộc trưởng cho ngươi một chén trà thời gian cũng chính là 100 tức, đầy đủ ngươi đạt đến nửa bước vĩnh hằng, 100 tức thời gian vừa đến, ngươi lập tức đình chỉ, bằng không, ta cùng Long tộc tộc trưởng liền giết đi vào. ầm. Liền, ở chín con mắt ông lão cùng Long Thanh Trần giám thị bên dưới, Cổ Thiên Đình chi chủ tiếp tục xung kích, tản mát ra vĩnh hằng uy thế càng ngày càng mạnh. Dừng lại. 100 tức thời gian vừa đến, chín con mắt ông lão ngay lập tức sẽ tiêu ngừng rồi. Cổ Thiên Đình chi chủ chỉ có thể dừng lại, toàn bộ tinh hệ vĩnh hằng dị tượng nhất thời tiêu tan lu mờ ảm đạm đa tạ tiền bối cùng bùi bố huynh cho ta một chén trà thời gian để ta miễn cưỡng đạt đến nửa bước vĩnh hằng cổ thiên đình chi chủ tử trong tinh hệ diện đi ra không người thi lễ một cái sắc mặt hắn trắng bệnh trong miệng ho ra máu không ngừng hiện nhiên chịu không nhẹ vĩnh hằng nói thương chín con mắt ông lão đống nhiên nhìn về phía long thanh trần ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống long tộc tộc trưởng hai chúng ta đã ngăn trở người khác xung kích vĩnh hằng hiện tại hai chúng ta món nợ có phải là nên tính toán một chút rồi hả Ngươi nghĩ tính thế nào mỗ nợ? Long Thanh Trần âm thanh bình thản. Ngăn trở cổ Thiên Đình chi chủ xung kích vĩnh hằng, cửu thế tông thái tổ nhất định sẽ đi quá mức tới đối phó hắn, đây là dự liệu ở trong chuyện. Hắn cũng không có nóng lòng rút đi, có ý định cùng cửu thế tông thái tổ đọ sức một trận, thăm dò một hồi cửu thế tông thái tổ thực lực mạnh như thế nào, vì là sau đó cứu viện Hồng Trần tiên tử làm chuẩn bị. Chúng ta cửu thế tông thánh tử, bản thân thiên phú cực cao, ở tuổi trẻ đại ở trong, cái thứ nhất đạt đến bất diệt đỉnh cao sung kích vĩnh hằng hy vọng rất lớn, đáng tiếc, hắn bị ngươi đánh bại, dẫn đến hắn thất bại hoàn toàn, đây là một món nợ. Ta trấn áp thôi Hồng Trần tiên tử, trong lòng ngươi khẳng định muốn giết ta, cái này cũng là một món nợ. Cửu Thế Tông Thái Tổ cười gần không nớt, Cửu Thế Tông cùng Long tộc trong lúc đó mâu thuẫn, đã đến không cách nào hóa giải mức độ, vậy thì làm, cái chấm dứt đi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta sửa lại ngươi một chút, nếu như không có các đại thế lực tổ sư chúng hỗ trợ, ngươi căn bản trấn áp không được Hồng Trần tiên tử. Nếu như ngươi cùng hồng trần tiên tử một đối một, ngươi nhất định sẽ bị nàng đánh không tìm được bác. Các đại thế lực tổ sư chúng đều là biểu hiện quái lạ, xác thực, cái này cũng là bọn họ vẫn muốn nói lại không dám nói. Chết đến nơi rồi, vẫn còn ở nơi này tranh đua miệng lưỡi. Cựu thế tông thái tổ sắc mặt lúng túng. Vụ. Bàn tay hắn chấn động, trong lòng bàn tay tiểu kim linh nhất thời bay lên trời, đón gió tăng mạnh, hóa thành hàng tinh lớn, tỏa ra vô lượng kim quang, bao phủ phương viên ngàn tỷ giảm vũ trụ, phong tỏa không gian. Không cho Long Thanh Trần cơ hội chạy trốn. Ẩm. Phong tỏa không gian sau khi, hắn trực tiếp thả ra đạo của chính mình, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đi. Phải biết, đây là nửa bước vĩnh hằng cực hạn người nói, cũng chính là Đại Thành nói, uy lực cực kỳ khủng bố. Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm nghị, không chút nào dám bất cẩn. Giống. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể chuyển ra to rõ Long âm, phản phất viễn cổ chiến Long thức tỉnh. Khi hắn phía sau, một vị dài đến mấy triệu trượng thanh Long bóng mở ra đầu rồng cao cao vung lên, mắt rồng lạnh lẽo, phảng phất túi xuống lãm chúng sinh chúa tể. Vu. Ngay sau đó, Thái thượng hồng trần tôn bóng mở tái hiện ra, giống như vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch phục sinh. Vụ. Cuối cùng, chín màu cắn thiên tôn bóng mở xuất hiện, đồng dạng cao tới mấy triệu trượng, người mặc chín màu hào quang, như một vị chiến đấu thiên vương. Đối mặt như vậy bán bộ vĩnh hằng cực hạng người, hắn trực tiếp liền vận dụng tam đại áo nghĩa hóa thân, đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới cực điểm, toàn lực cứng phó. Cựu thế Tông Thái Tổ, tu thành cựu thế hợp nhất, thực lực sâu không lường được, từ khi Hồng Trần Tiên Tử bị chấn áp sau khi, đã không ai có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, mà, Long Thanh Trần cũng là không thể khinh thường, hắn là hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi đại đệ nhất trí tôn, đã rất gần bán bộ vĩnh hằng cực hạn, kết quả của trận chiến này, ta còn thực sự là chờ mong, ai mạnh hơn một ít. Ta cảm thấy đi, vẫn là cựu thế Tông Thái Tổ càng mạnh hơn một ít, cựu thế Tông Thái Tổ dù sao cũng là chân chính cực hạng người, nói đã đại thành. Long Thanh Trần còn không có đạt đến chân chính cực hạn, tam đại áo nghĩa cũng không có đại thành. Ta cũng cho rằng cựu thế tông thái tổ càng mạnh hơn, Long Thanh Trần trùng quy quá trẻ tuổi, tu vi tích lũy còn thấp, rất khó cùng cựu thế tông thái tổ chống lại. Siêu cấp liên minh các đại thế lực tổ sư chúng đều là trên mặt mang theo ý cười, rất tình nguyện nhìn thấy cựu thế tông thái tổ cùng Long Thanh Trần đánh nhau chết sống. Thậm chí, bọn họ hy vọng Long Thanh Trần thực lực mạnh đến đâu một điểm là tốt rồi. Cùng cựu thế tông thái tổ hợp lại đồng quy tận. Vậy thì hoàn mỹ. Ầm ầm ầm. Cựu Thế Tông Thái Tổ nói cùng Long Thanh Trần Tam Đại Áo nghĩa hóa thân, mạnh mẽ đụng vào nhau, phảng phất khai thiên tích địa, bùng nổ ra vô lượng qua mang, vô số bên trong vũ trụ bị chấn bể, không gian mảnh vỡ như đại thác nước như thế rơi, diệt thế cảnh tượng. Vụ. Bởi bộc phát ra năng lượng quá kinh khủng, siêu việt thái sơ vũ trụ cực hạn, liền thời gian đều xuất hiện đình chỉ, tất cả mọi người bị ổn định rồi. Thời gian đại khái đình chỉ ba tức khoảng chừng mới khôi phục bình thường. Phải biết loại này thời gian đình chỉ thuộc về vũ trụ thời gian đình chỉ tuyệt đối không phải thời gian tổ long như vậy thời gian tính chỉ Phốc. không phải không thừa nhận các đại thế lực tổ sư chúng ánh mắt rất già cay tính toán rất chính xác tiểu thế tông thái tổ quả nhiên vẫn là so với long thanh trần càng mạnh hơn một ít long thanh trần bị đánh bay trong miệng ho ra máu không ngừng giang giác giang giác giang giác tam đại áo nghĩa hóa thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách phản phất sắp đổ nát đổ sứ áo nghĩa bị hao tổn Để hắn gặp phải rất khủng bố phản vệ. Trọng thương. Phúc. Chín con mắt ông lão cũng không dễ chịu, đồng dạng bị đánh bay, trong miệng thấm máu. Có điều, hắn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, tu vi quá thâm hậu rồi. Tuy rằng theo chúng ta dự liệu như thế, Long Thanh Trần đánh không lại cửu thế Tông Thái Tổ. Có điều, chênh lệch đã không lớn. Nếu là Long Thanh Trần đạt đến chân chính cực hạn, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, còn có ai có thể hạn chế hắn? Thực sự là ước cao Long Tộc A chúng ta các đại thế lực siêu cấp chí tôn cùng Long Thanh Trần so với trên lệnh quá xa a siêu cấp liên minh các đại thế lực tổ sư chúng đều là cảm khái không thôi chín con mắt ông lão sắc mặt âm trầm giơ tay lao vết máu ở khoe miệng trong ánh mắt sát ý lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh Trần cho ngươi quật khởi tốc độ thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc đã có thể thương tổn được ta không thể lưu ngươi chết đi vu hắn chập ngón tay như kiếm điểm ở trên trán trên trán cựu thế chi nhãn toàn bộ mở ra rọi sáng ra chín loại bất đồng ánh sáng, mỗi một loại ánh sáng đều là cực kỳ khủng bố, giống như diệt thế ánh sáng. Vững vàng khóa Long Thanh Trần khí tức, hướng về Long Thanh Trần soi sáng mà đi, cho đi qua, thời không tiêu diệt. Ta đã thăm dò ra thực lực của ngươi, vậy thì được rồi, lần sau lại gặp gỡ lúc sẽ là của ngươi giờ chết. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững cuối cùng liếc mắt nhìn Cửu Thế Tông Thái Tổ, hắn không muốn tiếp tục đánh rơi xuống, Cửu Thế Tông Thái Tổ tu vi quá thâm hậu, hắn hiện tại không có bất kỳ phần thắng nào vụ. hắn đem hết thể long lực, hồng trần tiết lực, chín màu hào quang tập trung ở trên tay, tỏa ra kinh khủng vĩnh hằng vì thế. Toàn bộ tay trở nên trắng loáng như tuyết, phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất tay, chính là trời xanh tay. Ầm. Hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, đem đóng kín không gian đánh xuyên qua một lỗ hổng, vượt qua không gian, biến mất rồi. Hắn đã sớm nói, hắn muốn đi, Cửu Thế Tông Thái Tổ không ngăn được. Đáng chết. Cửu Thế Tông Thái Tổ sắc mặt tái xanh, như là ăn sống con rồi như thế khó chịu. Hán Vĩnh Hằng binh khí đã phong tỏa vùng không gian này, Long Thanh Trần còn có thể đánh xuyên qua, mang ý nghĩa Long Thanh Trần nắm giữ Vĩnh Hằng binh khí so với hắn Vĩnh Hằng binh khí càng mạnh hơn, để hắn khó có thể tin. Xem. Thái Sơ vũ trụ, Mên Ngông vô biên, trời mới biết Long Thanh Trần vượt qua không gian đi nơi nào, làm sao xem? Phóng hổ Quy Sơn, hậu hoạn vô cùng. Ôi, lần này giết không được Long Thanh Trần, lần sau thì càng khó khăn. Siêu cấp liên minh các đại thế lực tổ sư chúng cũng là không nhịn được thở dài lên. Cửu Thế Tông Thái Tổ vẫy tay, hàng tinh đại kim linh thu nhỏ, bay trở về trên bàn tay của hắn, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng. Ta nhắc nhở các ngươi siêu cấp liên minh, không muốn vờ ngớ ngẩn, các ngươi siêu cấp liên minh cùng lòng tộc đồng thời đối kháng ta, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì, ta tu luyện năm cái kỳ nguyên mới đạt tới cực hạn, tiềm lực trên căn bản hết sạch, không thể đạt đến vĩnh hằng, mà Long Thanh Trần không giống nhau, tuổi tác hắn nhẹ nhàng, tu luyện có điều hơn hai và năm, liên tiếp cận cực hạn, tiềm lực của hắn là vô cùng vô tận. Các ngươi siêu cấp liên minh tốt nhất theo ta liên thủ, sớm một chút tìm tới Long Tộc, lại quá một ít năm, nếu như còn không có tìm tới, chờ Long Thanh Trần đạt đến chân chính cực hạn, vậy chúng ta tất cả đều cho hết trứng. Tự lo lấy, dứt lời, cửu thế tông thái tổ một cái xoay người, vượt qua không gian, rời đi. Các đại thế lực tổ sư chúng trầm mặc không nói. Trong lòng rất xoan xuýt. Nếu như giết Long Thanh Trần, siêu cấp liên minh sẽ trực tiếp đối mặt cựu thế tông thái tổ áp lực, phải biết, siêu cấp liên minh cuối cùng là năm bệ bảy mảng, rất dễ dàng bị cựu thế tông thái tổ sẽ rách chỗ hồng. Nếu như không giết Long Thanh Trần, lại lo lắng Long Thanh Trần tiến một bước qua khởi. Lương Nan, hơn nữa, Long tộc ẩn giấu rất tốt, rất khó tìm đến, cái này cũng là một vấn đề. Vụ. Long Thanh Trần cũng không có trực tiếp trở về Long tộc chỗ ẩn giấu mà là xuất hiện tại một mảnh sở tạch trong trần ai diện. Hắn chờ đợi chốc lát, xác định không ai lần theo, lúc này mới tiếp tục vượt qua không gian, trở về lòng tộc Chu Ân giấu. chương 1223, cực hạn Long Thanh. Long Thanh trần tiến vào bát hình dáng bên trong tiểu thế giới, trở lại nhà của chính mình, cũng chính là khu nhà nhỏ, phát hiện Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lị, Long Thanh Tư Bụi, đạm đài niệm trần chính đang thê ợ. Nhìn thấy Long Thanh trần sắc mặt tái nhợt địa trở về, tứ nữ cũng là lớn kinh thất sắc. Thả tay xuống bên trong trầm tuyến, rắt dữ lấy hắn. Thương có nặng hay không? Long Kim Huyên Nhi trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập lo lắng. Long Thanh Trần lắc đầu, cho nàng một an tâm ánh mắt, không có chuyện gì, điều dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Long Kim Huyên Nhi có chút thú hoán, sau đó, không muốn đi ra ngoài mạo hiểm, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì chúng ta toàn ra suy nghĩ, nếu là ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, chúng ta làm sao bây giờ? Được, không tới nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi. Ta sẽ không đi ra ngoài. Long Thanh Trần cười cợt. Vèo. Vèo. Vèo. Biết được Long Thanh Trần bị thương trở về tin tức, Long tộc 6 vị thủy tổ, 5 vị tổ long, các vị cao tầng các vị tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài đều là vội vã đi tới bên trong khu nhà nhỏ. Còn có, cổ gia 5 vị tổ sư, cổ tiểu hành, cổ cười quân, triển khinh miên cũng tới. Tổng tộc trưởng, là ai đã thương ngươi? Tổng Thánh tử hỏi thăm tới đến, Long hồn điện tin tức còn không có chuyện về không rõ ràng tình huống. Hoàng Kim Tổ Long tức giận nói, "Này còn phải hỏi sao? Ngoại trừ Cựu Thế Tông Thái Tổ, còn có ai có thể thương tổn được hắn?" Long Thanh Trần gật đầu, "Ta cùng Cựu Thế Tông Thái Tổ đồng thời ngăn trở Cổ Thiên Đình chi chủ xung kích Vĩnh Hằng, sau đó, Cựu Thế Tông Thái Tổ đi quá mức tới đối phó ta, ta với hắn tranh tài một hồi, phát hiện vẫn là đánh không lại hắn, còn có chiến lệ." Thanh Liên Thiên Tôn nói, "Hắn là chân chính nửa bước Vĩnh Hằng cực hạn, ngươi còn chưa tới cực hạn, đương nhiên đánh không lại hắn." Long Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, tuy rằng đánh không lại hắn, có điều, ta cảm giác trên lệnh không lớn, chờ ta đến cực hạng, khẳng định có thể đánh bại hắn. Long Kim huyên nhi lường hắn một cái, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Liền, Long Thanh Trần đàng hoàng địa ở nhà dưỡng thương. Năm tháng vội vã. Đào mắt, hơn bốn ngàn năm trôi qua. Tại đây hơn bốn ngàn năm ở trong, siêu cấp liên minh, cựu thế tông, Long tộc duy trì thế ba chân vạc thế cuộc, làm cho toàn bộ vũ trụ gió em sóng lặng, không có phát sinh đại sự gì. Tại đây hơn 4.000 năm ở trong, Long tộc Tổng Thánh Tử, Tổng Thánh Nữ, Long Thanh Tư Bụi, đạm đài niệm trần những này trí tôn thiên tài, tu vi vững bước tăng tiến, đạt đến bất diệt đỉnh cao, xem bình sáu vị thủy tổ. Tại đây hơn 4.000 năm ở trong, siêu cấp liên minh lại có mười mấy trí tôn thiên tài chạm đến vĩnh hằng, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cựu thế tông thái tổ ngăn trở. Ẩm. Ngay đó, Long Thanh Trần bế quan nơi chợt buộc phát ra mênh mông như thế, chuyển khắp toàn bộ tiểu thế giới phảng phất một vị quân lâm thiên hạ chúa tể phủ xuống. Tổng tộc trưởng, đột phá đến bán bộ vĩnh hằng cực hạn. Phải là, chúng ta long tộc quân lâm thiên hạ thời điểm rốt cục lại tới sao? Toàn bộ tiểu thế giới hết thảy long tộc đều đình chỉ tu luyện, hương phấn chạy ra chỗ ở của chính mình, nhìn tổng tộc trưởng bế quan ơi. Vèo, vèo, vèo. Long tộc các vị cao tầng cùng cổ ra mọi người, tất cả đều nhanh chóng đi tới long thanh trần bế quan ơi, trong ánh mắt sung mãn mong đợi. Từ khi Hồng Trần Tiên Tử bị trấn áp sau khi, Long tộc tuy rằng ẩn dấu ở ba giờ trong thế giới, nhưng trôi qua lo lắng đề phòng, lo lắng bị kẻ địch tìm tới. Một khi bị tìm tới, như vậy, chờ đợi Long tộc chính là bị diệt tộc kết cục. Vì lẽ đó, Long tộc vô cùng cần thiết một chân chính cường giả. Mà, cổ gia mọi người cũng cần một chân chính cường giả cho cổ tiểu huynh cùng cổ cười quân hộ đạo. Long trọng như vậy sao? Long Thanh Trần đi ra, cười nhạt mà nhìn bọn họ. Huyết tổ Long chăm chú nhìn hắn. Âm thanh kích động có chút rung động, như thế nào, đột phá sao? Long Thanh Trần cười cợt, may là không để cho các ngươi thất vọng. Quá tốt rồi. Chờ đợi ba cái kỳ nguyên, chúng ta Long tộc vô địch ngộ. Rốt cục thực hiện. Năm vị tổ long cùng Long tộc các vị lão bối các trưởng lão đều là lệ nóng doanh trọng, ở vĩnh hằng không ra trong vũ trụ, bán bộ vĩnh hằng cực hạn cơ hồ chẳng khác nào vô địch. Tổng Thánh tử cười ha hả, tổng tộc trưởng đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, là đủ thủ hộ Long tộc, chúng ta Long tộc không cần ẩn tàng rốt cục có thể đi ra ngoài, vậy ở tiểu thế giới này bên trong hơn 5.000 năm, ta đã sớm nhịn gần chết. Phu đồ cung thánh nữ liêu chân chân lường hắn một cái, ngươi gấp gáp như vậy đi ra ngoài làm cái gì? Ghi nhớ cái nào hồng nhan chi kỷ rồi hả? Tổng thánh tử ruột cổ một cái, vội vã giải thích, ta nào dám à, ta đây không phải lo lắng ngươi ngủ ở không quân à? Long tộc các vị cao tầng đều là buồn cười nhìn tổng thánh tử, thanh liên thiên tôn ánh mắt thâm thúy nói, chúng ta long tộc tạm thời vẫn chưa thể đi ra ngoài, ẩn giấu ở nơi này kỳ thực tốt vô cùng, tỷ hiện nào thể công, lui có thể thủ, ở vĩnh hằng cảnh chưa từng xuất hiện trước, chúng ta long tộc cũng không thể đi ra ngoài. Đúng vậy à, chúng ta long tộc vẫn chưa thể đi ra ngoài, Tổng tộc trưởng tuy rằng đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạ, ở Thái Sơ vũ trụ cơ hồ vô địch rồi, thế nhưng, chỉ sợ siêu cấp liên minh cùng cựu thế tông Thái Tổ liên hợp lại đối phó Tổng tộc trưởng, hay cùng đối phó Hồng Trần Tiên Tử như thế, vậy thì nguy rồi. Ở tại hắn xa xôi trong vũ trụ, khẳng định còn có nửa bước vĩnh hằng cực hạn người tồn tại, tuyệt đối không chỉ cửu thế tông thái tổ một, không thể không phong a long tộc các vị cao tầng cũng không có bị vui sướng làm choáng váng đâu góc, vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Long Thanh Trần tán thành, long tộc xác thực không cần thiết đi ra ngoài, ở lại chỗ này an toàn nhất. Ta trước tiên cứu ra Hồng Trần Tiên Tử lại nói. Cổ tiểu ánh ánh mắt tỏa sáng, quá tốt rồi, ngươi đem Hồng Trần Tiên Tử cứu ra, đến thời điểm ta chạm đến vĩnh hằng thời điểm thì có hai cái nửa bước vĩnh hằng cực hạn cho ta hộ đạo, ta xem một chút hai dám chặn ta. Cổ gia năm vị tổ sư đều là vẻ mặt tươi cười, có hai cái cực hạn người cho cổ tiểu yến hộ đạo. Như vậy, cổ tiểu yến sung kích vĩnh hằng thời điểm cũng không cần bị quấy rầy lên cấp vĩnh hằng cảnh độ khó liền thấp xuống rất nhiều. Tượng đất thiên tôn nhìn một chút tổng thánh tử, tổng thánh nữ, long thanh tư bụi, đạm đài niệm trần những này bất diệt tuột cùng trí tôn thiên tài. Sau đó, có hai cái cực hạn người cho các ngươi che gió che mưa các người đều đổi tới thời điểm tốt, có thể chiếm được cố gắng thật nhiều, tranh thủ sớm một chút chạm đến vĩnh hằng. là mấy vị trí tôn thiên tài chỉnh tề địa đáp một tiếng. đạm đài niệm trần hỏi phụ thân có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại cựu thế tông thái tổ? mười phần. long thanh trần tự tin mà cười, lần trước cùng cựu thế tông thái tổ tranh tài một hồi, ta đã thăm dò rõ, rõ ràng thực lực của hắn, bằng vào ta tu vi bây giờ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. tượng đất thiên tôn nói hiện tại. Cửu Thế Tông Thái Tổ cùng siêu cấp liên minh còn không biết ngươi đạt đến nửa bước vĩnh hằng tự hạ, ngươi có thể trước hết giết Cửu Thế Tông Thái Tổ, lại diệt siêu cấp liên minh, không cho bọn họ liên thủ đối phó ngươi cơ hội. Ta cũng là ý định này. Long Thanh Trần trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Long Kim Huyên Nhi đi tới trước mặt hắn, đôi mắt đẹp nhìn kỹ lấy hắn, duỗi tay ngọc cho hắn thu dọn quần áo, ôn nhu dặn dò tất cả lấy tự thân an toàn làm trọng, làm theo khả năng. Ta rõ ràng. Long Thanh Trần nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của nàng, cho nàng một an tâm ánh mắt, chạm đích, nhanh chân rời đi tiểu thế giới. Lần này ra ngoài, hai cái mục tiêu. Giết, cựu thế tông thái tổ. diệt siêu cấp liên minh. Chương 1224, Long Thiên Đế. Long Thanh Trần cũng không có bởi vì chính mình đạt đến nửa bước vĩnh hẳng cực hạn tu vi liền bỏ quên Long Tộc Căn Toàn. Hắn đi ra bắt hình dáng tiểu thế giới, trước tiên thả cảm ứng, xác định phương viên ngàn tỷ bên trong bên trong không ai lúc này mới vượt qua không gian hướng về Cửu thế tông vị trí tọa độ mà đi trong nháy mắt liền đạt tới Cửu thế tông lâm thời thánh địa Cửu thế tông là khổ hải vũ trụ một siêu cấp đại thế lực ở thái sơ trong vũ trụ không có lãnh địa liền từ khổ hải vũ trụ mang một tòa tiền sơn lại đây phiêu phủ ở trong vũ trụ làm lâm thời thánh địa ầm long thanh trần chẳng thèm nói cái gì trực tiếp một cái tát đập tới lấy hắn hiện tại bán bộ vĩnh hằng cực hạn tu vi không cần cái gì võ kỹ đơn giản một trưởng Liên ẩn chứa vô biên uy lực ầm ầm ầm quả nhiên cựu thế tông lâm thời thánh địa trong nháy mắt đổ nát trở thành sờ tạt bụi trần lâm thời trong thánh địa bốn vị tổ sư tông chủ phó tông chủ các vị trưởng lão thánh tử thánh nữ cùng bọn thủ vệ toàn bộ biến thành cho bụi liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh liền phản ứng đều không có phản ứng lại thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết long thanh trần ngươi sờ tạt trong trần ai diện chuyên gia tức giận tiếng gầm gừ chỉ thấy một ông già vọt ra gắt gao nhìn chằm chằm long thanh trần phảng phất hận không thể ăn long thanh trần thịt uống long thanh trần máu ông lão này tóc thai bù sù máu me khắp người trong đôi mắt vằn vện tiêm máu ngoại trừ bình thường một đôi mắt ở ngoài trên trán còn có chín con kỳ lạ con mắt ngoại trừ kiểu thế tông thái tổ ở ngoài còn có thể là ai không hổ là bán bộ vĩnh hằng cực hạ người nhị đánh không dễ dàng như vậy chết long thanh trần thần biểu hiện hờ hững Hắn không hy vọng có thể một cái tát đập chết Cửu Thế Tông Thái Tổ, đã cảm ứng được Cửu Thế Tông Thái Tổ không chết. Cửu Thế Tông Thái Tổ vừa giận vừa sợ, ngươi đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạ. Không sai. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, hiện tại, chúng ta tu vi như thế, rất công bằng, có dám theo ta quyết một trận tử chiến? Cửu Thế Tông Thái Tổ hừ lạnh một tiếng, ta nếu có thể trấn áp Hồng Trần tiên tử, là có thể trấn áp ngươi, ta còn không tin, ngươi so với Hồng Trần tiên tử càng mạnh hơn. Chuyện cười. Long Thanh Trần nở nụ cười, nếu như không phải các đại siêu cấp thế lực tổ sư chúng liên thủ giúp ngươi, chỉ bằng ngươi, chấn áp Hồng Trần tiên tử. Ẩm. Cửu Thế Tông Thái tổ nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi bạo phát, thả ra đạo của chính mình, bỗng nhiên hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến, ẩn chứa tuyệt cường uy năng. Cho mèo, cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Long Thanh Trần xem thường. "Giống." Hắn thân thể chấn động, nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi trong nháy mắt bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm. Giống như viễn cổ Thiên Long thức tỉnh, phá. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không có bất kỳ xinh đẹp, chính là đơn giản một quyền. Ánh quyền xuyên qua ngàn tỷ dặm, một quyền bá đời. Ầm ầm ầm. Ánh quyền cùng cựu thế tông thái tổ nói, mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra vô lượng quan mang, phương viên vô số bên trong vũ trụ bị đánh nát, không gian mảnh vỡ lại thác nước như thế rơi, diệt thế cảnh tượng. vu bởi buộc phát ra năng lượng quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi thái sơ vũ trụ cực hạn chịu đựng, thời gian xuất hiện ngắn ngủi đình chỉ, ngũ tức sau khi, thời gian mới khôi phục bình thường. ầm, cựu thế tông thái tổ nói, vũ vạn, căn bản không ngăn được như thế kinh khủng ánh quyển, hán toàn bộ thân thể càng bị đánh bay vô số bên trong, như là một viên sao trổi như thế, rơi ở tám cái tinh hệ ở ngoài. Ta đã sớm nói, chờ ta đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, giết ngươi lại như dâm chết một con run dế đơn giản như vậy, bởi vì. Ta là Long Thanh Trần, đồng đại vô địch, cung cấp vô địch Long Thanh Trần. Long Thanh Trần thừa thắng xuống lên, một bước bước ra, vượt qua tám cái tinh hệ. Ẩm. Lại một quyền đập ra. Ánh quyền Dài tới ngàn tỷ dặm. Long Thanh Trần, mọi việc cũng có thể thương lượng, dừng tay. Cựu thế tông thái tổ trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ, hắn chập ngón tay như kiếm, điểm ở trên chắn mình. Cựu thế chi nhãn đỗng nhiên mở ra, dọi sáng ra chín loại bất đồng ánh sáng, giống như diệt thế ánh sáng. Ẩm Ánh quyền cùng kiểu thế chi nhãn phát ra ánh sáng mạnh mẽ va chạm, lại như vô số viên mặt trời đổ nát bùng nổ ra vô lượng quan mang phương viên vô số bên trong vũ trụ lần thứ hai bị đánh nát, thời gian xuất hiện lần nữa đình chỉ. Ngay sau đó, thời gian khôi phục bình thường, kiểu thế chi nhãn ánh sáng bị ánh quyền đánh xuyên qua, kiểu thế tông thái tổ lần thứ hai bị đánh bay tắm cái tinh hệ ở ngoài, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng ho ra máu không ngừng, thân hình lão đảo muốn ngã trọng thương, nửa bước vĩnh hằng cực hạn long thanh trận quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, kiểu thế Tông Thái Tổ hoàn toàn bị đè lên đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Phóng tầm mắt Thái sơ vũ trụ, còn có ai có thể cùng Long Thanh Trần đánh một trận? Long Thanh Trần thời đại, triệt để lại tới. Sau đó Thái sơ vũ trụ, chính là của hắn thiên hạ, hết thể tông môn, hết thể gia tộc, hết thể tu luyện giả, hết thể sinh linh cũng phải nhìn mặt hắn mồm, hiệu lệnh vũ trụ, không ai dám không theo, không người theo, chết. Chu Vi mười mấy tinh hệ đám người tu luyện bị đã kinh động, bay đến trong vũ trụ. Tất cả đều trố mắt ngoát mồm, khí quyển không dám thở, lo lắng đại chiến năng lượng xung kích lại đây, như vậy, bọn họ liền biến thành cho bụi rồi. Nhưng mà, hiện tượng kỳ quái đã xảy ra, đại chiến năng lượng, như là dài ra con mắt như thế, gặp phải có người ở lại tinh hệ sẽ chủ động tách ra. Đây mới là Long Thanh Trần địa phương đáng sợ nhất, hắn không chỉ có thể áp chế cửu thế tông thái tổ, còn có thể khống chế năng lượng khuyết tán phương hướng, có thể thấy được, thực lực của hắn vượt qua cửu thế tông thái tổ rất nhiều, mới có thể làm đến điểm này. Cùng Long Thanh Trần so với, chúng ta khả năng liền run dế cũng không tính, hắn nhưng đồng ý phân ra một phần thực lực, khống ngụ ở năng lượng, không cho năng lượng khuyết tán đến chúng ta nơi này, không có coi rẻ sinh mạng của chúng ta, có thể thấy được, hắn có một viên thương hại chúng sinh tâm, nhân người vô địch. Một ít cường giả, đối xử người yếu, lại như đối xử con bỏ xít như thế, căn bản không lưu ý người yếu chết sống, Long Thanh Trần đã thiên hạ vô địch, vẫn có thể khắc chế chính mình, không có tùy ý làm vậy, hắn đáng giá chúng ta kính trọng. Có như vậy một vị thương hại chúng sinh cường giả vô địch, đối với toàn bộ thái sơ vũ trụ hết thẻ sinh linh tới nói, tuyệt đối không phải chuyện xấu gì. Đám người tu luyện viền mắt thường hồng, ưa nước, có chút cảm động. Long thiên đế. Không biết là ai, hô lên danh hiệu này. Đám người tu luyện theo quát to lên. Thiên đế. Long thiên đế. Phải biết, thiên đế danh hiệu này, không giống với thiên đế, long đế, ma đế, quỷ đế những này tên gọi, những này tên cứ gọi chỉ cần tu vi đạt đến đế cảnh là được rồi rất đơn giản. Ma Thiên Đế danh hiệu này phân lượng phi thường trùng, mang ý nghĩa đây là toàn bộ Thái sơ vũ trụ hết thể sinh linh tán thành. Không chiếm được hết thể sinh linh tán thành, coi như vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch cũng không tư cách được xương Thiên Đế. Bởi vì Thái sơ vũ trụ từ xưa tới nay chỉ có một người được gọi là Thiên Đế, đó chính là đã từng Cựu Chi Chủ, cũng chính là Hồng Y bé gái phụ thân của hắn vì chống đỡ ở ngoài vũ trụ xâm nhập người chiến đến trôi hết một giọt máu cuối cùng. Lấy được toàn bộ thái sơ vũ trụ hết thể sinh linh tán thành. Vì lẽ đó, thiên đế danh hiệu này, độc nhất vô nhị, bất kỳ cường giả đều không chịu nổi danh hiệu này phân lượng. Ta cũng không có tư cách được gọi là thiên đế, ta chỉ là vì chính mình mà chiến, vì long tộc mà chiến, chỉ đến thế mà thôi. Long thanh trần lạnh nhạt nhìn lướt qua chu vi mười mấy tinh hệ đám người tu luyện, trong lòng có chút cảm xúc, người yếu chính là như vậy, cường giả hơi hơi thương hại một hồi người yếu, người yếu liền dễ dàng cảm động. ầm Hắn một bước vượt qua tám cái tinh hệ, lần thứ hai thửa thắng sung lên, quyền thứ ba nổ ra. Nhìn này bá tuyệt thiên hạ anh quyền, cửu thế tông thái tổ thân thể đang run rẩy, chạm đích trốn vào hư không, muốn vượt qua không gian đào tẩu, nửa bước vĩnh hằng cực hạn long thanh trần, quá mạnh mẽ, cường để hắn tuyệt vọng, liền tiếp tục chiến đấu tiếp, dũng khí cũng bị mất. Người thoát được sao? Long thanh trần thả ba loại áo nghĩa, trong nháy mắt phong tỏa không gian. Vụ. Đem thế tông thái tổ miễn cưỡng địa tử trong hư không áp bước đi ra. Luộc cửu thế tông thái tổ tiếp một quyền này của hắn. Cửu thế tông thái tổ cắn răng, xoay tay lấy ra chính mình vĩnh hằng binh khí, đống nhiên đánh ra. Tiểu kim linh nhất thời đón gió tăng mạnh, hóa thành hàng tinh lớn như vậy, tỏa ra vô lượng kim quang. Công, ánh quyền cùng kim linh đụng vào nhau, hỏa hạt phun ra, mỗi một cái hỏa hạt đều có hành tinh lớn như vậy, tản ra kinh khủng nhiệt độ. Giang giác, kim linh cường đại như thế vĩnh hằng binh khí cũng không ngăn được ánh quyền, bị đánh sâu sắc ao ham xuống, bay ngược mà quay về đánh vào cửu thế tông thái tổ trên người, lại một lần đem cửu thế tông thái tổ đánh bay, không thể ngăn cản, vĩnh hằng binh khí cũng không được. Chết đi! Long Thanh Trần ánh mắt lạnh nhạt, tiếp tục truy sát. Long Thanh Trần, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cửu thế tông quá tổ thần chuyện bi thảm, thân thể che kín vết rách, phảng phất sắp đổ nát đổ sứ. Long Thanh Trần âm thanh bình thản, từ cửu thế tông chiêu nạp hắc viêm quân vương vì là chúa tế một khắc đó bắt đầu, cửu thế tông liền nhất định là long tộc kẻ địch. Nếu là kẻ địch, ta tự nhiên bình định tất cả địch. Được. Được. Được. Cựu thế tông thái tổ cười thảm không ngừng, khuôn mặt và mẹo, dữ tợn, long thanh trần. Đây là ngươi bộ ta, ta muốn cho ngươi hối hận trung thân. Phúc. Hắn năm ngón tay mở ra, đột nhiên đâm vào cái chán, đem cửu thế chi nhãn đào hạ xuống, cả khuôn mặt đều là máu. Bằng vào ta sinh mệnh vì là tế, bằng vào ta cửu thế chi nhãn, cửu thế tu vi vì là tế, bằng vào ta vĩnh hằng bình khí vì là tế mở ra vũ trụ cổ. Hắn điên cuồng cười to, máu me đầy mặt, như người điên. Vụ. Hắn toàn bộ thân thể, cự thế chi nhãn, kim linh tất cả đều đang thiêu đốt, bùng nổ ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Ầm. Ngay sau đó, thân thể của hắn, cự thế chi nhãn, kim linh toàn bộ nổ tung, bùng nổ ra một luồng tuyệt cường năng lượng. Ầm ầm ầm. Mượn này cô tuyệt cường năng lượng, hắn mạnh mẽ mở ra vũ trụ cổ hàng rào, đem Hồng Trần tiên tử đưa tới vũ trụ cổ. Long Thanh Trần bỗng nhiên biến sắc trực tiếp vận dụng trời xanh tay một trường trùng xuống ầm nhưng mà nay cỗ hiến tế năng lượng quá mạnh mẽ trời xanh tay đều bị văng ra căn bản là không ngăn cản được long thanh trần lòng như lửa đốt nhưng không có bất luận biện pháp gì chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng trần tiên tử bóng người càng ngày càng mơ hồ từ từ biến mất phảng phất tiến vào mặt khác một vùng không thời gian phải biết ở ba cái kỷ nguyên trước vũ trụ cổ cũng đã hủy diệt bây giờ vũ trụ cổ là cái gì tình huống không ai biết khả năng vô cùng nguy hiểm Hơn nữa, Hồng Trần Tiên Tử tu vi bị phong ở, căn buồn không có năng lực tự vệ. Không có chuyện gì, ta đi trước vũ trụ cổ, Thái Thượng Hồng Trần Tôn ở vũ trụ cổ ở trong nhưng lại uy danh hiển hách vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch. Vũ trụ cổ người nhìn thấy ta, lại như nhìn thấy Thái Thượng Hồng Trần Tôn như thế, phòng trừng sẽ bị dọa cho phát sợ, không cần lo lắng cho ta. Hồng Trần Tiên Tử đã biến mất rồi, chỉ có âm thanh, phản phất từ xa xôi thời không chuyển tới, ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ngươi có thể tiến vào vũ trụ cổ Ta ở vũ trụ cổ chờ ngươi. Có muốn hay không đi theo đi? Long thanh trần do dự. Nếu hồng trần tiên tử thanh âm của có thể truyền về, như vậy, liền cho thấy vũ trụ cổ đường cái vẫn chưa hoàn toàn đóng. Hiện tại đi theo đi, vẫn tới kịp. Chú ý an toàn, chờ ta. Do dự chốc lát, vũ trụ cổ đường cái liền triệt để đóng cửa. Hắn chỉ có thể thở dài, không thể đi theo đi. Long tộc cần hắn thủ hộ, người nhà cần hắn, các bằng hưu cũng cần hắn hộ đạo. Hắn không thể đi thẳng một mạch như vậy. Giết nửa bước vĩnh hằng cực hạn người chính là phiền phức long thanh trần bất đắc dĩ lắc đầu sau đó gặp phải nửa bước vĩnh hằng cực hạn người phải cẩn thận rồi hắn có chút đánh giá thấp nửa bước vĩnh hằng cực hạn người liều mạng một lần mang đến hậu quả nghiêm trọng nếu như nửa bước vĩnh hằng cực hạn người bị bức ép đến tuyệt cảnh nhất định sẽ làm ra điên cuồng chuyện cựu thế tông thái tổ hiến tế tất cả bộc phát ra năng lượng cực kỳ khủng bố nếu như không phải là vì đưa đi hồng trần tiên tử mà là công kích hắn phòng chừng hắn rất khó chịu nổi Chỉ ít cũng phải trọng thương. Thiên đế không cần phải lo lắng, lấy Hồng Trần Tiên tử thân phận, ở vũ trụ cổ đủ để tự vệ. Thiên đế đạt đến bán bộ vĩnh hằng cực hạn, ở Thái Sơ vũ trụ cơ hồ vô địch rồi, nên thừa thắng xuất kích, diệt siêu cấp liên minh, bình định tất cả ở ngoài vũ trụ xâm nhập người, trấn áp hết thể náo loạn, còn Thái Sơ vũ trụ một lãng lãng càng khôn. Chu Vi mười mấy tinh hệ đám người tu luyện ánh mắt sáng quắc mà nhìn Long Thanh Trần, trong ánh mắt sung mãn mong đợi. Các ngươi không muốn lại gọi ta thiên đế, ta nói Ta không phải thiên đế, ta làm thế nào, không cần các ngươi tới dậy. Long Thanh Trần lạnh nhạt nhìn bọn họ một chút, vượt qua không gian, trực tiếp rời đi. Thiên đế, không phải là tốt như vậy làm. Thiên đế danh hiệu này, vừa là cao nhất vinh dự, cũng là nặng nghề nhất gánh nặng. Nếu như hắn lấy được thiên đế danh hiệu này, phải thủ hộ thái sơ vũ trụ, chống đỡ tất cả ở ngoài vũ trụ cường giả, bằng cùng hết thể vũ trụ là địch. Hắn cũng không muốn bị thiên đế danh hiệu này ràng buộc, liên lụy. Nói trắng ra là chính là người tốt không chịu nổi hắn vẫn là thanh thản ổn định làm chính mình, muốn làm người tốt coi như người tốt, muốn làm người xấu coi như người xấu, chẳng phải là tiêu diêu tự tại. Long Thanh Trần lúc xuất hiện lần nữa, đã ở luân hồi cổ điện tinh hệ ở ngoài, cũng chính là siêu cấp liên minh thánh địa Cảm ứng được trong tinh hệ diện đích tình huống, hắn không khỏi cao mày lên. Toàn bộ tinh hệ, liền một cường giả khí tức đều không có, các đại siêu cấp thế lực người toàn bộ không thấy rồi. Mẹ kiếp, trốn đúng là rất nhanh. Long Thanh Trần không nhịn được chửi tới, cảm nhận được cửu thế Tông Thái Tổ năm đó tìm kiếm tâm tình của hắn, chính là không tìm được. Hiện nhiên, siêu cấp liên minh đã chiếm được tin tức, biết hắn đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, giết cửu thế Tông Thái Tổ. Siêu cấp liên minh không muốn cùng hắn cứng đối cứng, chạy trốn. Chúc mừng Long tộc tộc trưởng, đột phá đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, chém giết cửu thế Tông Thái Tổ, quân lâm thiên hạ uy trấn hoàn vũ. Một già nua không thể tả lão nhân, từ trong tinh hệ diện đi ra mang trên mặt nhiều nếp nhăn nụ cười, đối với hắn chắp tay ra hiệu, Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, các đại siêu cấp thế lực người đâu, trốn đi đâu rồi? Lão nhân cười nói, ta chỉ là luân hồi cổ điện một cấp thấp trưởng lão, phụ trách trông coi lãnh địa, các đại siêu cấp thế lực cùng luân hồi cổ điện hướng đi của, như thế cơ mặt chuyện, chắc chắn sẽ không để ta biết, coi như ta biết, cũng không có thể nói, sợ sệt các đại siêu cấp thế lực diệt luân hồi cổ điện. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, Người đúng là thành thật. Lão nhân nụ cười hiền lành. Nếu như Long tộc tộc trưởng muốn phát tiết lửa giận, có thể đem ta đây cái cấp thấp trưởng lão giết, ngược lại, ta tuổi thọ không nhiều lắm, luân hồi cổ điện cao tầng cùng trọng yếu nhân viên đã toàn bộ chuyển đến bí mật địa phương, ngươi không tìm được. Long Thanh Trần phiền muộn, thừa dịp ta nổi giận trước, cút nhanh lên. Đa tạ Long tộc tộc trưởng ơn tha chết. Lão nhân hơi chắp tay, cười ha hả. Vậy ta là hơn sống mấy năm đi. Hắn khá là đắc ý, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi trở về trong tinh hệ diện. Nửa bước vĩnh hằng tự hạ. Thì thế nào? Uy Trấn hoàn Vũ, thì thế nào? Quân Lâm Thiên Hạ, thì thế nào? Còn chưa phải dám giết hắn cái này tuổi thọ không nhiều cấp thấp trưởng lão, Giết hắn, chỉ có thể ô bế Long Thanh Trần tay. Trước 1225, khắp trốn mừng vui. Nhìn thấy Long Thanh Trần một thân một mình trở về, đạm đài niệm trần sốt ruột hỏi, Phụ thân, mẹ ta đâu? Long Thanh Trần há miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào nói với nàng. Phát hiện phụ thân phản ứng có chút dị tượng. Đạm đài Niệm Trần biểu hiện âm u hạ xuống, cửu thế tông thái tổ thực lực mạnh như vậy sao? Phụ thân đạt đến cực hạn tu vi, vẫn là đánh không lại hắn. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, cửu thế tông thái tổ đã bị ta chém giết, chỉ là đã xảy ra một ít bất ngờ. Bất ngờ. Đạm đài Niệm Trần sắc mặt tái nhợt lên, mẹ ta chết rồi. Long Thanh Trần vội vàng nói, ngươi nương không có chuyện gì. Đạm đài Niệm Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lườm hắn một cái, bất mãn nói, ta còn tưởng rằng nương xảy ra vấn đề rồi đây. Long Thanh Trần cười khổ, một lời khó nói hết. Long Kim Huyên Nhi hiếu kỳ nói, đến cùng làm sao vậy? Long Thanh Trần thở dài một tiếng, chờ bọn hắn lại đây, nói sau đi, tỉnh từng cái từng cái để hỏi liên tục. Vèo, vèo, vèo. Không lâu lắm, Long tộc các vị cao tầng cùng cổ gia các vị cao tầng đã tới, đứng đầy khu nhà nhỏ. Thế nào? Hồng Trần tiên từ đây. Bọn họ rồn rập hỏi. Long Thanh Trần đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần. Long tộc các vị cao tầng cùng cổ gia các vị cao tầng tất cả đều trầm mặc. Đạm đài Niệm trần tràn ngập lo lắng. Từ lúc ba cái kỷ nguyên trước, vũ trụ cổ cũng đã bị hủy diệt. Mẹ ta bị mang đến vũ trụ cổ, vậy phải làm sao bây giờ? Long Thanh Tư bủi nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi. Đại Nương, ngươi có thể hay không bói toán một hồi? Đúng vậy, Đại Nương có thể bói toán. Đạm đài Niệm trần ánh mắt sáng ngời, chờ đợi mà nhìn Long Kim Huyên Nhi. Long Kim Huyên Nhi lấy ra chín viên mai rùa, cẩn thận bói toán một hồi, vũ trụ cổ. Quá xa rồi, hơn nữa, con mẹ ngươi tu vi rất cao, ta không có cách nào chuẩn xác địa bói toán đi ra, có điều, cái này quái tượng vững vàng, nói rõ ngươi nương ở vũ trụ cổ không có quá to lớn nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng quá mức, ngươi nương là có người có vận may lớn, gặp được vô số tình cảnh nguy hiểm, lần này, nàng khẳng định cũng có thể chuyển nguy thành an. Không có cách nào chuẩn xác địa bói toán đi ra không? Đạm đai niệm trần những mày, Long kim huyên nhi nhẹ nhàng lắc đầu, thuật bói toán cũng rất nhiều nhân tố có quan hệ, quan trọng nhất chính là tu vi, trừ phi tu vi của ta đạt đến nửa bước vĩnh hằng, mới có thể chuẩn xác địa bói toán đến con mẹ ngươi chuyện. Được rồi. Đạm Đài niệm chân bất đắc dĩ, nàng vẫn là không yên lòng, nhìn về phía sáu vị thủy tổ, hỏi: "Sáu vị thủy tổ, các ngươi là vũ trụ cổ nguyên sinh linh, không ai so với các ngươi càng rõ ràng vũ trụ cổ đích tình huống, các ngươi cảm thấy mẹ ta đến vũ trụ cổ có thể bị nguy hiểm hay không?" Sáu vị thủy tổ nhìn nhau một chút, Tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử, không biết phải an ủi như thế nào nàng. Thanh Liên tiên Tôn chậm rãi nói, Vĩnh Hằng Cảnh Cường giả vô địch chúng hối chiến, dẫn đến vũ trụ cổ đổ nát, chúng ta bị cuốn vào thời không vết nước, dáng lâm đến thái sơ vũ trụ, may mắn còn sống sót, nhưng là vũ trụ cổ đổ nát sau khi đã biến thành hình dáng gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Có điều ngươi thật sự không cần quá lo lắng. Thái Thượng Hồng Trần Tôn là vũ trụ cổ uy danh hiển hách Cường giả vô địch, ngươi nương là Thái Thượng Hồng Trần Tôn Hồng Trần thân. Tuyệt đối không ai dám gây bất lợi cho nàng. Đạm đài niệm Trần lúc này mới triệt để yên tâm lại, ôm Long Thanh Trần cánh tay, tả hóa nói, Phụ thân, mẹ ta là bị ngươi làm mất, ngươi đến mau nhanh đạt đến Vĩnh Hằng Cảnh, sớm một chút mang ta đi vũ trụ cổ. Ta tận lực đi. Long Thanh Trần cười khổ. Vĩnh Hằng Cảnh, nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa, từ xưa tới nay, có một đồn đại, chạm đến Vĩnh Hằng, lên cấp thất bại người, trở thành nửa bước Vĩnh Hằng vậy thì vĩnh viễn không cách nào lên cấp vĩnh hàng cảnh rồi tượng đất thiên tôn nghiêm túc nói cửu thế tông thái tổ bốn cái tổ sư cao tầng trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ toàn bộ bị ngươi diệt đối với cửu thế tông tới nói đây là không đội trời chung thủ ta cảm thấy ngươi nên đi một chuyến khổ hải vũ trụ đem cửu thế tông những người khác toàn bộ diệt nhổ cỏ tận gốc phòng ngừa cửu thế tông sau đó tìm chúng ta long tộc báo thù người sát thiên tôn giọng ồm ồm nói không sai Chảm thảo bất trừ can gió xuân thổi lại xảy ra Nếu Long tộc cùng cựu Thế Tông đã thành từ địch, vậy sẽ phải chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai, vì là Long tộc diệt trừ sau đó mầm họa, cho Long tộc đời sau chúng cửa hàng bình con đường. Không chỉ là cựu Thế Tông, Thăng Thiên Môn, vạn cổ Thiên Tông cũng phải tiêu diệt, không để lại hậu hoạn. Hiện tại, thực lực của ngươi, quân lâm thiên hạ, không người nào có thể địch, nên chém hết thế gian tất cả địch. Mặt khác 4 vị Thủy Tổ, 5 vị Tổ Long, Long tộc các vị cao tầng cũng là dồn dập yêu cầu tiêu diệt cựu Thế Tông, Thăng Thiên Môn. Vạn cổ thiên tông, Long Thanh Trần trở nên trầm tư. Cựu thế tông, Thăng thiên môn, Vạn cổ thiên tông đều là siêu cấp đại thế lực, môn nhân đệ tử trí ít mấy chục triệu trăm triệu, rất nhiều người như vậy, để hắn có chút do dự. Nhìn thấy Long Thanh Trần không nói lời nào, Long tộc các vị cao tầng đều là hướng về Long Kim Huyên Nhi nháy mắt ra dấu, làm cho nàng khuyên một khuyên. Long Kim Huyên Nhi khẽ cười nói, Bùi đệ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, Vấn đề gì? Long Kim Huyên Nhi nghiêm túc nói, thử nghĩ một hồi, nếu như cựu thế Tông Thái Tổ đem ngươi giết, ngươi cảm thấy, cựu thế Tông Thái Tổ sẽ bỏ qua cho Long Tộc sao? Sẽ không, cựu thế Tông Thái Tổ nhất định sẽ tìm ra Long Tộc, toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Long Thanh Trần thở dài, ta hiểu. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, ngươi rõ ràng là tốt rồi, là một người quân lâm thiên hạ chúa tể giả, đối với kẻ địch, nên chém tận giết tuyệt, thậm chí, đối với có thể quật khởi người, cũng phải sớm bóp chết đi. Ta nghe các ngươi, ta đi một chuyến khổ hải vũ trụ, tán xa vũ trụ, thiên nguyên vũ trụ. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh giá hạ xuống, lúc này lên đường, chuyển động thân thể, rời đi tiểu thế giới. Chú ý an toàn. Long Kim huyên nhi hô một tiếng, tuy rằng ngươi bây giờ cơ hồ không có đối với tay, thế nhưng, không muốn xem thường cái khác vũ trụ, cái khác vũ trụ khả năng cũng có ẩn dấu nửa bước vĩnh hằng cực hạ người, cẩn thận. Biết. Long Thanh Trần cũng không quay đầu lại phất phất tay. Đạm đài niệm trần hừ hừ nói, cái khác vũ trụ các cường giả dáng lâm chúng ta thái sơ vũ trụ đem chúng ta thái sơ vũ trụ làm cho hỏng bét hiện tại phụ thân thiên hạ vô địch nên phản công cái khác vũ trụ giết tới bọn họ sợ hãi mới thôi nghe được lời ấy cổ gia năm vị tổ sư có chút lung túng dù sao bọn họ cũng là ở ngoài vũ trụ người long thanh trần lên cấp nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi chém giết cửu thế tông thái tổ dọa chạy siêu cấp liên minh tin tức này mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ đưa tới to lớn náo động Quá tốt rồi, khắp trốn mừng vui. Cái khác vũ trụ đi tới chúng ta thái sơ vũ trụ làm mưa làm gió, dẫn đến thái sơ vũ trụ náo loạn không thể tả, sinh linh đồ thán, nên sát quang bọn họ. Toàn bộ vũ trụ vô số tu luyện giả sôi trào, ôm nhau, không nhịn được lệ nóng doanh trọng, làm thái sơ vũ trụ bản thổ người. Đương nhiên hy vọng có một cường giả vô địch xuất hiện, chấn áp ở ngoài vũ trụ xâm nhập người, kết thúc thái sơ vũ trụ náo loạn.